Minh Tiểu Linh cầm chuôi kiếm đã bị tổn hại, quay trở lại đội ngũ. Linh Tiên Sinh nhìn nàng có vẻ hơi nhụt chí, vận kiên nhẫn Trần An cũng không tệ lắm. Lần so tài này chỉ là để thích ứng một chút, hai năm sau Tiểu Linh sẽ một tiếng hót, lên lòng kinh động cả thiên hạ. Ừm, ta sẽ chuẩn bị cẩn thận. Minh Tiểu Linh nhẹ nhàng gật đầu, nhưng thật ra nàng không phải vì việc này mà bối rối. Trước kia trong mấy nàng chuôi kiếm, hình ảnh Minh tướng chấn động u các to lớn vẫn quẩn quanh trong thức hải của nàng, không thể nào vứt bỏ được. như một giấc mộng mơ hồ. Linh Tiên sinh nghi ngờ hỏi, Linh Tiên sinh nghi ngờ hỏi, tiểu linh có phải ngươi gặp phải chuyện gì không? Minh tiểu linh lắc đầu, không có, chỉ là giúp kiếm tốn một chút khí lực, hơi mệt. Linh Tiên sinh nhìn nàng, nửa tin nửa ngờ, nhưng không hỏi thêm, Dụ Cẩn cũng thấp giọng nói, tiểu linh không sao đâu, so với bên trên thì không kém, dù sao vẫn còn thừa sức. Minh tiểu linh tâm thần có chút không tập trung, chỉ khẽ đáp lại, Dụ Cẩn nhìn vào chuôi kiếm đen nhánh trong tay nàng, nhẹ giọng hỏi, ta có thể sờ thử một chút không? Ninh Tiểu Linh tự nhiên đưa chui kiếm cho bảng. Dụ Cần cẩn thận nhận lấy, vừa chạm vào cánh tay nàng liền trầm xuống, sật mìn thốt lên, chui kiếm này nặng hơn nhiều so với tưởng tượng. Ninh Tiểu Linh rũi tay, mẹ nhàn đưa chui kiếm lên, dự cho nó thăng bằng. Dụ Cần nghiêm túc quan sát, đột nhiên nạn nhiên nói, cái này không giống như kiếm. Ừm, Ninh Tiểu Linh cũng nhìn vào thanh kiếm bị tàn phá, Dụ Cần ngượng đầu nhìn nàng nói, đây giống như một thanh đao. Ninh Tiểu Linh trong lúc rút kiếm ra ở u cắp, lúc đó tâm thần hơi rối loạn. không kịp quan sát kỹ chỉ thấy nó thon dài nên tưởng là kiếm nhưng giờ nào mới phát hiện đó thực sự là một thanh đao đơn lưỡi chui đao có một độ cong mềm mại mà tinh xảo là một loại đao nhỏ lưỡi đao đen bóng quấn dây nhỏ để bảo vệ tay đao đốc giống như đúc từ đồng khắc hoa văn tinh xảo nửa phần sống của đao cực mỏng linh hoạt và mềm dẻo rất dễ uốn cong chui đao được rèn đúc tinh xảo màu đen huyền nhưng ánh sáng lấp lánh như thể có một sức hút kỳ lạ mang lại cảm giác chết chóc sâu thẳm dụ cần thở dài khen ngợi Dao đẹp như vậy, chắc chắn không phải là một thanh đao bình thường phải không?" Ninh Tiểu Linh mỉm cười, lắc đầu nói, "Nếu thực sự là tuyệt thế danh đao, thì cũng không bị chặn đứt thế này." Đúng vậy, dụ cẩn vón tay chạm vào chỗ đứt vẽ trên đao, cảm thấy vẫn là Tiểu Linh đã nghĩ đến chu đáo. Nàng thở dài nói, "Làm được một thanh đao đẹp như vậy, đúng là giấu một món trang sức." Tiên sinh đã từng nói cái gì? Lớn hủ không công loại hình. Mặc dù Ninh Tiểu Linh cũng nghĩ như vậy, nhưng chui tàn và hắc đao này lại mang đến cho nàng một cảm giác thân thiết khó tả. Cuối cùng Sau hai canh giờ, thử linh đại hội cũng kết thúc, khi bước ra ngoài, trời đã vào chiều, bóng tối đã bắt đầu phủ xuống, cả một vùng lớn trận pháp bảo vệ của trung thổ thần tông vẫn giữ vững, ngoài trời tiết rơi đầy nhưng bên trong thần tông lại vẫn ôn hòa như thường. Khi linh tiểu linh bước ra khỏi cổng thử linh đường, nàng đứng dưa ánh tà dương, thử nghiệm rót linh lực vào chui đào, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Khi linh khí rót và lưỡi đao, chuôi tàn phá này dường như dần dần thức tỉnh, màu tịch sắc từ trên thân đao bay lên Như những con hồ điệp nhẹ nhàng bay lượn, từng con một bám vào màu đen trên thân đao. Lúc này không thể phân biệt được chính xác, liệu là màu huyết sắc từ lưỡi đao hay là màu nước phản chiếu ánh đỏ của bầu trời chiều. Mình Tiểu Linh nhìn vào đó, có chút kinh ngạc. Huyết nhận, trong truyền thuyết, có một loại đao mang màu huyết hồng trời sinh, chuyên dùng để giết chóc. Ninh Tiểu Linh nâng cao kiếm lên một chút, xuyên qua ánh sáng tịch sắc, nhìn thấy hoa văn lộ ra trên lưỡi đao. Gió đêm thổi qua, áo tràng của nàng bay nhẹ, tóc dài như suối thả tự nhiên, lãng lãng khoác trên lưng. đuôi tóc chỉ đơn giản được buộc lại bằng dây đỏ, ánh nắng và kiếm quang phản chiếu lên khuôn mặt nàng như ngọc sáng lấp lánh, còn ánh sáng mềm mại vương trên đôi tai làm nổi bật vẻ ngây thơ chưa thoát khỏi của nàng. Cảnh tượng này thu hút rất nhiều ánh mắt, trong đó có dụ cẩn cũng đang ngây người nhìn theo. khi trở lại mộc đường của ngự linh một mạch, trời đã tối, các đệ tử đang thu dọn sách vở chuẩn bị nghỉ ngơi. ninh tiểu linh nhìn về phía bàn mình, bất giác thốt lên một tiếng. những cuốn sách của nàng dường như bị người khác động đến, có lẽ là do gió lớn hôm nay. nàng cũng không quá bận tâm, chỉ lặng lẽ xếp lại sách rồi ngồi tĩnh tọa một lúc. những sự việc xảy ra trong u hôm nay quả thật khiến nàng bối rối. ninh tiểu linh tự hỏi nếu như mình cầm lấy chui kiếm này thì sẽ thế nào? nó giống như một món vũ khí đầy quyền lực với tên gọi quỷ chùm. nghe tên đã thấy uy lực, nhưng làm sao có thể so với chui tàn phá hắc đau mạnh mẽ này? ninh tiểu linh không khỏi suy nghĩ lung tung. sau khi ngồi một lúc, nàng thu lại những suy nghĩ đó, định lật cuốn sách ra để nghiên cứu thêm về mối liên hệ giữa linh thuật tông và kiếm pháp. Nhưng lúc đó, giọng Dụ Cẩn lại vang lên Tiểu Linh, Tiểu Linh, chúng ta đi đút mèo đi Ai ảo, Ninh Tiểu Linh liết nhìn cuốn sách Trong đó có một bức vẽ sinh động như thật của Sư Huynh Nàng không nỡ rời mắt, rồi nói Cô tự đi đi, ta muốn xem sách Dụ Cẩn nhìn nàng, khổ sở nói Nhưng ta sợ bóng tối Ninh Tiểu Linh, bất đắc dĩ đứng dậy Lục lọi dưới bàn một lúc rồi nói Ta không mang theo đến Dụ Cẩn lại nói Đau của người không phải biết phát sáng sao Ninh Tiểu Linh trầm mặc một hồi, rồi cầm đao bước ra ngoài, linh lực chảy vào trong thân đao, khiến đao phát ra ánh sáng huyết hồng, giống như một chiếc đèn lồng. Nàng đi trước, dẫn theo đao dụ cần ôm một bát tiểu ngư kiền theo sau. Hai người đi qua những con đường vắng vẻ, vòng qua núi và hồ lớn, tiến về phía khu rừng rậm nơi ẩn nấp của mèo. Thiếu nữ võ nhẹ vào bát, ngư vương không lập tức xuất hiện, nó trốn trong bụi cỏ, nhìn thấy Ninh Tiểu Linh trong chiếc váy trắng, tay cầm huyết nhận, thân ảnh như một bóng ma, nó giật mình kêu lên. "Cái này?" Ngư vương trong lòng kinh ngạc, nó không phải lần đầu nhìn thấy cảnh tượng này. ngày xưa trong chu thức thần quốc đầy trời địa ngục chi hòa triệu tư nghi mặc áo cưới đỏ trong tay cầm hai thanh đao mảnh khảnh một thanh màu xanh một thanh màu xanh sau khi linh lực rót vào lưỡi đao màu xanh nhu tiết còn thanh đao màu đen thì như máu đôi đao đó và thanh đao trong tay triệu tư nghi có điểm tương đồng thiếu nữ gõ bát âm thanh vàng lên đáng sợ như thể đây là bữa tối cuối cùng của nó minh tiểu linh và dụ cẩn đứng bên ngoài rừng cây hô một vài tiếng chăm chú nghe. Ngư Vương mới từ từ hoàn hồn, cúi lưng đi ra ngoài. Sau trận chiến với Triệu Thương Nghi và Ninh Trường Cử, trong lòng Ngư Vương vẫn còn ám ảnh nỗi sợ hãi. Mèo to ăn cơm, dù cần ngồi xổm xuống, đưa bát tiểu Ngư Kiền cho nó. Ngư Vương nhìn thiếu nữ đã cứu mình, kêu một tiếng trầm thấp để biểu thị cảm ơn, rồi bắt đầu ăn tiểu Ngư Kiền trong bát, Ninh Tiểu Linh vuốt đầu Ngư Vương, nói: "Ăn nhiều một chút, ăn nhiều tổn thương mới mau phục hồi." Ngư Vương ô một tiếng, biểu thị mình nghe hiểu. Nó nghĩ thầm trong lòng, đây không phải là bố thí, mà là nhờ vào lao động đạt được. Dù sao vào buổi chiều hôm nay, nó đã đưa ra một bài toán cực kỳ khó cho Ninh Tiểu Linh. Không biết Tiểu nha đầu này có nhận ra không. Nếu nàng nhận ra, chắc hẳn giờ phút này sẽ đầy nghi ngờ và vẫn đang suy đoán người trợ giúp nàng là ai. Nghĩ đến đây, Ngư Vương cảm thấy rất tự hạc khi Tiểu cô nương này biết rằng người giúp đỡ nàng chính là một con mèo. Nàng chắc chắn sẽ ngạc nhiên đến mức không thể nói được lời nào. Nghĩ đến đó, Ngư Vương lần đầu tiên cảm nhận được niềm vui của việc tu hành. Trên cà khô trong tay cũng cảm thấy thơm hơn. Nhưng ngay khi Ninh Tiểu Linh nói một câu, mặt mèo của Ngư Vương lập tức tối sầm. Ninh Tiểu Linh thở dài nói, ai, đáng tiếc ngươi không phải một con mèo hoàn chỉnh. Nếu không, qua một thời gian, ta và Tiểu Cẩn sẽ lại đi dạo ở y phục đường phố, mua cho ngươi một con mèo cái nhỏ xinh đẹp về cùng ngươi. Ngư Vương cắn đầu Tiểu Ngư Kiền, ngương đầu lên, miu ô. Dụ Cẩn ở bên cạnh an ủi, không sao đâu, như vậy cũng tốt, sẽ không bị Tông Lý Nhân phát hiện dễ dàng. Ninh Tiểu Linh cảm thấy lời nói này có lý, gật đầu nói, ừm, có thể coi là nhân họa đắc phúc. Ngư Vượng nghe thấy các nàng bàn luận, tức giận đến mức móng vuốt nó cũng lộ ra ngoài. Linh cao thi đấu sắp tới, trong tông phái không khí lại trở nên thoải mái hơn rất nhiều, vì phần lớn đệ tử tham gia không có quan hệ trực tiếp với các vị trưởng lão. Trong 7 ngày cuối cùng, Linh Tiên sinh tập trung chỉ đạo các đệ tử tham gia thi đấu về kỹ xảo tìm bảo, cố gắng giành thứ hạng cao nhất, còn những đệ tử khác thì được phép nghỉ ngơi. Trong tông phái không khí náo nhiệt hơn hẳn, u uột hồ một bên, thậm chí có rất nhiều đệ tử đang cấu cá kết bạn. Ninh Tiểu Linh không khỏi lo lắng, vì từ khi nàng có được chuôi đao đó, tâm trí nàng khó lòng tĩnh lại được. hôm nay nàng vất vả làm mới có thể định thần để nghiên cứu sách. đúng lúc linh tiên sinh gọi nàng cùng nhau nghiên cứu về địa hình và bí cảnh của linh cốc. sau đó nàng dự định sẽ đi cùng dụ cần để đút mèo. tuy nhiên vì bên hồ có nhiều người, hành động của họ cũng không tiện lắm. hôm nay hai người lấy lút đi ra rừng gần hồ. nếu không may lại bị một số đệ tử phát hiện và gọi lại. vị này chính là ngựa linh tông duy nhất tham gia linh cốc thi đấu. tiểu linh sư muội. một người từ xa giới thiệu to, sợ người khác không nghe thấy. Những người xung quanh nhìn thế vậy, như thể gặp được bảo vật, lập tức buông cần câu và đi qua, hỏi Han Tiểu Linh sư muội ân cần. Dụ Cần đứng ở một bên, tay cầm bát cá khô, không biết để làm gì. Giật nhanh, một đệ tử chú ý tới nàng, hỏi: Vị sư muội này, ngươi đây là? ninh Tiểu Linh liếc nhìn Dụ Cần một cái, Dụ Cần im lặng một lát, cầm lên một con cá khô, nếp vào miệng và nói qua loa: Đồ ăn vặt, đồ ăn vặt. ninh Tiểu Linh lộ ra vẻ mặt đồng cảm. sau đó nàng nhẹ nhàng đẩy các đệ tử ra, rồi cùng dụ cẩn lén lén chạy vào rừng để cho mèo ăn. trong bát cá khô không còn nhiều miến, ngư vương rõ ràng vẫn chưa no, kêu vài tiếng ẩm kỹ. dụ cẩn cảm giác như hiểu được, nàng ôm mèo lên và lén lút bao ra rừng, để nó ăn trộm cá từ những chiếc sọt của các đệ tử. nhìn những ngày gần đây, ngư vương đã phục hồi sức lực khá nhiều, nó không muốn chỉ làm những việc ăn trộm vặt vãy nữa. sau khi trầm tư một lát, nó quyết định làm một chuyện táo bạo. nhân lúc mọi người không để ý, nó lặng lẽ nhảy xuống hồ nước. sụ cần không kịp ngăn cản, lo lắng không biết nó có biết bơi không. trong khi đó, ninh tiểu linh đang ngồi tĩnh tạ với cần câu, thần sắc bất ngờ biến đổi. cần câu trong tay nàng bỗng cong lên một cách mạnh mẽ, một con cá lớn đã mắc câu. ninh tiểu linh vui mừng, sức mạnh kéo con cá lên. Nhưng không chỉ có một con cá, càng đánh càng mạnh, cá càng lúc càng nhiều, mỗi con cá lại lớn hơn con trước. mình tiểu linh cũng không ngờ rằng mình lại có thiên phú như vậy, thậm chí có một lần khi lưỡi câu vừa chạm mặt nước, nàng không kịp chờ. một con cá lớn đã cắn vào móc câu, các đệ tử còn lại thấy vậy chỉ biết thở dài, thầm nghĩ tiểu sư muội đúng là dòng máu độc đinh, quả nhiên thiên phú xuất chúng, con cá còn chưa kịp ngửi mồi mà nó đã không thể chờ đợi được. Ninh Tiểu Linh cũng cảm thấy vô cùng mạc nhiên. Cuối cùng, nàng không thể không mở mắt kiếm ra để nhìn, mới thấy được cảnh tượng dưới nước. Mỗi lần nàng quăng móc câu xuống, một con mèo rõ ràng từ trong nước hiện lên, Nơi một con cá lớn bất lực giãy giụa, chưa biết đưa nó đến lần móc câu. minh Tiểu Linh biết rằng, chăm chú nghe rất có linh tính. nhưng không ngờ lại xảy ra tình huống này, nàng không dám tiếp tục hạ câu, sợ sẽ lại nghe thấy tiếng động lạ dưới nước và khiến u nguyệt hồ thủy quái bị bắt ra. cứ thế ninh tiểu linh bị quấy rầy bởi những chuyện kỳ lạ suốt nhiều ngày mấy ngày trước khi linh cốc thi đấu diễn ra, nàng mới cuối cùng quyết định lật lại quyển sổ ghi chép của mình. nàng dừng lại rất lâu trên trang sách, rồi chậm rãi lật qua. đây là ninh tiểu linh ngây người ra. who did this? who scribbled all over my notebook? ninh tiểu linh tức giận ngồi dậy, tung tay lên cuốn trăn lại, ngồi bên bàn. nhìn những dòng chữ lạ trong sách, những chữ ấy trông như thể bị chuột gặm, nằm cạnh những chữ đẹp như không hợp nhau chút nào. Ninh Tiểu Linh bám lấy cằm, như mày nhìn chầm trầm vào những chữ đó một lúc rồi nói: chắc là cái này viết mà không dùng tinh thần chú ý, chữ cũng chẳng đẹp gì cả. Ninh Tiểu Linh lại lật vài trang nữa, anh em yếu ớt khiến nàng cũng không còn tâm trí để tiếp tục, nên nàng đóng quyển sổ lại, nghĩ thầm phải tìm ra người làm chuyện này. Sau đó, Ninh Tiểu Linh cũng không nghĩ nhiều về việc linh thuật và kiếm pháp nữa, mà mỗi ngày nàng chỉ ngồi yên tĩnh. Quen với việc lấy chui kiếm đen huyết ra, mãi đến một ngày nọ, khi Ninh Tiểu Linh trong lòng lo lắng, cảm thấy không ngủ được, nàng lại cầm quyển sách lên, vô tình mở ra. Những dòng chữ xấu xí lại hiện ra trước mắt, nàng lướt qua nhanh, rồi khi đến một trang, tay nàng dừng lại, là khí mạch hiếu huyệt đồ, Ninh Tiểu Linh không nhịn được phải thốt lên. Nhìn thấy một trang sách trống, trên đó vẽ hình một người, bên trên có rất nhiều điểm nhỏ, nối với nhau bằng những đường vẽ khác nhau, tạo thành một trật tự kỳ lạ. Dù bức tranh này vẽ hơi lệch, Nhưng nó lập tức thu hút ánh mắt của Ninh Tiểu Linh nàng dùng ngón tay trò lướt qua trang sách từ từ tiếp tục đi xuống cửu khí Tam Sơn Vân phủ Minh Tiểu Linh lập tức hiểu rõ ý nghĩa của bức tranh nàng nhanh chóng phát tỉa tất cả các đường cong trong trình tự cảm thấy bối rối lâu này vẫn chưa giải quyết được vấn đề lại như thế dễ dàng nàng lập tức mở sổ ra bước chân không mang giày đi qua sàn nhà lạnh giá ngồi ngay ngắn trước thư án phân biệt các chữ trong sách mì tim nàng cũng bắt đầu nhanh hơn bóng đêm say rảrặc linh thuật của cổ Linh Tông và kiếm pháp nội môn của dụ kiểm Thiên Tông hai thứ này vốn chẳng có gì liên quan, nhưng trong mắt ninh tiểu linh cuối cùng chúng đã kết nối lại với nhau, tạo thành một mảnh đất giao thoa e triệu cho hải thứ này dần dần hợp nhất lại, như thể một mảnh đất bị liều lĩnh vỡ ra, rồi lại cùng nhau chấp nối. gian phòng yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy, chỉ có âm thanh lật sách vang lên. từng đoạn thời gian trôi qua, ninh tiểu linh cảm thấy tinh thần căng thẳng như dây cung cuối cùng khi ánh sáng bình bình chiếu vào, những bước chuyển biến tinh tế đã tìm được biên giới phù hợp, một chút cải tiến đã đủ để hoàn thành toàn bộ hình dáng. nàng lật đến trang cuối cùng, hồi lâu sau mới rút mắt ra, chậm rãi ngẩng đầu lên. anh nến trên bàn vẫn nhẹ nhàng ai động trong mi tâm của nàng. anh sang ấy trong mắt nàng phóng đại chiếm lĩnh toàn bộ tầm nhìn trong không gian, hình như có hai bóng người đang múa lướt qua không trung. một thân ảnh nhẹ nhàng, linh động, còn một thân ảnh sắp bén mạnh mẽ. mỗi người đều múa kiếm, cuối cùng hai động tác đó kết hợp lại, biến thành một ảo ảnh huyền diệu. Thành ảnh như thế tùy thời biến mất. ninh tiểu linh chậm rãi lấy lại tinh thần, anh mến vẫn bình tĩnh như trước, ngẩng lên trước mắt nàng. tất cả đều có vẻ như không có gì xảy ra nhưng ninh tiểu linh biết từ phủ khí hải của nàng trong lúc lơ đãng đã có sự thay đổi sự thay đổi này đầy huyền diệu mà nàng cũng không kịp tìm hiểu thêm những chữ này rốt cuộc là gì ninh tiểu linh cảm thấy hoang mang không thôi đạo pháp cao thâm mà chữ viết lại khó hiểu như vậy tiên bối này rốt cuộc là ai hắn vì sao lại giúp đỡ nàng ninh tiểu linh nhanh chóng nghĩ ra chắc chắn là vị tiên bối kia sợ chữ viết bị nhận ra nên mới cố ý dùng tay trái viết chữ đáng tiếc nàng không phát hiện sớm hơn Nàng cảm thấy tiếc nuối, nhưng tiếc nuối cũng chỉ là cảm xúc vội. Nàng ngượng đầu lên lần nữa, và lúc này giấy dán cửa sổ đã sáng lên với một ánh sáng mông lung. Linh cốc thi đấu bắt đầu vào hôm nay. Tại bến đò Hải Quốc, Ninh Trường Cửu cùng Lục Gia Gia đã bình an xuống thuyền. Tiểu nữ Hải đứng giữa bọn họ, tay nắm chặt hai đứa trẻ béo mập, mỗi tay giữ một đứa, lo lắng sợ mình sẽ đánh mất. Lục Gia Gia đến giờ vẫn chưa thể tiếp nhận sự thật, là mình có thêm một tiểu nữ nhi. Nhưng nhìn thấy tiểu cô nương này luôn gọi mình là mẫu thân, trong lòng nàng vẫn có một thứ cảm xúc sáng ngời nào đó bỗng nhiên bùng lên. Ninh Trường Cửu từ trong ngực lấy ra hai lá thư mời màu đen, có hoa văn tất kim, rồi nói: "Long Mẫu đại yến muốn đi tham gia không? Mấy ngày nay, trên long thuyền, Ninh Trường Cửu đã kể cho mọi người nghe về truyền kỳ của Long Mẫu Nương Nương, bà là nữ vương của hải quốc, thống trị 300 năm, là con cháu của chân long, sinh ra trong vô vận chi hải. Long Mẫu Nương Nương đã gần đạt đến cảnh giới bán thần, là một người có khả năng dự đoán bão tố và biển động." đồng thời cũng là người có thể chỉ huy tất cả người trong hải quốc. Mặc dù bà không có dòng dõi, nhưng nhờ thân phận lòng mẫu, bà có quyền uy vô cùng lớn trong hải quốc. Thực ra danh tiếng của bà còn không thua gì bát thần tông tổng chủ. Mỗi lần hải quốc tổ chức đại yến đều là sự kiện phô trương cực kỳ xa hoa, không tiếc chi phí. Điều này càng thể hiện rõ sức mạnh và tài nguyên của hải quốc. Những người được mời tham gia yến tiệc đều không phải là người phạm tục. Lục Giá Giá không mấy hứng thú với việc này, nàng nói tất cả thư mời đều có hai phong, nếu chúng ta đi tham gia đáo nhiệt Vậy Tiểu Nguyệt sẽ làm sao? Khâu Nguyệt giơ cái đầu nhỏ lên, đôi mắt nháy liên tục. Ninh Trường cửu đáp, nàng, cố gắng trà trộn vào cũng được. Lục giá giá lắc đầu nói. Được rồi, không thể để thời gian bị lãng phí. Chúng ta vẫn nên đi sớm, đến cổ Linh Tông tìm Tiểu Linh, rồi sau đó cùng nhau đi tìm cái ác mà ngươi nói. Không ai để ý khi nghe đến từ á, ánh mắt của Khâu Nguyệt lưới lên một tiếng khác thường. Ánh sáng này chỉ trong chốc lát đã được thay thế bằng vẻ thuần khiết. Ninh Trường cửu nói, cũng được. Chúng ta trước tiên ở lại khách sạn gần đây một ngày, tính toán xong kế hoạch và lộ trình, rồi cùng nhau đi đến cổ Linh Tông. Lục Giá Giá gật đầu đồng ý, không nguyệt nhỏ giọng nói, nhưng ta muốn đi long mộ yến chơi. Ninh Trường Cửu nhìn tiểu nha đầu này với vẻ không hài lòng, vì trước đây hắn lẽ ra phải nắm tay Lục Giá Giá, nhưng giờ lại chỉ có thể nắm tay nàng, chỉ có hai sớt thôi. Nếu ngươi đi chơi, vậy ngươi hy vọng ai không đi? Ninh Trường Cửu hỏi, không nguyệt không chút do dự đáp, ta đương nhiên là muốn đi cùng mẫu thân. nàng đã nhận ra vị trí trong gia đình của mình là như thế nào. vào quán rượu, bữa ăn được chuẩn bị xong, lục giá giá rót một chén nước nóng cho khâu nguyệt để nàng che tay, nhưng khâu nguyệt không đồng ý, nhất quyết yêu cầu mẫu thân dùng hai tay che cho mặc. lục giá giá cười nhạt, rồi nhẹ nhàng xoa tay nàng. ninh trường cửu nhìn cảnh tượng này, càng cảm thấy tiểu hai tử đúng là ma quái. ngươi có định cướp mẫu thân của cha không? ninh trường cửu hỏi. khâu nguyệt ngượng đầu lên. chân thành đáp, mẫu thân là vợ của cha, cũng là sư phụ của cha, ta cướp một cái. còn lại một cái không phải sao? ninh trường cử lập tức im lặng. lục giá giá mát cong lên, cười nói: ta càng ngày càng nghi ngờ, cô bé này chắc chắn là con gái của ngươi rồi. ngươi nên sớm nói thật đi. ninh trường cử thở dài. ai, nếu sau này có một tiểu giá giá, nếu đầu óc nó giống mẫu thân thì nhất định sẽ bị tỷ tỷ này khi dễ thảm. không được nói như vậy. lục giá giá ngừng cười, nghiêm mặt nói: để lúc đó gặp tiểu linh cũng không được phép nói như thế. ninh trường cử nghĩ đến dáng vẻ của sư muội, dùng tay vẫy nhẹ một cái rồi cười nói. Tiểu Linh hiện giờ chắc đã cao như thế này rồi nhỉ. Lục Giá Giá cầm tay hắn, kéo lên một chút, nằm khẽ nói. Không có sư huynh chăm sóc từng chút một, Tiểu Linh đương nhiên sẽ trưởng thành nhanh chóng. Ninh trường Cửu nhẹ gật đầu, Tiểu Nhị mang đồ ăn đến, đó đều là món ngon từ biển Nam Châu. Lục Giá Giá lại nhớ đến chuyện, ác, hỏi, khi gặp Tiểu Linh, chúng ta sẽ đi đâu? Ninh trường cử đáp, sư tỷ nói mọi thứ đều có số bệnh. Lục Giá Giá nói, vậy cũng phải có phương hướng mới được, mệnh số không phải là chuyện cố định. Nếu như vậy, chúng ta chỉ cần ở đây chờ số mệnh đến cửa. Ninh Trường Cửu nhẹ nhàng gật đầu. Đại sư tỷ nói với hắn, sư tôn vẫn chưa quyết định xong, vậy hắn cũng không thể ép buộc số mệnh. Những gì sư tỷ nói về mệnh số, giống như là muốn thử lại lần nữa, để tìm cơ hội gặp được trùng hợp. Ninh Trường Cửu bất đắc dĩ nói, khó mà nói, chúng ta có thể đi tìm người hỏi đường hay không. Lục già ra đáp, ngoài sư huynh của người, còn ai có thể biết chứ? Bọn họ đang trò chuyện, thì thanh âm từ bàn cơm sát vách đến. giờ phút này trong hải quốc người cho chuyện thân thiện nhất lại chính là về chuyện long mẫu yến. nết nói gần đây vô vận chi hải không yên bình, chọc giận long mẫu nương nương. giờ nương nương đã phái tu sĩ đi dẹp loạn ở định hải. a, long mẫu yến gây chuyện thị phi rồi. mấy cái hải yêu này đúng ra chán sống. đúng vậy. nét là năm nay, năm nay có gì đặc biệt? năm này là long mẫu nương nương 300 năm đại yến đấy. 300 năm, không trách được năm nay lại tổ chức lớn như vậy. đúng vậy. nết nói có cầm kỳ thi kiếm thuật pháp đạo sáu vị khôi thủ tham gia. năm nay nương nương không chỉ sẽ tiếp kiến, bàn cho bảo vật, mà còn sẽ giúp bọn họ giải đáp một số nghi vấn. Ninh Trường cửu lặng lẽ nghe cuộc đối thoại của họ, chỉ cảm thấy hai phong thư trong áo của mình càng lúc càng nóng lên. Trước khi Long Mộ Yến bắt đầu, Hải Quốc gặp phải một trận khó khăn lớn nhỏ không đều. Nguyên nhân của rắc rối này liên quan đến chuyến đi trước đó của bọn họ trên chiếc hải nguyệt lâu thuyền. Một nhóm tu sĩ từ Thiên Hoàn Tông, một trong bát thần tông của Trung Thổ, tuyên bố rằng họ mất đi một số hàng hóa quan trọng trên chiếc thuyền đó và yêu cầu Hải Quốc phải có trách nhiệm giải quyết. Tuy nhiên, Hải quốc phủ nhận chuyện hàng hoa quỳ gia đã từng xuất hiện trên thuyền. Cuộc tranh chấp này suýt nữa bùng nổ thành một trận xung đột, nhưng đúng lúc đó, một đại nhân vật từ cổ linh tông có mặt tại Hải quốc và đã đứng ra hòa giải. Lòng mộ yên diễn ra đúng hạn, trung thổ rộng lớn, mỗi đại tông môn cách nhau hàng ngàn dặm. Thế giới này gần như chỉ dành cho những người có thể cưỡi kiếm phi hành, những người tu luyện cao siêu. Còn người bình thường thì khó mà di chuyển xa như vậy. Dù trung thổ đã phát triển hơn Nam Châu, nhưng vẫn có rất nhiều vùng đất chưa được khai phá. Những nơi không có người đặt chân tới, như những thùng lũng sâu thảm, nơi có bốn tòa thần lâu về những tấm biển, nghiêm tâm ai vi phạm chết, treo ở những nơi tiệt thế. Khi ninh trường cử và lục giá giá rời khỏi quán rượu, bầu trời lại rơi những đợt tiết lớn như lông ngỗng, không nguyệt mặc bộ áo mới tinh, nhỏ nhắn. Đứng cạnh họ, Hải Quốc rất náo nhiệt, nơi này phồn hoa không thể so sánh với những quốc gia ở Nam Châu, dù cách xa trung tâm thành phố, vẫn có những bức bình phòng thơ lụi lộng lẫy kéo dài. Trên phố Kiều Hoa đi qua tấp nập, những cô gái xinh đẹp múa và hát, eo nhỏ tay trắng, bất chấp gió tiết lạnh giá. Những tòa nhà cao tầng phủ đầy hoa tươi, gió tiết phủ xuống nhưng vẫn không thể che khuất sự huy hoàng. Vô số phi kiếm và pháp bảo được ném lên trời, tạo thành những tia sáng sáng loáng xoay vòng trong không trung, giống như những ngôi sao đang bố lượn. Ninh Trường Cử muốn tránh tham gia long mẫu đại yến, nhưng khi chuẩn bị đi về phía đông, hướng cổ Linh Tông, hắn phát hiện con đường gần nhất đã bị tiết lớn bao phủ, khiến mọi thứ trở nên vô cùng khó khăn. Hơn nữa Diên Hoàn Tông vì sự việc mất mát hàng hóa đã phong tỏa tiên lâu, tạt tầm những người tu đạo tự tiện bay lượn qua lại. Điên hoàn tông lại gần với lạc thư lâu, một tấm địa tuyệt bích, nên nếu muốn đi đường vòng sẽ rất phiền phức, khó khăn hơn nữa là do long mẫu đại yến, tất cả khách sạn đều đã hết phòng. Dù ninh trường cửu và lục gia gia là những tu sĩ tử đền cảnh, không quan trọng lắm, nhưng khâu nguyệt còn là đứa trẻ. dù ninh trường cửu đã cố gắng trợ giúp linh khí cho nàng sưởi ấm, nhưng vẫn không phải là giải pháp lâu dài trong yến tiệc long mẫu. mỗi vị khách mời đều được đại ngộ đặc biệt, được cung bước phòng ngủ sương mù. vì vậy, trong tình huống không còn sự lựa chọn nào khác, ninh trường Cử và lục gia gia quyết định ngựa kiếm đến tham dự tiệc. hải quốc trung tâm là một vùng lớn nằm giữa lục hải ao, biển rộng mênh mông, những tòa cao lầu san sát, bao quanh bốn phía là những ngôi nhà cao sơn màu trắng, tựa như vẻ đẹp của mỹ nhân lâm ba phản chiếu trên mặt nước, như chân của lâm Ngọc. ở chính giữa là đại điện của long mẫu, thải quyến tiên cung. ninh trường cửu đã giao hai tấm thiệp mời. cổng vào của thải quyến tiên cung rất thuận lợi. người phục vụ đưa cho bọn họ một phần chìa khóa. Khâu Nguyệt cũng không gặp khó khăn gì, đi cùng bọn họ vào đại điện của Tiên Cung. Những tòa lầu cao trên đại dương mịn mồng, hỏi sư mờ ảo bao phủ, tất cả tạo nên một cảm giác như hải thị thận lâu được tái tạo, một tiên lâu tạo ra không gian tách biệt với thế gian. Cha sao bóng nữa ở đây lại không giống nhau vậy? Khâu Nguyệt bỗng ngượng đầu, tò mò hỏi. Ninh Trường Cử cũng nhận thấy sự khác lạ này, ngượng đầu lên nhìn. Mỗi một tòa nhà trên các tầng cao đều có gắn một viên minh châu, những viên minh châu này phát ra ánh sáng rực rỡ. với tốc độ vận hành nhanh chậm không đều, Phiến cho bóng đổ xuống từ các tòa nhà cũng không giống nhau. Khâu Nguyệt mở to mắt, ngắm nhìn thế giới đặc sắc này trong lòng thầm hâm mộ, đôi mắt hướng về lòng mộ Nương Nương, thể hiện sự ngưỡng mộ, như thể không thể chờ đợi được để gặp thần thánh ấy. Lục Giá Giá cảm thán nói: không hổ là Trung Thổ Hải Quốc, quả thật xa hoa vô song. Ninh Trường Cử vuốt cằm nói: Lòng mộ Nương Nương có thể xây dựng được quốc gia lớn như vậy và trở nên nổi danh, không thể chỉ là nhờ vào vài tu sĩ đắc đạo đơn giản như vậy. Lục Giá Giá gật đầu, bước đi chậm lại, ánh mắt liến tích nhìn quanh. Ninh Trường cười cười nói: Sau này ta sẽ tặng ngươi một nơi rộng lớn và xinh đẹp như vậy. Lục Giá Giá cười nhạt, ngươi quả thật có tham vọng, nhưng càng tham vọng càng rắc rối. không Nguyệt gật đầu tán thành, xuyên qua làn khói mơ ảo trên mặt biển rộng lớn, Thải Quyến Tiên Cung dần dần hiện ra với khăn che mặt thần bí, cung điện lớn ấy sáng rực lên, nhẹ nhàng như thể trôi nổi trên mặt biển rộng, như mây trôi. Mỗi khoảnh khắc lại biến hóa, những người được mời đến, hoặc là những thương gia giàu có nổi tiếng, hoặc là những tu sĩ danh tiếng. cũng có người từ các tông môn được mời cùng nhau vượt qua biển rộng tiến vào tiên cung đầy ngọc sắc. lục giá giá hôm nay không che mặt. khi vừa đến thải quyến tiên cung, dung nhan của nàng cùng với tiên cung lưu ly chiếu rọi vào nhau, như tiết phủ trên hoa, đẹp như thành thiên thành, thu hút không ít ánh mắt của các tu sĩ. tuy nhiên, khi họ nhìn thấy nàng nắm tay một tiểu nữ hài, họ chỉ biết tiếc cho một mỹ nhân đã lấy chồng sớm, nên trường cử và lục giá giá cùng nhau bước vào tiên cung. bên trong có những động thiên khác nhau giữa những ngọn núi ngọc chập trùng, mây trắng bay lượn, biển lớn vẫy sóng. Tiên hạng bay qua, nước suối rơi xuống, phong cảnh biến hóa, có cả vân đài treo cao, chỉ nổi trong mây. Nơi này không giống một vùng biển bình thường, mà giống như một tiên phong tách biệt với thế giới. Long mẫu chủ điện đứng ở trung tâm, như thẩm quyến định hải, bao quanh là các lâu các lồi ra như hình trang khuyết, sen kẽ lẫn nhau, lộng lẫy và đẹp đẽ. Dù là lục gia gia thấy cảnh này cũng không khỏi ngẩn ngơ rất lâu, còn không nguyệt tiểu cô nương lần đầu đến nơi này thì đã hoàn toàn choáng ngợp, mặt sáng ngời, nên trường cứu clip qua chìa khóa khắc chữ. rồi dẫn bọn họ đi về phía sương phòng đã được chuẩn bị từ trước. trong sương phòng mọi thứ cũng tinh xảo và trang nhã đến mức không thể chê vào đâu được. Lóng mẫu nương nương quả thực rất giàu có, không nguyệt thuốc lên, rồi nhào đến giường ngọc bọc gấm hoa, quấn bình trong chăn bền, quay vòng trên giường. lục giá giá cũng cảm khái, cảnh vật đẹp như vậy, quả thật không giống những gì chúng ta thấy ở nhân gian. ninh trường cửu đáp, thực ra chỉ riêng quy mô công trình này, tư phong quấn long trụ cũng không thua kém nhiều. lục giá giá mỉm cười, quấn long trụ dù lớn, nhưng thực tế công dụng cũng chẳng có gì đặc biệt. Ninh Trường Cửu nói tiếp, cung điện thải Quyến Tiên, cung mỹ lệ xa hoa như vậy, không phải cũng vậy thôi, đẹp mà không có tác dụng lớn. Lục Giá Giá cảm thấy trong lời nói của hắn có lý, bèn chờ đợi để nghe hắn nói tiếp. Ninh Trường Cửu suy tư một chút rồi nói, khi nhập phòng, ta đã từng hỏi Nhã Trúc Sư thúc về việc xây dựng quần Long trụ. Sư thúc bảo ta rằng, đa phần người tu đạo đều cảm thấy đại đạo vô vọng, vì vậy sau khi tu hành, họ muốn tạo ra những vật thể để thay đổi thế giới này, để tìm lại sự sáng tạo trong cuộc sống. Lục Giá Giá nhẹ nhàng gật đầu như thể hiểu được ý nghĩa sâu xa của công trình này. Một công trình lớn và tinh xảo như vậy, chắc chắn có lý do để xuất hiện. Nàng nói, chắc chắn Long Mẫu nương nương tự tay chỉ đạo, như một người tu đạo đạt nửa bước đến ngũ đạo, sao lại dành thời gian quý báu vào việc này? Ninh Trường Cử mở cửa sổ, ánh mắt rơi xuống cảnh vật bên ngoài rồi nói, Thái Quyên Tiên cung quả thực đẹp, nhưng đẹp đến mức có phần quá mức. Loại đẹp này không phải là thứ mà phàm nhân có thể tạo ra. Đúng là Long Mẫu nương nương tự tay chỉ đạo, như một người tu đạo đạt tới mức như bà, sao lại phí thời gian vào việc này? Lục Giá Giá nghe vậy cũng nhíu mày. Nàng chưa từng nghĩ đến, cái cảnh sắc mê hoặc này lại ẩn chứa những dấu hiệu không bình thường, Ngụy Ý nói. Nàng ngập ngừng, long Mỗ Nương Nương có vấn đề trong việc tu hành, Đinh Trường cử nhẹ nhàng gật đầu, khi người tu đạo không thể tiến xa hơn, họ mới bắt đầu tính toán dùng những vật ngoại thân để tô điểm cho mình, để ngụy trang cho sự yếu đuối, càng đẹp càng là dấu hiệu của sự bất ổn, long Mỗ Nương Nương hiện tại gặp phải vấn đề rất lớn. Đương nhiên, hắn bổ sung, đó chỉ là phán đoán của ta thôi, còn Hưng Hứa Nương Nương thì là người thích trưng diện từ nhỏ. Lục Giá ra tin tưởng và suy luận của hắn. Nữ tử thích trương diện là điều tự nhiên, nhưng đối với một tu sĩ nửa bước ngũ đạo, chuyện này quả thật khác thường. Không Nguyệt lại chẳng quan tâm đến những gì bọn họ đang nói, chỉ mải mê nhảy nhót trong phòng, tò mò với mọi thứ xung quanh. căn phòng này có quá nhiều vật đẹp đối với cô bé, hấp dẫn vô cùng. Lục Giá Giá hỏi, mục đích chúng ta đến đây là để giành giải nhất phải không? Ninh Trường cử gật đầu. Đương nhiên. Lục Giá Giá nói, cả một đoạn đường đến đây, chắc chắn ngươi cũng đã thấy. Những người được mời đến đây hầu như đều là những hạng người không bình thường. Ninh Trường cười cười, mặc dù họ rất mạnh, nhưng cái mạnh ấy cũng có giới hạn. Chân Trình bước vào cảnh giới của năm đạo đại tu hành giả thì sẽ không đến đây. Vị nương nương kia không những không cảm thấy vinh hạnh, mà có lẽ còn cảm thấy sợ hãi, lục giá giá nhẹ gật đầu. Mỹ lệ thường thường là biểu tượng của yếu đuối, mà những người như lòng mẫu, tuyệt Sát và tự cao tự đại, chắc chắn sẽ không để ai khác lấn át họ. Đột nhiên, nàng hỏi, vậy cầm, kỳ, kiếm. Thuật pháp, đạo trong số những môn này Ngươi tự tin nhất với môn nào Để giành giải nhất Ninh trường cử mỉm cười đáp Không phải sư phụ đại nhân sẽ đến để đoạt kiếm khôi sao Lục giá giá lạnh lùng nói Ngươi không định làm gì sao Ninh trường cử bắt đầu suy nghĩ Đàn tôi chắc chắn không thể được Kiếm tôi không bằng ngươi Còn cờ tôi thì hiểu một chút Hiểu một chút Lục giá giá biết hai chữ này không đơn giản liền hỏi Hiểu một chút là bao nhiêu Ninh trường cử kiên định nói Tôi có thể thắng được triệu tương mi. Lục gia gia hiếu kỳ, vậy tương nhi là ai? nàng có thực lực gì? Minh trường cửu do dự một chút rồi nói, nàng, nàng có thể thắng được triệu quốc cung, người đứng đầu quốc gia. Lục gia gia không khỏi hiểu rõ hơn thực lực của họ. không Nguyệt bỗng nhiên chen vào, cha cha, ta cảm thấy ngươi nên nói đi. Minh trường cửu hiếu kỳ hỏi, vì sao không Nguyệt nói? Bởi vì cha thường xuyên nói mình tôn sư trọng đạo, nghĩ rằng đối với đạo học rất sâu sắc. Lục gia gia ở bên cạnh mỉm cười. Ninh Trường Cử thở dài, không biết Tiểu Nha đầu này có phải cố tình nói vậy không. Thuật pháp thì Ninh Trường Cử thì thầm. Hai ngày sau, Long Mỗ Biển Yến chính thức khai mạc. Cổ Linh Tông, Linh Cốc Phế Tích, Ninh Tiểu Linh kéo đoạn kiềm đứng trên vách núi, cùng hai mươi ba vị đệ tử còn lại cùng nhau nhìn ra xa Phế Tích. Phế Tích bị sương mù che phủ, ẩn sâu trong một hẻm núi dốc đứng và trơn ướt, dòng suối ngầm vọng lên, tiếng vượn vang vọng như tiếng gọi, quanh quẩn giữa những tảng đá quái dị. Phía xa. Cả một vùng rộng lớn vây tích bao phủ trong sương mù, tầng tầng lớp lớp, ẩn chứa vô số bí cảnh và con đường u tĩnh. Theo truyền thuyết, nơi này từng là một tòa thành phong đô. Nếu để ý kỹ, người ta vẫn có thể nhìn thấy dấu vết của lại Hà Kiều, hoàng tiền lộ, Dương vương điện và nhiều di chỉ cổ đại khác. Ninh Tiểu Linh đứng trên sườn núi, sợi dây bộ tóc bay trong gió, tóc dài tung bay như sóng. Nàng không cảm thấy lo lắng về cuộc thi linh cốc, ngược lại, trong lòng có chút phân tâm, linh thuật và kiếm kinh mà nàng đọc có ảnh hưởng quá mạnh mẽ đến nàng. Những bí ẩn trong đó khiến nàng suy nghĩ không ngừng suốt 7 ngày 7 đêm. Nếu như nàng phát hiện sớm hơn thì có lẽ đã tốt hơn. Giờ phút này, nàng không có thời gian để khảo nghiệm loại kiếm thuật này, ngược lại, nó có thể làm nhiễu loạn tâm trạng của nàng, thậm chí có thể khiến nàng không thể phát huy được kiếm thuật như bình thường. Một lão tiên sinh cầm một cuộn giấy da trâu, thông báo quy tắc thi đấu linh cốc. Quy tắc rất đơn giản, các đệ tử sẽ tìm kiếm linh bảo và cuối cùng, dựa vào phẩm cấp của linh bảo tìm được để xếp hạng. Các đệ tử có thể đánh nhau, nhưng không được gây tổn thương nghiêm trọng nếu không sẽ bị hủy bỏ tư cách tham gia. Mỗi người sẽ nhận được một chiếc túi cầm nang. Nếu gặp nguy hiểm, chỉ cần bờ cầm nang là sẽ được đưa ra khỏi linh cốc. Sau khi nói xong quy tắc, lão nhân vung tay áo và trước mặt họ xuất hiện 24 vòng quang hoàn. Bên trong, là u minh chi khí đang cuồn cuộn. Sau khi lão nhân hạ lệ, 24 đệ tử ưu tú nhất của cổ linh tông bước vào các quang hoàn. Họ sẽ được truyền tống đến những vị trí khác nhau trong linh cốc. có thể là phế tích bình thường, hoặc đại hồ đàm thủy, hoặc vách núi, hoặc bí cảnh trong các cổ điện, linh bảo. Mặc dù tổng cộng có 64 món, nhưng do linh cốc quá rộng lớn, xác suất gặp được linh bảo rất thấp, hơn nữa, các linh bảo đều có ngụy trang, khó có thể phát hiện. Quan trọng nhất là dù tìm được linh bảo tốt nhất, cũng phải có khả năng mang chúng ra ngoài mới được tính là thành công. Khi Ninh Tiểu Linh mở mắt, nàng thấy mình đã xuất hiện ở một khu vực hoang dã, cỏ dại um tùm, một động quật tuyệt bích nằm trong vách núi, phía trên thì cao không thể chạm. con phía dưới là vực sâu vạn trượng, long nàng bất chợt lo lắng, bốn con mắt phát ra hồng quang sâu kín, nhìn chằm chằm vào những gì đang đến gần. Đó là hai con quái điều với hình dáng kỳ quái. bọn chúng mọc lên đôi cánh màu đỏ hồng như quan vũ, cổ có chút chọc, dưới là cánh chim tươi tốt, lông vũ sắc bén như thanh sắt, đen như mực tàu. Lúc trước chúng chồng lên nhau, phát ra những tiếng kêu vui vẻ kỳ lạ khi nhìn thấy Ninh Tiểu Linh. Hai con quái điều này vừa ngạc nhiên, rồi ngay lập tức thể hiện sự bất mãn, thậm chí là phẫn nộ. Những con quái điều này rất mạnh mẽ, chúng là những loài săn mồi hàng đầu trong khu vực thung lũng này. Và dưới lòng đất sâu còn cất giấu vô số xác giã thú. Một người và hai con chim đối diện nhau như vậy, những con quái điều này lâu giờ không được ăn thịt người, chúng hưng phấn kêu lên và lao về phía ninh tiểu linh. Trên vách núi hắc vũ, hai con chim kêu lên những tiếng thảm thiết. Mình tiểu linh cõng kiếm, tay trái và tay phải cùng một lúc bóp chặt cổ hai con quái điều, chúng đập cánh vô lực, lông vũ bay tứ tung. Ninh tiểu linh nghĩ thầm, vận khí mình thật tốt. Nếu bay xuống từ vách núi này bằng kiếm thì rất nguy hiểm, nhưng gặp phải hai con chim tốt bụng này thì lại chẳng sao. Cô thả lỏng, hai con quái điểu trở thành phương tiện bay cho cô, một con lo việc chở cô, con còn lại lo dò xét nguy hiểm xung quanh. Sau khi an toàn, Ninh Tiểu Linh thả hai con quái điểu đầy bụi vã ra, cô quan sát xung quanh, mở rộng thần thức để tìm kiếm xem có khí tức của U Minh, linh bảo nào không. Linh bảo thuộc cấp phẩm 64, không thể nhìn thấy bằng mắt thường, chỉ có thể dùng thần thức để dò tìm. Cô từ từ triển khai mạng lưới thần thức để tìm kiếm. nhưng chưa kịp kiểm tra kỹ, bỗng cảm thấy cổ mình bị nóng ran. À, Ninh Tiểu Linh mở mắt, tò mò sờ sau lưng, cô phát hiện trên người có một thanh đao đen, lưỡi đao đã vẫy và được rút ra khỏi vỏ gỗ. nàng rõ ràng không dùng linh lực, nhưng thanh đao lại phát sáng một chút, với ánh sáng đỏ nhạt. Ninh Tiểu Linh cảm thấy rất kỳ lạ, lặp lại nhiều lần xem xét kỹ lưỡng, nhưng không phát hiện điều gì đặc biệt. cô cầm thanh đao và tiếp tục tìm kiếm trong khu vực hẻm núi hoang tàn. Sau một thời gian, cô phát hiện một điều kỳ lạ hơn, khi bước đi. Thanh đao phát ra ánh sáng hoặc mờ đi, thay đổi theo mỗi bước đi của nàng. Ninh Tiểu Linh không ngốc, ngay lập tức nhận ra khả năng nào đó. Chẳng lẽ là? Cô mừng rỡ, thử nghiệm thêm vài lần và phát hiện thanh đao chỉ phát sáng theo hướng nhất định, tây nam. Đột nhiên, cỏ cây xung quanh động đậy và một tiếng kiếm vang lên. Ninh Tiểu Linh lao nhanh về phía tây nam, thân hình lướt qua cỏ dại tươi tốt, đao gãy trong tay cô phát sáng mạnh mẽ hơn. Ninh Tiểu Linh dừng lại trước một thổ khẩu, trong tay đao gãy bắt đầu rung lên, như thể muốn báo hiệu điều gì đó. Ninh Tiểu Linh chăm chú nhìn vào thổ khâu trống vắng, ngón tay vung lên, chém ra một đạo lang lệ kiếm khí. Kiếm khí gỡ tung trong thổ khâu, cát bụi bay tứ tung. Một tia sáng từ trong thổ khâu phản chiếu ra, chiếu lên vách tường, tạo thành một hình ảnh rõ ràng. Ninh Tiểu Linh ngồi sổng xuống, phủi đi lớp cát bụi trên linh bảo, phát hiện đó là một chiếc gương đồng tháo, vòng hồn giám. Ninh Tiểu Linh chợt nhớ ra, là thứ mà linh tiên sinh đã từng nhắc đến trong sách đồ phổ linh bảo, vòng hồn giám là một món đồ do một tu sĩ minh chế tạo, được dùng để thử nghiệm người đã khuất. Nghe nói chỉ cần nhìn chằm chằm vào gương và luôn nghĩ về người mình yêu thương đã chết, hình bóng của họ sẽ hiện ra trên mặt gương, Ninh Tiểu Linh cảm thấy lòng mình bối rối. Nàng vội vàng quét sạch bụi bám trên gương, đem nó cầm lên trước mặt, bị nhìn thêm vào gương để thấy được hình ảnh Sư Huynh. Nhưng nàng nhanh chóng buông gương xuống, nếu thực sự nhìn thấy Sư Huynh trong này, chẳng phải là xác nhận Minh Sư Huynh đã qua đời sao? Ninh Tiểu Linh ngượng đầu lên, đôi mắt lóe sáng, rồi lại chậm rãi cúi xuống, nét mặt xa xót. Đúng vậy, nếu người chết không thể sống lại, Thì biết được cũng chỉ làm thêm đau lòng mà thôi Dù có thật sự thấy được trong gương Thì sao chữ Chỉ là thêm tâm phiền Thêm đau xót mà thôi Ninh Tiểu Linh nhận ra mình vẫn thiếu dũng khí Nàng thờ dài thu gương vào túi bên hồng Rồi vỗ nhẹ vào chui đào gãy Nói Đào gãy này dùng một vỏ giả Thật là ổn phí Đợi sau này ra ngoài Ta sẽ lấy cái nạm vàng Mang ngọc cho ngươi Đào gãy lấy lên một tia hồng quang Như thể vui mừng đáp lại Ninh Tiểu Linh nghĩ thầm bây giờ ta mới gặp được thần khí, xem ra cũng là thiên quyến chi tử, phải cố gắng hết sức đoạn được khôi thủ. chỉ cần u minh công pháp đại thành, dù sư minh sống hay chết, ta cũng có thể cứu được. nghĩ đến đây, tâm tình của Ninh Tiểu Linh dần dần sáng sủa trở lại. nàng đứng dậy nắm chặt đau vẽ trong tay, rồi bắt đầu hành trình tìm kiếm bảo vật. thiếu nữ mặc váy trắng mang theo đao, bước đi hùng dũng không mệt mỏi giữa những khe nước lớn trong cốc. nàng móc ra một chiếc châm từ trong tổ chim của cây đại thụ, chiếc châm này hội tụ linh khí thiên địa. Nàng kéo tóc lên, cắm chiếc châm vào, rồi tiếp tục lê đường, nàng đào trong những tảng đá, tìm thấy một vật như xác ve, rồi tiếp tục lục tìm trong đồng lá hồ, phát hiện một mảnh như khô diệp liệp phi nhẫn. Ven hồ trong động quật, sau khi Ninh Tiểu Linh đánh bại một con cua thiết giáp lớn, nàng phát hiện một viên hạt châu màu đục như bùn cát, hỗn cát ích thủy châu. Ninh Tiểu Linh cảm thấy trong lòng chấn động, linh bảo này so với những món trước đây nàng từng thấy, có phẩm giai cao hơn rất nhiều. Khi Ninh Tiểu Linh nằm mải mê nhìn vào nó, một bóng đen khổng lồ bỗng xuất hiện trong hồ nước. Một con quái vật với mai rùa nặng nề và cái sừng giống như tê giác vọt lên từ mặt nước, lao về phía nàng, nó rút bốn chi và thu lại mai rùa, rồi xoay tròn thân thể, dùng cái sừng độc nhọn tấn công Minh Tiểu Linh. Nhưng Minh Tiểu Linh không hề hoảng sợ, nàng nhanh chóng nhặt lên cây phần hỏa côn đã tìm được từ trước, vung mạnh về phía đầu con quái vật, con hủy quỷ hung ác bị đánh đến choáng váng, kêu thảm rồi cố bò về phía nước. Minh Tiểu Linh bắt lấy cái đuôi của nó, lập tức cưỡi lên lưng con quái vật, tay cầm ích thủy châu, bắt đầu tìm kiếm những bảo vật đang tiềm ẩn dưới đáy nước. Cuối cùng Nàng tìm thấy một đoàn quỷ hỏa, đoàn quỷ hỏa này không có nhiệt độ, chỉ có một chút sức mạnh yếu ớt để cháy trong nước, giống như một con mắt đang lấp lánh. Do mệnh Chi Đồng, Ninh Tiểu Linh kinh ngạc, nàng nghe nói rằng đây là một vật có thể nhìn thấy vận mệnh, mặc dù khả năng chỉ có hạn, nhưng có thể dự báo phúc họa và là bảo vật quý giá, phẩm giá không kém gì ích Thủy Châu. Nàng lên bờ, cẩn thận nhét do mệnh Chi Đồng vào trong bao rồi đánh mất con rùa áp, chuẩn bị nấu canh. Trong khi chờ đợi canh hủy quỷ nấu xong, nàng vừa đến những chuyến lợi phẩm đã thu thập được. những linh bảo này chỉ cần người tu đạo có thể tìm ra thì sẽ giữ được tất cả. tuy nhiên, trong lịch sử những người tu đạo đã tìm được nhiều nhất chỉ là năm món linh bảo. linh bảo đều được ngụy trang một cách tinh vi như những món trước. ví dụ như dảo mệnh chi đồng, dù nó gần ngay trước mắt, nàng vẫn phải mất hơn nửa canh giờ để tìm ra. nếu không có cây đào vẫy thần kỳ, nàng căn bản sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ này. mảnh đất rộng trong hạp cốc đã bị nàng lục lọi sạch sẽ, tổng cộng tìm ra 8 món bảo vật. Tuy là không có món đệ nhất dị bảo, mà nàng mong muốn, những linh bảo này cũng có một chút linh tính, khi nàng đưa chúng vào cùng một chỗ, chúng bắt đầu đánh nhau, ăn mòn linh tính của nhau. Hỗn thác Ích Thủy Châu và dòng Mệnh chi đồng là những kẻ mạnh nhất trong đám, khi chúng ở cùng nhau, liền bắt đầu tranh giành bảo vật, khiến tất cả trở nên yếu dần. Ninh Tiểu Linh cảm thấy buồn bực, nàng thử khuyên can, nếu không có kết quả, đành thử ném cây đao gãy vào giữa. Lúc này hai món linh bảo mạnh nhất bỗng nhiên dừng lại, trở nên thuần phục, không dám động đậy. Ninh Tiểu Linh hài lòng gật đầu. Sau khi thưởng thức món canh tây rác rùa, Ninh Tiểu Linh tập hợp đồ đạc và tiếp tục lên đường. Nhưng từ đó, tay đào gãy không còn phát sáng nữa. Nàng đi qua một mảnh phế tích hoang vu, Cao hút trong mây những đỉnh núi tuyệt đẹp dường như đè xuống, phủ kín những cỏ rêu ướt sũng trên mặt đất là những viên đá sẵn màu giống như những con thạch sùng hổ văn nằm sấp phía trên mây mù cuộn lên. Nhưng Ninh Tiểu Linh lại không bị ảnh hưởng. Nàng nhẹ nhàng tách mây mù ra, như tiên nữ bước đi giữa làn xương thạch sùng và con cốc phun độc. Nếu không thể chạm tới tà áo của nàng, Minh Tiểu Linh định bước vào một con hẻm núi khác, nhưng đột nhiên thanh đao gãy phá ra hồng quang, giống như một cảnh báo, nàng dừng lại ánh mắt hướng về phía trước, chỉ thấy hai nam tử trẻ tuổi mặc y phục của Cổ Linh Tông đang nói cười, xuyên qua làn mây mù, tiến về phía nàng Đúng là linh bảo phẩm dài này đi không quá cao, nhưng cũng là công sức của chúng ta hợp lực thu được, thật không dễ dàng. Một đệ tử cười nói, đúng vậy, nếu không có sư đệ trợ giúp, chém giết con Bạch mãng kia, quả thật sẽ khó mà thuận lợi như vậy. một người khác nói, sư huynh nói vậy không đúng. món linh bảo quan trọng nhất không phải là giết thủ linh chi thú, mà là tìm được vị trí của linh bảo. sư đệ cười nói, món linh bảo này là do ta tìm được, chưa từng nghĩ lại gặp sư huynh. sư huynh mặc dù giúp ta nhiều, nhưng nếu muốn nhận công lao, vậy không phải hơi tham lam sao? sư huynh cười đáp, linh bảo khó tìm, chỉ cần tìm được, chỉ ít cũng có thể ổn định được 10 vị trí đầu. đến lúc đó được khen thưởng, chúng ta chia đều cũng được. sư đệ nói, vậy cũng không cần sư huynh giúp đâu. sư huynh cười nói, sư đệ. Ngươi có nghĩ kỹ chưa? Ngươi là đối thủ của ta sao? Sư đệ lắc đầu, Sư huynh đương nhiên mạnh hơn một bậc, nhưng nếu thật sự phải đánh nhau, chỉ có thể là hai bên thương vòng. Nếu ngươi thật sự làm ta trọng thương, chưa nói khen thưởng, ngay cả tư cách thi đấu cũng mất, mà ta chỉ bị một chút thương tích thôi, đúng không, Sư huynh? Hai người nói chuyện vui vẻ, bước chân càng lúc càng chậm lại, xung quanh sương mù bốc lên, chiến ý từ họ lan tỏa, khiến cho những con thạch sùng trên vách đá cũng cảm nhận được nguy hiểm và chạy tán loạn. Minh Tiểu Linh lặng lẽ đi qua, không một tiếng động. Khi nàng đi qua, hai người vẫn còn chăm chú vào nhau, cho đến khi cảm nhận được sự hiện diện của nàng mới hoàn hồn lại, dừng lại, sư đệ hét lớn, ai đó, Ninh Tiểu Linh dừng bước, quay lại nhìn họ một chút, sư huy mỉm cười. À, chỉ là tiểu sư muội đi ngang qua thôi, ta thấy hình như cô bé này có chút quen mắt, ngươi, ngươi hẳn là lần đầu tham gia linh cốc thi đấu phải không, Ninh Tiểu Linh gật đầu, vâng, sư đệ nhìn nàng, thần sắc hơi ngây dại, hắn không ngờ rằng cổ linh tông lại có một tiểu sư muội thanh tú và đáng yêu như vậy. Sư huynh cười mở miệng nói, sư muội đi một mình quá nguy hiểm, không phải sao? Không cần, ninh tiểu linh không muốn dài dòng, tiếp tục bước đi về phía trước. Cặp sư huynh đệ này vốn là nam đệ tử, tự nhiên cũng không thể đối với sư muội động thủ, trừ khi. Sư huynh chợt chú ý tới túi vải trên lưng nàng, thần sắc lập tức thay đổi. Đó là loại túi mà sư trưởng thường dùng để đựng linh vật cho bọn họ, nhưng túi của nàng sao lại trống rỗng thế này? Phải chăng đã nhét linh quả, linh chi vào đó hết rồi? Không đúng, hơi thở trong túi, sư huynh nhắm mắt lại. Tiểu sư muội trong túi vải của ngươi là cái gì? Ninh Tiểu Linh không thèm để ý đến họ, tiếp tục bước về phía trước. Sư đệ cũng nhanh chóng hồi thần lại. Hai sư huynh đệ liếc nhau một cái, rồi sư mù cuồn cuộn, tiếng xé gió vang lên. Hai người đồng thời một trước một sau chặn lại bước đi của Ninh Tiểu Linh. Sư huynh nhìn vào thanh kiếm nàng đang cầm, giật mình nói: Sư muội, ta nhớ ra rồi, ngươi chính là người đã rút kiếm trong hai mươi hơi thở. ngựa linh dòng độc đinh đệ tử, phải không? Ninh Tiểu Linh không có ý định trả lời, chỉ lặng lặng tiếp tục đi. Hành động này của nàng khiến sư huynh hiểu lầm là nàng sợ hãi. hắn cười nói sư muội đừng sợ người cũng không dễ giảm đâu không ngờ các sư huynh như chúng ta lại bất tranh khí cuối cùng phải để một tiểu nha đầu mời đến thay chúng ta làm vẻ vang ninh tiểu linh hơi nhíu mày trên mặt lộ vẻ giận dữ ta sư huynh còn mạnh hơn ngươi nhiều sư huynh hơi giật mình chỉ coi nàng là một sư muội ngưỡng mộ ngự linh dòng, hắn lạnh lùng cười sư muội nếu ngươi mở túi vải ra cho chúng ta xem nếu đúng là linh quả linh chi chúng ta tuyệt đối không làm khó dễ sư muội ninh tiểu linh vốn định trực tiếp rút kiếm rời đi Nhưng nhớ đến cuộc đối thoại trước đó, long nàng chấn động. bọn họ cũng có một linh bảo phải không? đây chẳng phải là cơ hội tốt để có được linh bảo sao? nàng lên tiếng hỏi. sư huynh, linh bảo của ngươi có thể cho ta xem một chút không? sư huynh ngạc nhiên, rồi cười, mở túi ra khoe chiến lợi phẩm của mình. đó là một chiếc quạt xếp vòng linh, được bảo vệ bởi lớp bạch mãng. quạt xếp này có hai mặt, mỗi mặt vẽ một ác quỷ đen trắng. viền quạt có những sợi lông nhung mảnh. khi quạt ai động thì âm phong nổi lên, tạo ra một tấm bình phong thiên nhiên. ninh tiểu linh nhíu mày. Sư huynh nghĩ rằng nàng đang ngưỡng mộ, nhưng hắn không biết rằng, nàng đang chê quạt này quá kém, phẩm giai quá thấp. Sư huynh đáp ý, kể lại quá trình giết chết Bạch Mãng, mong rằng từ thần sắc của sư muội sẽ thấy được sự ngưỡng mộ và kính sợ. Tuy nhiên, Ninh Tiểu Linh chỉ nhẹ nhàng gật đầu, rồi từ phía sau lưng rút kiếm. Sau lưng, sư đệ nhíu mày, chỉ cảm thấy tiểu sư muội ngày càng khiến người ta phải ngưỡng mộ. Hắn cười nói, chưa từng nghĩ sư muội lại vui vẻ như vậy, nhưng với thực lực của sư muội, thật sự nghĩ mình có thể đối phó một lúc hai người sao? Sư huynh cũng lên tiếng chúng ta là đệ tử của thần tông, sao có thể làm như vậy? nếu sư muội thật sự muốn đoạt bảo, chúng ta cũng sẽ một người một người lên. hừ, tiểu sư muội xinh đẹp như vậy, nghĩ đến hàng ngày bị người nuôi chiều, hai hơi thở mới rút kiếm, thì có thể lợi hại đến mức nào? sư đệ nghĩ vậy, bèn xung phong ra ngoài. bọn họ là môn hạ của linh tông, sư huynh đệ kết nối với nhau, tiên thiên đã bám vào linh lực mạnh mẽ. lực lượng linh này khác biệt với linh lực bình thường, mà là một loại dung hợp linh hồn, cho phép bọn họ bộc phát ra những sức mạnh tương tự như linh lực của chính mình. Ví dụ như hòa Linh giúp thuật pháp của họ mang theo ngọn lửa, Thủy Linh giúp họ có thể sử dụng nước hay băng, còn vị sư đệ này thì có thổ linh, rất hợp với môi trường đầy đá tảng ở đây. Sư muội, mong đừng trách. Hắn nhìn Ninh Tiểu Linh, khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng, rồi nở một nụ cười nhạt. Sư đệ rút kiếm, vận lực nhảy lên, hắn sợ làm tổn thương nàng nên cố gắng làm chậm lại tốc độ ra kiếm, luôn có thể thu lại lực đạo bất cứ lúc nào. Ninh Tiểu Linh nhìn kiếm của hắn, mặt không đổi sắc giúp đao, không chút do so dự vung một đao về phía trước. Ninh Tiểu Linh rút đao, nhìn có vẻ đơn giản, nhưng tốc độ lại nhanh như một vệt sáng, đâm vào giữa lúc sư đệ vừa rút kiếm, trong ngay mắt, cổ tay của sư đệ bị chấn động, kiếm của hắn bị đánh bay ra ngoài, làm hắn ngã lăn ra đất, mặt sưng đỏ, đau đớn đến mức không ngừng lan lộn, Thổ Linh vội vàng đỡ hắn dậy, còn sư đệ chỉ biết che mặt, đau đớn đến rên rỉ. Tiểu Linh say người, ánh mắt dừng lại trên sư huynh, sư huynh đầu tiên nhíu mày, rồi bật cười lớn, dường như không thể tin vào việc sư đệ lại dễ dàng bị sắc đẹp mê hoặc đến như vậy, hắn tự mỉa mai nghĩ rằng sư đệ không xứng đáng sở hữu bảo vật này rồi nói sư muội phải biết ta sẽ không khinh địch như sư đệ đâu ninh tiểu linh chỉ ử nhẹ sư huy rút kiếm ra nhéo nhéo cổ tay một lúc rồi sắc mặt nghiêm lại không còn nét cười nữa hắn không hề chần chừ lập tức tung người lên cơ thể tỏa ra linh khí phá vỡ không khí như một trận cuồng phong lao tới kiếm trong tay hắn càng lúc càng rực lửa phát ra những tiếng nổ liên tiếp giống như lôi đình bổ xuống hắn là đệ tử mạnh nhất của một mạch thông linh đã đến trường mệnh cảnh thượng tu vi cao thâm Tiếng tâm lừng lẫy cả trong linh thuật lẫn kiếm thuật, lúc này hắn toàn lực xuất chiêu, thanh kiếm giống như sao băng rào về phía ninh tiểu linh, với một thế đánh hiểm hóc nhắm thẳng và mi tâm nàng, không thể ngăn cản, ninh tiểu linh cảm nhận được sức mạnh, trong lòng không khỏi nghĩ rằng đây quả thật là một đối thủ khó giải quyết, nào tập trung tinh thần, không chút chần chừ, lập tức mở kiếm tông thức, vung sống đao ra ngay đón, động tác của nàng đơn giản, nhưng sức mạnh đao lại nhanh và mạnh mẽ hơn so với sư huynh, tướng bước ép buộc đối phương. sau đòn tấn công đầu tiên, sư huynh bị bước lui, tiếng thép chấn động vang lên. Biến đòn thứ hai, đao thương êm cắt ra hình chữ thập, chiếu vào mắt hắn, ép hắn phải phòng thủ, không thể tiếp tục tấn công. bén đòn thứ ba, sư huynh hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, tiếng va đập, bình bin bin vang lên, huyết sắc đao thương êm cắt nát đá tảng, sư mùa bay tán loạn, từng bước chân của sư huynh cũng bị đao cắt rách. khi không còn thể giữ vững, quân lính cũng tan rã. sau không đến mùa hiệp, một tiếng vang lên, ninh tiểu linh dùng sống đao đánh mạnh vào tay hắn. khiến kiếm của hắn rơi xuống, tay còn lại nàng không chút do dự tung ra một cú đấm mạnh mẽ vào lồng ngực của sư vinh, rồi nhanh chóng thu quyền lấy hắn trong tay trái kéo mạnh đoạt lấy kiếm, hai người sư vinh đậy ngã xuống đất, không thể dậy nổi, thương tích vừa vặn. ninh tiểu linh thu bảo vật rồi nhanh chóng rời đi. thời gian trôi qua, linh cốc ngày càng trở nên lạnh giá, Dọc theo vách đá những giọt nước rơi từ trên cao xuống, ngưng tụ thành những viên băng châu nhỏ bé, rơi xuống lạnh băng dưới vách đá tạo thành tiếng lốp bóp tiềm chậm. Ninh Tiểu Linh cầm cây hắc đa huyết nhận, tiếp tục tiến qua một mảnh cốc sâu lạnh lẽo. Nàng đi về phía trước, phát hiện ra rằng hẻm núi rộng lớn này thực chất là từng tầng, mỗi tầng sâu hơn lại kéo dài xuống dưới. Sau khi nàng từ một cái động nhỏ đi ra, cảnh vật trước mắt bỗng dưng đứt gãy, ánh mắt nàng theo khe nứt của vách đá nhìn xuống, lại thấy một mảnh vân mây u ám, sâu thẳm của hẻm núi. Hai bên vách đá vẫn còn những tàn tích của tượng thần bị hủy hoại. Ninh Tiểu Linh siết chặt bao đèo trên người, nàng bước lên những phiến đá trơn ướt trên vách núi. Trước tiên dùng kiếm khí chém về phía những dây leo rối rắm treo lơ lửng trong không trung, rồi tìm đúng điểm dừng chân trên vách tả đối diện. Nàng nhẹ nhàng điều khiển kiếm hóa hồng, vẽ một đường cong đẹp mắt giữa hai vách núi, rồi tinh chuẩn đáp xuống một mòm đá nhô ra. Ninh Tiểu Linh cứ thế nảy lên mấy lần, xuyên qua những tượng thần đổ nát trong sơn cốc, hướng về nơi càng sâu hơn mà tiến. Chỉ trong chốc lát, nàng đã đến tận cùng của hẻm núi. Nàng đứng trên đỉnh một tượng thần, mở mắt nhìn xa, quan sát cảnh vật bên dưới. Trong núi rừng mở mị, nàng nghe thấy tiếng kêu của viên hầu. Còn trên các cành cây, những con rắn trắng lấp ló, thân mình quấn kít vào cành cây, khó mà phân biệt được đâu là rắn, đâu là cành cây. Dù kiếm thuật của Ninh Tiểu Linh đã vượt xa người thường, nhưng đối với những sinh vật như rắn, nàng vẫn không thể nào cảm thấy thoải mái. Khi nàng đang tìm kiếm điểm dừng tiếp theo, đột nhiên cả hẻm núi vang lên một tiếng động to lớn, sương mù dưới chân bốc lên, âm thanh lưỡi đao va chạm khiến không gian trở nên căng thẳng. Tiếng động làm cho những viên hầu và chim muông tứ tán, có những con rắn trên cành cây rơi xuống như mưa. Ninh Tiểu Linh vội vàng ngồi xổm xuống. dùng đao gãy bám lấy mình, ánh mắt chăm chú quan sát tình hình phía dưới. nàng nhận thấy lưỡi dao của mình bỗng phát sáng mạnh mẽ, một ánh sáng hồng tỏa ra. băng theo sự cảnh báo, Ninh tiểu linh lập tức thu hồi ánh mắt, thi triển ẩn tức thuật để giấu kín khí tức của mình. sau một lát, động tĩnh phía dưới dần biến mất, sương mù dày dần dần tản đi. lắng xuống đáy cốc, Ninh tiểu linh nhẹ nhõm thở phào, lẩn trốn trong một hang đá nhỏ bên cạnh tượng thần để tránh. cô ngồi đợi cho đến khi ánh sáng hồng từ cây dao gãy lắng xuống. rồi mới xuất hiện, nàng nhảy lên những cây đại thụ to lớn, thân ảnh bay bổng hướng về phía cuối cùng của sương mù. khi rời khỏi đám sương mù lạnh giá bao phủ hẻm núi, ninh tiểu linh quay lại nhìn, phát hiện trên vách đá lớn có khắc ba chữ bạch xa chi cốc bạch xa chi cốc bạch xa. ninh tiểu linh nhớ lại đám sương mù dâng lên trước đó, nàng suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định quay lại tiếp tục đi vào sâu trong hẻm núi này tìm đến nơi trước kia đã phát sinh động tĩnh. không lâu sau, ninh tiểu linh nhìn thấy một đống đá vụn lớn, những tảng đá lộ rõ chất đống với nhau. Và ở giữa như thể đã xảy ra một trận chiến, nơi này đá vỡ thành bụi, khói mù vẫn chưa tan hết. Ninh Tiểu Linh không vội vàng tiến lại gần mà sử dụng ẩn tức thuật, quan sát từ xa một lát, rồi mới dần dần tiến lại gần. Giữa đống đá vụn, nàng thấy một cái hố sâu và ở trong hố có một vết máu nhỏ còn ẩn hiện. Ninh Tiểu Linh cúi người xuống, hít một hơi, nhận ra đó là máu người, còn tươi mới. Nàng tiếp tục tìm kiếm quanh khu vực và phát hiện một đoạn lưỡi kiếm bị vấy. Cầm nó lên, nàng quan sát kỹ một chút, đôi mày nhíu lại. Khí thức trên lưỡi kiếm này, Ninh Tiểu Linh giật bình, hiểu ra rằng nơi này trước kia đã xảy ra một trận chiến ngắn ngủi, thắng bại đã phần rõ, nhưng người tham gia trận chiến đó lại biến mất không, để lại dấu vết. Nàng không hiểu, cảnh giới phải khác biệt đến lúc nào mới có thể quyết định chiến thắng chỉ bằng một chiêu. Chẳng lẽ là Minh lang đã ra tay, Ninh Tiểu Linh nhặt mảnh lưỡi kiếm gãy lên, rời khỏi bạch xa hẻm núi, tiếp tục tiến về phía trước, xiêm qua một vùng đất hoang vắng, rồi đến một khu di tích. Khu di tích này cây cỏ ung um tùm. Từ xa đã có thể nghe thấy mùi hương hoa nồng đậm, khiến người ta phải khó chịu. Truyền thuyết nói đây chính là Dược Vương Điện. Linh Tiên sinh đã từng nói cho nàng, Dược Vương Điện nằm trong khu di tích này, nơi đó có một binh linh bất tử theo lệ cũ hàng năm sẽ trần giữ một linh bảo phẩm say cao, nhưng Dược Vương rất khó đối phó. Khi đến gần Dược Vương Điện, Ninh Tiểu Linh chém giết một con bạch mãn chán đường, rồi dừng lại trước một bậc thềm đá vỡ vụn oanh. Tiếng va chạm lớn vang lên từ xa, Ninh Tiểu Linh ẩn nấp sau vách đá, quan sát một lát. Không lâu sau, từ hướng dực vương điện ba đệ tử với vết thương trọng chất bước ra linh tiểu linh không quen biết bọn họ nhưng rất nhanh đoán ra thân phận của họ đó là đệ tử của u minh một mạch nàng biết u minh một mạch nàng biết u minh một mạch nổi tiếng với tổ chức mạnh mẽ trong tổ có tổng cộng 5 đệ tử dù không phải ai cũng đặc biệt mạnh mẽ nhưng ít nhất cũng đều là những tu sĩ có cảnh giới trưởng mạnh sâu cảnh linh tiên sinh từng cảnh báo nàng sang đệ tử trong tổ này có thể sẽ phối hợp với nhau khi vào linh cốc tạo thành một nhóm tìm kiếm linh bảo rồi chia nhau lợi ích nàng phải rất cẩn thận khi gặp bọn họ giờ đây Nàng thấy bọn họ đã tập hợp đủ ba người Ninh Tiểu ly núp sau vách đá Quan sát bọn họ một lúc Sau khi xác nhận bọn họ không phải là đối thủ của mình Nàng mới từ từ bước ra Lúc này, ba người trong Dược Vương Điện vừa thất bại quay trở về Ngồi xuống đất Lẫn nhau giúp đỡ chữa thương Thật ra, dương Vương so với tiên sinh còn mạnh hơn nhiều Một đệ tử lấy ra thảo dược đã được mải nguyễn Đưa cho hai Sư Huỳnh Hai người nhận lấy, rồi nói Đúng vậy, chỉ thiếu chút nữa là thắng Nếu có thêm một người nữa thì tốt đáng tiếc hai sư đệ, sư muội khác không biết đã bị truyền tống đi đâu, lâu như vậy mà vẫn không có tin tức gì. đúng vậy, kéo dài quá lâu sẽ càng nguy hiểm. địa hình linh cốc phức tạp, dù đệ tử khác tạm thời không tìm được nơi này, nhưng nếu Minh Lang đến, chúng ta chỉ có thể nhường lại Minh Lang. Từ Đinh Cảnh và Trường Mệnh Cảnh là Trường Mệnh Cảnh là những cảnh giới có sự chênh lệch lớn. Trương Mệnh Cảnh chỉ có thể ngựa kiếm một đoạn đường, còn Từ Đình có thể trực tiếp bay trên không. trong loại địa hình phức tạp như sơn cốc này rõ ràng có ưu thế. nhưng dù vậy với tu vi của Minh Lang để quét sạch cả sơn cốc này, hắn vẫn phải mất ít nhất 3 năm. Minh Lang chắc chắn không chú ý đến các linh bảo khác, hắn chỉ muốn tìm món linh bảo đệ nhất. Chỉ cần có được nó, Minh Lang sẽ khôi phục không nghi ngờ. Linh bảo đệ nhất, sợ là rất khó tìm. Những lần trước ở linh cốc, phải đến giờ phút cuối mới tìm ra được từ trong những thâm sơn. Lão Lâm, ừm, chúng ta trước tiên làm tốt bẫy dọc ở xung quanh đây, bố trí lại đồ án, sau đó dưỡng thương rồi tiếp tục thử ở dực vương điện. Một người trong nhóm đề nghị, được, nghe sư huynh. lúc này ba người bắt đầu bàn luận về việc tìm kiếm linh bảo cả ba đều đồng lòng sau khi lục tìm họ chỉ tìm được hai món linh bảo nhưng phẩm giai gần như là thấp nhất không khác gì vòng hồn giám mới có hai món thôi sao đĩnh tiểu linh cảm thấy hơi thất vọng trong khi ba người đang nói chuyện một tiếng cỏ dẫm nhẹ vang lên thần sắc họ lập tức thay đổi họ nhanh chóng quay lại nhìn về phía sau chỉ thấy một cô bé xinh xắn nhỏ nhắn mang theo đao và túi sách bước nhẹ nhàng đi qua con đường đá rồi chậm rãi đi lên cao người nào một nam tử lập tức rút kiếm ra. từ dưới đất đứng lên, trong khi hai người kia tranh thủ nhét hai kiện linh bảo và túi vải, chưa kịp để Ninh Tiểu Linh trả lời, một đệ tử khác đứng dậy nói, ngươi chính là ngự linh một mạch, dòng độc đinh phải không? Ninh Tiểu Linh hơi giật mình, ngươi cũng nhận ra ta? Nam tử cười nói, tiểu sư muội, ngươi không biết sao? cả tông môn này ai mà không biết ngươi? Ừm, Ninh Tiểu Linh kinh ngạc, vô thức sở lên gương mặt của mình, nghĩ thầm, ta đâu phải là tư nghi tỷ tỷ, xung bạo đâu đến mức khiến người ta phải kinh hãi. Nam tử kia giải thích, lần trước ở U Nguyệt Hồ thi đấu câu cá. Mặc dù ta không tham gia, nhưng Tiểu Linh sư muội lại xuất sắc đến mức, ngay cả chúng ta ở của Linh Tông cũng phải thừa nhận. Nàng phá vỡ tất cả vì chép, mạnh mẽ gấp đôi so với lần trước. Mọi người ở U Minh một mạch cũng phải thán phục nàng. Ninh Tiểu Linh hiểu ra, thở phào nhẹ nhõm. May mà thôi, nàng thậm chí còn không biết mình lại tham gia cuộc thi. Nguyên lai like đây chính là Tiểu Linh cô nương danh tiếng lừng lẫy. Một đệ tử khác giật mình, nhìn về phía Ninh Tiểu Linh, rồi thở dài hành lễ. Dù trước đó định cướp đoạt, giờ nhìn thấy nàng hành lễ, bọn họ có chút xấu hổ không dám động thủ. Ninh Tiểu Linh nhìn thấy bèn hỏi: các sư huynh có phải đi đánh Dực Vương không? Ba vị sư huynh gật đầu: đúng vậy, chỉ là chúng ta ba người học nghệ còn chưa tinh. Mong Tiểu Linh sư muội đừng chê cười. À, nếu Tiểu Linh sư muội gia nhập cùng chúng ta, chúng ta sẽ cùng nhau đánh bại Dực Vương, cướp đoạt linh bảo, Khi rất cốc trở về, phân thưởng chúng ta sẽ chia cho ngươi một phần. Bọn họ mỹ, Ninh Tiểu Linh không thể từ chối, mặc dù nàng nổi tiếng là vương câu cá. nhưng nàng chỉ dùng hai mươi hơi thở để rút kiếm trong số hai mươi bốn người còn lại nàng là người yếu nhất nếu nàng đi cùng bọn họ có lẽ còn có thể hưởng chút lợi lộc còn nếu một mình nàng chỉ có thể như con ruồi không đầu đi loạn trong linh cốc này không cần đâu ninh tiểu linh nói thẳng sao vậy bọn họ ngạc nhiên hỏi chẳng lẽ ngươi không muốn linh bảo của dược vương sao ninh tiểu linh bình thản nói ta tự mình đi lấy là được bọn họ ngẩn người rồi bất ngờ cười lớn tiểu sư muội chẳng lẽ ngươi nghĩ chúng ta bị thương nặng như vậy mà có thể đánh bại Dược Vương, điều đó vô dụng thôi, trừ khi chúng ta đánh bại hắn trong điện Dược Vương, nếu không hắn phục hồi nhanh hơn chúng ta rất nhiều." Ninh Tiểu Linh như mặt nói, "Cảm ơn các sư huynh đã khuyên bảo." Vui cảm ơn các sư huynh đã khuyên bảo." Bọn họ nhìn sắc mặt kiên quyết của Ninh Tiểu Linh, mà không hiểu, "Tiểu Linh sư muội, chẳng lẽ ngươi không tin tưởng chúng ta sao?" "Không phải đâu, vậy thì vì sao?" Ninh Tiểu Linh nghĩ một lúc, rồi nhẹ nhàng đáp, "Thật ra, ta là để cướp bảo các ngươi." Nào rất chân thành nói. dưa đau lên khuôn mặt thanh tú và đáng yêu, đôi mắt sáng rực. ba người đầu tiên sững sờ rồi cười phá lên. tiểu linh sư muội thật nốc mép mà đáng yêu. chúng ta làm sư huynh sao nỡ súng tay, chỉ cần xuất kiếm thuận tiện thôi. ninh tiểu linh nói, bọn họ nói, tiểu sư muội đừng hối hận đấy. ninh tiểu linh nghiêm nghị nói, sẽ không. tiểu linh làm việc, tiểu linh tự chịu. ninh tiểu linh rút lưỡi dao, nắm thẳng vào ba người, nhíu tóc bổ tới. tiếng kêu thảm thiết vang lên tại vương điện. lúc này ninh tiểu linh. xuể vẻ ngoài đáng yêu nhưng khi lưỡi dao sáng lên sắc đỏ khí chất của nàng lập tức thay đổi cổ linh tông bản mệnh tâm pháp cùng kiếm thuật trên người nàng đồng thời thô động khí u minh bầu xám quấn quanh người như từng đầu dài nhỏ của rắn quấn quanh nàng mang theo ý tử vong rắn ốc xoay tròn mà ra tràn ngập xung quanh bà sứ huy này không phải hạ người bình thường ngay lập tức bọn họ tách ra bày trận và cùng nhau xuất kiếm ngăn cản đao của ninh tiểu linh đao và kiếm đụng vào nhau âm thanh vang dội như sóng lớn cắt qua phế tích một người trong bọn họ có tu vi trường mệnh sơ cảnh hai người còn lại là trưởng mệnh trung cảnh nếu vào ngày bình thường họ liên thủ lại cũng rất khó đối phó nhưng lúc này sau trận chiến với diệp vương họ đã thụ thương không nhẹ lại không kịp chuẩn bị còn thêm bất ngờ đao của ninh tiểu linh giống như thủy quái xông vào hồ nước làm cho cá trong chậu tứ tán phá hủy từng bộ phận như một trận tàn sát chiến cuộc từ ngay từ đầu đã nghiêng hẳn về một bên chưa đầy một lúc ninh tiểu linh đã thu đao về vất vả ba vị sư huynh nàng nói rồi lấy những linh bảo trong bao vải của họ ra. mét vào túi, sau đó đi vào Dưỡng Vương Điện. Một lúc sau, một tên đệ tử vẫn còn chưa tin vào thất bại, đứng dậy từ đất, nói: "Cô gái chết tiệt kia sao lại lợi hại như vậy? Chắc chắn là nàng giấu nghề. Lúc ấy hai mươi hơi thở chắc chắn là giả, không ngờ nhìn ngoài xinh đẹp như vậy, bên trong lại là lòng dạ độc ác, không biết học từ ai. Nếu không phải chúng ta bị thương, nàng sao có thể là đối thủ của chúng ta? Được rồi, cô gái này tuy lợi hại nhưng cũng quá coi thường, Dư Vương đâu phải là kẻ dễ bị trêu chọc, để xem nàng bị Dưỡng Vương dạy dỗ thế nào." Chúng ta sẽ đoạt lại linh bảo sau." Ba người gật đầu, không tin vào khả năng của Ninh Tiểu Linh, họ ngồi bên ngoài chữa thương, đợi chờ cơ hội. Nửa canh giờ sau, Ninh Tiểu Linh đi ra từ dược vương điện, trong tay nàng cầm dược vương xử, vẻ ngoài sạch sẽ không một vết thương. Nàng đứng đối diện ba người một lát, ba vị sư huynh đang chờ ta sao? Ninh Tiểu Linh hỏi, một khoảng yên tĩnh ngắn ngủ. Ba người cảm thấy như gặp phải quỷ rủi mát, rồi vội vã bỏ chạy. Ninh Tiểu Linh không đuổi theo. Sau khi bọn họ rời đi, nàng nhìn dược vương xử trong tay, đôi mắt híp lại thành một vệt mảnh. Lúc trước trong dược vương điện không hề có bất kỳ chiến đấu nào. Ninh Tiểu Linh đi vào đại điện sâu trong cung, nơi cô gặp một bóng hình ẩn nấp trong bóng tối. Người này mặc quan phục màu đen, toát lên vẻ u linh. Tuy đã yên lặng trong suốt nhiều năm, nhưng vẫn còn giữ lại một phần sức mạnh của từ đỉnh cảnh. Hắn vẫn có thể duy trì sự tồn tại này ít nhất vài trăm năm nữa nhờ vào căn cơ cổ xưa của mình. Khi gặp Ninh Tiểu Linh, linh hồn của dược vương chi linh không những không có bất kỳ ác ý nào, mà còn chủ động lấy ra dược vương sử cung kính đưa đến trước mặt Ninh Tiểu Linh. Ninh Tiểu Linh không cảm thấy quá bất ngờ vì nàng đã từng chứng kiến cảnh này trong U Các trước đây. Tuy nhiên, nàng vẫn cảm thấy bối rối không hiểu tại sao mình lại có thể nhận được sự cung kính từ những linh hồn viễn cổ còn sót lại như vậy. Nàng nhận lấy Dược Vương xử nói lời cảm ơn, chuẩn bị rời đi, nhưng Dược Vương lại gọi nàng lại chạm rãi mở miệng truyền thụ một phần của U Minh tâm kinh cho nàng. Ninh Tiểu Linh cảm thấy mình rất may mắn, nhưng cũng có chút bối rối trước sự sủng ái này. Khi Dược Vương truyền dạy cho nàng, Nột nhiên khuôn mặt của hắn lộ vẻ thống khổ, hắn mở mắt ra, giống như trung đồng nhìn chằm chằm vào ninh tiểu linh, giọng nói run rẩy, hoang, hoang không ở điện, nhỏ, cẩn thận. Sau khi nói xong câu này, thân hình của Diệp Vương biến mất dần, một lần nữa ẩn nấp trở lại trong bức họa trên tường. Hoang không ở điện, cẩn thận, ninh tiểu linh thì thầm, tự hỏi mình, cẩn thận cái gì? Đang cảm nhận được một cảm giác bất an bao trùm. Tại Hải Quốc, trong thải quyến tiên cung, lòng mẫu đại yến bắt đầu từ sáng sớm. Ninh Trường Cửu thức dậy ung dung, rời giường và thấy Lục Gia Gia đã chuẩn bị sẵn y phục, ngồi bên lò hương, ánh sáng phản chiếu hình ảnh nàng trong làn khói mờ ảo. "Cha thức dậy rồi." Khâu Nguyệt ngồi xổm bên ban công, cười nhìn Ninh Trường Cử, Ninh Trường Cử gật đầu, đi tới bên cạnh Lục Gia Gia và hỏi, "Chuẩn bị đến đâu rồi?" Lục Gia Gia đáp, Nên nói kiếm các cũng có đệ tử đến tham gia." Ninh Trường Cử hỏi lại, "Cái đệ tử nổi tiếng của kiếm các, thật đệ tử?" Lục Gia Gia nhẹ gật đầu, "Đúng vậy." Thất đệ tử cùng ba đệ tử là kiếm linh đồng thể. Bát đệ tử hiện giờ đang trông coi thiên bảng, còn thất đệ tử thì tham gia long mẫu đại yến. Chuyện này đã xôn xao suốt hai ngày qua. Ninh Trường Cửu cũng đã nghe đến. Kiếm các đệ tử đã đi một chặng đường dài đến trung thổ tận vô vận chi hải để tham gia long mẫu đại yến, một sự kiện chưa từng có tiền lệ. Ninh Trường Cửu nói yên tâm đi, những danh môn đệ tử đều tự trọng thân phận, họ chắc chắn sẽ không trực tiếp tham gia vào những chuyện nhỏ nhặt này. Lục Giá Giá mỉm cười nói. danh môn đệ tử muốn tự trọng thân phận sao? vậy tôi thì sao? ninh trường cửu lúc này mới nhớ ra, mình đã vào lục giá giá về thân phận kiếm tiên thế tử, cũng như là tông chủ dụ kiếm thiên tông. hắn cười, cùng lục giá giá thảo luận một lúc về kiếm thuật và kiếm chiêu. lục giá giá hỏi, người đã quyết định đi đầu chưa? suy nghĩ kỹ chưa? ninh trường cửu trả lời, thực ra ta đã nghĩ kỹ từ lâu rồi. ừm, lục giá giá liếc mắt nhìn lại, ninh trường cửu không vội trả lời ngay, hắn khoác thêm một chiếc áo tràng tiết trắng, chậm rãi đứng dậy, từ từ đi đến sau lưng khâu nguyệt. Tiểu cô nương như một đứa trẻ hiếu kỳ với thế giới xung quanh, đang chăm chú nhìn một đóa hoa sắp nở trong chậu, hoàn toàn không nhận ra Ninh Trường Cửu đã đứng phía sau mình. Ánh mặt trời chiếu vào, nhẹ nhàng dọi lên khuôn mặt Khâu Nguyệt, rồi lại chiếu vào vạt áo của Ninh Trường Cửu. Cảnh tượng này có chút ấm áp. Ninh Trường Cửu nhẹ nhàng đưa tay, ánh sáng từ ngón tay hòa quyện với ánh nắng, tay hòa quyện với ánh nắng bao hài hòa. Lúc Giá Giá nhíu mày, nhẹ nhàng mở miệng nhưng không nói gì. Ninh Trường Cửu dùng ngón tay điểm vào gáy Khâu Nguyệt. Tiểu cô nương vẫn đang tập trung vào bông hoa trong chậu, hoàn toàn không biết rằng Ninh Trường Cửu đã chạm vào cô mình. Ngón tay của hắn gần như chạm vào lớp lông tơ mềm mại trên cổ cô, chỉ cách một lớp vài mỏng. Cảnh tượng này, với bóng ma bên ngoài là nữ hài đang nhìn hoa, lại mang theo một sát khí mơ hồ. Lục Giá Giá càng nhíu chặt mày. Ninh Trường Cửu lạnh nhạt thu tay lại, tự ý cười nói, tự nhiên là phải lựa chọn nói thôi. Lục Giá Giá thở phào, thần giáp cũng thư giãn chút ít, rồi lên tiếng, đạo, à, nếu ngươi không nói. Ta xít nữa quên ngươi trước kia là một tiểu đạo sĩ Ninh trường cử đáp Đúng vậy, nếu như ta không thể đoạn được khôi Thật sự là có lỗi với sư tôn đã vun đắp Lục giá giá hít một hơi dài nhịp thở không đều Nam biết trong lời của hắn, sư tôn không phải là mình Nắm hoa không nguyệt nghe thấy bọn họ nói vậy Nhẹ nhàng lên tiếng Cha sư phụ không phải mẫu thân sao Mẫu thân đâu phải đạo sĩ Ba, ninh trường cử không chút Do so dự cổ tay vung lên, chuẩn xác đánh vào nàng gáy Nhưng tình hình lại ngoài dự tín Hầu Nguyệt không có bất kỳ phản kháng nào, đầu nàng choáng váng, thân thể như bị cuốn, ngã xuống mặt bàn, mất đi. Lục Giá Giá nhìn nàng, nói: Ta đã dò xét qua màng rất nhiều lần. Ninh Trường Cử đáp: Ta cũng vậy. Lục Giá Giá hỏi: Vậy sao ngươi vẫn chưa tin nàng? Ta không tin chúng ta gặp được người bình thường. Ninh Trường Cử tự dễ cười nói tiếp: Mấy ngày nay, ta không hiểu nàng rốt cuộc muốn làm gì. Lục Giá Giá lắc đầu nhẹ nhàng, môi đỏ hơi mím lại. Ninh Trường Cử nói: Tiểu nha đầu này miệng rất ngọt, nhưng ngươi đừng để nàng lừa gạt. Lục Giá Giá đáp: đúng vậy, ta đã bị ngươi lừa rồi. Ninh Trường Cử cười nhẹ, Lục Giá Giá đứng dậy, buộc chặt dây thắt lưng, phủ ngoài chiếc váy, rồi chậm rãi đi đến bên Khâu Nguyệt, nhìn cô gái nhỏ yếu ớt, nàng nói, kiếm của ta nhìn chẳng hề lạ, vậy mà ngươi là thần đồng cũng chẳng phát hiện dị thường. Nếu nàng không phải là nữ hài bình thường, thì nàng là ai? Ninh Trường Cử nhíu mặt, thu lại nụ cười, nói, đây chính là điều ta lo lắng. Lục Giá Giá hỏi tiếp, vậy sau này sẽ giữ nàng ở đây sao? Ừ. Ninh Trường Cử gật đầu. hắn không dám nói quá nhiều. dù lúc này bọn họ đều dùng tụ âm thành tuyến để nói chuyện, nhưng hắn vẫn không dám chắc liệu tiểu nữ hài này có thể nghe được hay không. trước khi long Mậu yến tỷ thí bắt đầu là một nghi lễ tế bái thiên địa thần linh vô cùng hoành tráng, ninh trường cửu và lục giá giá ngồi tại thải quyến tiên cung, dưới chân là sóng nước phỉ thúy, trước mắt là vô số tấm màn lụa mỏng xuyên ánh sáng, giữa không gian, giữa ánh sáng lưu ly rực rỡ, mặt nước phản chiếu ánh sáng sắc màu, từng tia xáo lung linh chiếu lên bầu trời, cao lầu vân đài dần hiện ra. trên vân đài là vô số cổ thần tiên thú thần thoại huyễn tưởng đó chính là quá mùng sáu thần ninh trường cử nhìn lên chỗ cao nhất ở nơi cao nhất trên vân đài có sáu tượng cổ thần đặt song song quá mùng sáu thần thiên tàng tổ lòng bọn họ sao. lục giá giá nói lục giá giá không hiểu rõ về thần thoại xưa còn ninh trường cử thì đã từng đọc qua ghi chép trong liên hoa thư các giới sự chỉ bảo của đại sư tỷ ninh trường cử nói đó là khi thế giới mới sinh ra từ hỗn độn chuyển mình thành sinh vật là các chúa thể thiên địa của lục đại cổ thần Theo thứ tự là Huyền Trạch, Thiên Tàng, Trúc Long, Tuổi Bồ Đề, Hoang Hà, Long Tước và Minh Quân. Vị trí thứ năm biểu thị quyền lực của các nguyên tố: Thủy, Kim, Hà, Mộc, Thổ. Đây là những nguyên tố căn bản mạnh mẽ nhất của thiên địa, thời điểm mà các đồ vật hay vận mệnh còn chưa được khám phá, chúng chính là căn nguyên của vũ trụ. Khi thế giới mới hình thành và cũng là lúc các lực lượng này mạnh nhất. Minh Quân, người cai quản u minh và tử vong, là nơi hội tụ của mọi linh hồn. Vào thời điểm đó, toàn bộ thiên địa đều nằm dưới sự kiểm soát của sáu vị thần này. nên nói tuổi thọ của Bồ Đề giờ đã trở thành nguyên quân, còn Hoàng Hà Long Tước thì từ thổ đã sinh ra sự rực rỡ, này đã hóa thành Chu Tước. Còn những vị khác thì đã không thể quay lại, không thể tìm hiểu nữa, Ninh Trưởng Cửu nói rồi đột nhiên cười thêm. Tất nhiên, đây chỉ là những truyền thuyết xa xôi, thật giả khó mà phân biệt được. Khi họ đang trò chuyện, những câu chuyện về cổ thần từ trên vân đài bay xuống như những dòng chữ. Đầu tiên là về cuộc chiến giữa thiên tàng và minh quân, một trận chiến động trời khiến thiên địa phải dân lên. họ là những kẻ thù không đội trời chung, không bao giờ chết đi. Truyền thuyết kể rằng Trung thổ và Nam châu từng là một thể, và những trận chiến của họ đã xé nát địa mạch, tạo ra một biển vô vận rộng lớn. Ngày nay, khi nhìn vào bản đồ phong thủy của hải quốc, người ta vẫn có thể thấy được ranh giới rõ ràng giữa Trung thổ và Nam châu. khi Minh trưởng cửu kể đến đây, trong đại yến lễ tế, người qua lại như mắc sửi, các đại nhân vật của các phe tập nập trình diện. xung quanh thải quyến tiên cung, những tòa tiên lâu từ dưới mặt nước nổi lên, hình thành một vòng tròn. tiếng đàn du dương. Kiếm khí cuộn xoáy, diệu pháp hoa nở, còn có những làn mưa lạc tử, Ninh Trường Cử và Lục Giá Giá lít nhau một cái, rồi cùng nhau bước về phía một tòa tiên lâu. Sáu tòa tiên lâu đứng về quanh thải quyến tiên cung, tọa lạc trên mặt biển, bao phủ bởi một lớp sương mù mỏng, tạo thành một lớp chắn với nước biển. Trên mỗi tiên lâu, tên của các lâu được khắc lên, phân biệt rõ ràng. Dĩ nhiên, cuộc thi kỹ thuật này chỉ là một phần nhỏ trong đại yến của lòng mẫu, vì đại đa số khách mời đều là những nhân vật trẻ tuổi xuất sắc đến từ các tông môn lớn, họ cũng cần có cơ hội để dương danh lập vạn. các môn nghệ thuật như cầm, kỳ, thi, thư đều không cần nhiều lời, chỉ là một cuộc thi về kỹ thuật thuần túy, không liên quan đến linh lực. pháp tạc là một cuộc thi về pháp thuật, đạo tác là đàm đạo về đạo lý. các huyền chi lại huyền, cuối cùng tháng bại khó mà phân định, thậm chí nhiều lần lòng mẫu sẽ tự mình ra mặt giải quyết. lục giá giá đương nhiên đi về phía kiếm lâu, cô ấy nhìn về phía ninh trường cử, có chút nghi hoặc, không phải đi hướng đạo lâu sao? lục giá giá chỉ nói bằng khẩu hình, ninh trường cử có thể hiểu được, hắn cũng dùng khẩu hình trả lời. ta không thích cãi nhau với lão gia gia, hắn bước đi, hướng về cờ lâu. lục gia gia hỏi, ngươi tài đánh cờ, còn có thể sao? ninh trường cử vẫn trả lời một cách điềm tĩnh, ta có thể thắng tương gì. lục gia gia bất đắc dĩ cười, cũng không hỏi thêm gì, chỉ nói, đừng để lộ người. ninh trường cử gật đầu, tốt, ngươi cũng cẩn thận, đừng khoe khoang. ta sẽ nhanh chóng đến tìm ngươi. lục gia gia thu tầm mắt lại, nhíu nhẹ đôi mắt đáp, không cần ngươi lo. nói xong, nàng bước vào kiếm lâu. ninh trường cử mỉm cười. Đi vào cờ lâu, màu sắc của cờ lâu cùng quân cờ là sự kết hợp của trắng và đen, tinh khiết như đôi mắt của triệu tương nhi. quy tắc nơi này rất đơn giản, hàng chục cái bàn đều sẵn sàng, người tham gia có thể tự do chọn một bàn ngồi xuống. thắng sẽ tiến vào tầng tiếp theo. ninh trường cử ngồi xuống một bàn ở phương hướng đông nam, nơi năm đó ninh tiểu linh đã giúp hắn chọn phòng. hắn trước đây đã nhìn qua một chút kỳ phổ, và giờ cùng triệu tương nhi chơi hai ván cờ, cũng là cách hắn hiểu rõ về cờ. tuy nhiên nhiều việc chỉ cần chạm vào bản chất. Kinh nghiệm lại có thể trở thành một sự vướng víu, thậm chí là cản trở hắn tin tưởng vào tinh thần lực của mình, nhưng thật kỳ lạ, mặc dù là người mới, lại chẳng có ai ngồi đối diện hắn, rất nhanh hắn hiểu ra lý do. Hình dạng của hắn không giống người mới, thiếu niên tóc đen, áo trắng, khuôn mặt thanh tú khí chất như ngọc, lúc này không còn chút vẻ cơt nhà lỗ mãng, mà toát lên một vẻ tiên phong đạo cốt, giống như một cây quỳnh hoa bên cửa sổ đón gió sân. Vẻ ngoài ấy thu hút vô số ánh mắt của các thiếu nữ, thậm chí có một nhóm tiểu thư còn bàn tán thuốc dục một cô gái khác đến gần hắn. Ninh Trường Cửu nhắm mắt làm ngơ, trầm tư một chút, rồi đưa ngón tay thăm dò và sọt quân cờ, lấy một quân cờ với tư thế không mấy duyên dáng, say nó trong tay thưởng thức, ra vẻ như mình mới bắt đầu tiếp xúc với bộ môn này. Quả nhiên, chỉ một động tác của Ninh Trường Cửu đã khiến một người nam tử lộ vẻ khinh miệt, đi đến ngồi xuống đối diện với hắn. Trận cờ đầu tiên bắt đầu, Ninh Trường Cửu rất nghiêm túc, một thái độ chăm chú đối với việc thử thách và tiếp nhận sự mới mẻ. Tuy nhiên, hắn cũng rất tự tin. Vì tu la thần lục đã cho hắn một năng lực vượt trội, tinh thần lực của hắn không bao giờ cạn kiệt, giống như biển Cả Bao La. Trong quá khứ, Ninh Trường Cửu luôn cảm thấy trước mặt triệu tương nhi và lục ra giá, giá, mình sẽ hoặc ít hoặc nhiều lộ ra một điểm yếu, nhưng đó không phải là sự yếu đuối mà là sự cưng chiều. Kiếp trước, hắn tu đạo 12 năm đã phá vỡ tử đình cảnh, tu kiếm 12 năm đã phá vỡ bình cảnh phi thăng. Đời này, hắn đã đối diện với cửu anh chiến đấu với tội quân, mỗi lần đều có nguy cơ sinh tử nhưng vẫn bước đi đến hôm nay. Hắn là một thiên tài trong thế giới này, điều mà trước đây hắn không nhận ra, chỉ là không thể so sánh với những sư huynh sư tỷ ở quan trung, những người mạnh mẽ hơn mình. Nhưng giờ đây, thế giới này, dù là thải quyền tiên cung sao hoa đến đâu, cũng không thể sánh với một tia sáng trong bình dị. Ninh Trường Cử cầm con cờ trong tay, nhẹ nhàng thả xuống bàn cờ. Hắn tin tưởng rằng, chỉ cần mình muốn làm tốt việc gì, nhất định có thể làm rất tốt. Tiếng cờ rơi xuống, vang lên một tiếng lạ lùng. Ninh Trường Cử và nam tử kia tiếp tục đối đầu, quân cờ của cả hai bắt đầu lao vào trận đấu. Không lâu sau, bàn cờ ngập tràn quân cờ đen và trắng, Ninh Trường Cử nhìn vào những quân cờ rơi vào trầm tư, hắn không phải đang suy nghĩ về thắng thua, mà cảm thấy những điểm giao cắt trên bàn cờ giống như thời gian và vận mệnh trùng giao nhau vô hạn. Một viên cờ trắng nằm ở chỗ giao nhau, không thể nào biến mất, trừ khi, Ninh Trường Cử nhặt lên một viên cờ đen, thả xuống bàn cờ, sau đó tiếp tục di chuyển, khiến bốn viên cờ đen bao vây quân cờ trắng, đối phương ngồi yên lặng một lúc, Ninh Trường Cử đứng lên, chuẩn bị lên lầu. Đối phương không ngăn cản, chỉ nhìn bàn cờ, vẻ mặt đầy suy si tư. Có chút buồn bực, Ninh Trường Cửu tiếp tục ngồi xuống ở góc đông nam của bàn cờ. Lần này đối thủ đến rất nhanh, Ninh Trường Cửu ngồi yên tĩnh, không chút lo lắng, vận dụng tu la thần lục, mỗi khi quân cờ rơi xuống, hắn đều tính toán và điều chỉnh cẩn thận, dù không dễ dàng, nhưng cũng không quá khó. Đối phương từ vẻ nhẹ nhàng ban đầu đã bắt đầu tỏ ra cẩn trọng và nghiêm túc hơn. Rất nhiều người đang quan sát trận đấu này, đó là Tào Nhiêu à? Không phải là danh thủ nổi tiếng Tào Nhiêu sao? Đối thủ của hắn là ai, không biết. Nhưng mà người dám đối đầu với Tào Nhiêu ngay ở tầng thứ hai lâu thì quả thật không biết tự lượng sức. Chắc chắn lần này Tào Công Tử sẽ thắng. Ninh Trường cử nghe được những lời bàn tán nhưng hắn không để tâm. Dù có nghe hay không, hắn cũng cảm nhận được đối thủ của mình rất mạnh mẽ. Trong mắt những người xung quanh, bàn cờ chỉ là một trò chơi. Nhưng đối với Ninh Trường Cửu và Tào Nhiêu, đó lại là một thế giới khác biệt. Tào Nhiêu chính là danh thủ nổi tiếng của Cốc Thần Quốc. Cốc Thần Quốc là một trong năm nước lớn nhất của Trung Thổ, đứng đầu trong số 81 quốc gia. Năm nước này thống trị các quốc gia khác, liên minh chặt chẽ với nhau, có quyền lực lớn trong triều đình, ảnh hưởng sâu rộng đến mọi quyết định. Cốc Thần Quốc nổi bật với vị thế và sức mạnh không cần phải bàn cãi. Người lãnh đạo của Cốc Thần Quốc không phải là tu hành giả, mà là một bậc thầy cờ. Dù không tu luyện, nhưng nhờ vào học thức và kỹ năng của mình, hắn đã nghiên cứu cờ đến mức đạt được trình độ cao nhất mà hắn cho là có thể. Trong mắt Ninh Trường Cửu, những thế cờ kỳ diệu chỉ còn lại được mất. Tào Như chơi cờ như một nghệ thuật, còn Ninh Trường Cửu lại chơi như một nhà kinh doanh. Nhìn nhận mọi thứ từ góc độ lợi lộc, Mọi người đều nghĩ Tào Nhiêu sẽ thắng một cách dễ dàng Nhưng trong khi ván cờ của hắn dần chậm lại Khi những người khác đã gần kết thúc ván của mình Có người vội vã lên lầu trên Có người lại chen nhau đứng xem Tào Nhiêu đã suy nghĩ rất lâu Cuối cùng phải rơi vào thế bại Ngoài cửa sổ biển sương mù lại tàn ra Tạo thành một không gian kỳ ảo Ninh Trường Cử nhìn bàn cờ Thở dài Hắn hầu như không cần suy nghĩ gì Chỉ chặn nhẹ vào một quân cờ Ngay lập tức biển sương mù ngoài cửa sổ lại rát ra một bên. vì sao tào nhiêu hỏi ninh trường cửu trả lời đây là trò chơi của người bình thường dù cho là người nào họ cũng không bao giờ thấy được điểm cuối cùng câu nói của hắn mang theo một chút bi ai nhẹ nhàng thiên đạo cũng đối xử như thế với những kẻ tự cho mình là đặc biệt trong giới tu đạo tào nhiêu hiểu được ý của hắn rằng dù cho người có quyết tâm đến đâu cuối cùng cũng không thể thắng được thiên ánh mắt của hắn hơi đỏ lên ninh trường cửu tôn kính gật đầu với hắn bày tỏ sự kính trọng để tào nhiêu sử dụng nhiều thời gian như vậy Bản thân Ninh Trường Cử cũng đã nhiều lần xóa bỏ đi những cơ hội của hắn bằng quyền lực của thời gian. Nếu so về thời gian, hắn không phải là đối thủ của Tào Nhiêu. Hắn thậm chí nghĩ đến việc quay ngược lại dòng thời gian, nhưng do đạo đức và tôn nghiêm, hắn cuối cùng không làm như vậy. Chỉ có mình hắn giữ vững đạo đức và tôn nghiêm, nhưng những người cao cao tại thượng, những chúa tể thế gian, liệu có như thế không? Ninh Trường Cử nhìn vào bàn cờ thở dài, rồi bước qua mọi người, tiến lên những bậc cao hơn, Tào Nhiêu cùng những người xem cờ khác vẫn không muốn tin rằng hắn đã thua Sau vài lần kiểm tra lại, họ cuối cùng xác nhận Tảo như thua với một kích biệt rất nhỏ. Mọi người bắt đầu xì xào về thiếu niên này. Ninh trưởng cửu đã lên lầu, áo trắng như tiết, khuôn mặt lạnh nhạt. Khi đứng cùng Lục Giá Giá và Triệu Tương Nhi, hắn giống như một người ngoài cuộc, mang lại cảm giác của một cao nhân không gần sắc đẹp. Trong lòng hắn cười thầm, nhận ra rằng không có nữ nhân nào giảm buộc mình, quả thật hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Khi ý nghĩ này vừa mới hình thành trong đầu, Ninh trường cử liền nhìn về phía kiếm lâu, trong lòng không khỏi lo lắng cho tình huống của lục xa xá lúc này. Hắn vừa mới vào. Một tiểu cô nương liền e dè bước tới, cẩn thận ngồi xuống đối diện với hắn. Tiểu cô nương này chính là người lúc trước đã trộn nhìn hắn từ lầu 1, cuối cùng, và lúc nàng đứng trên lầu 3, đã lấy hết can đảm ngồi xuống đối diện hắn. Vừa ngồi xuống, nàng liền đỏ mặt, ngập ngưng nói, tiền bối ngày tốt. Ta tên là Mạc Trúc, ân, vãn bối có chút táo bạo, muốn xin hỏi tên của tiền bối. Ninh trưởng cử, hắn đáp Rồi nét một quân cờ đặt lên bàn Tựa như đã đoán trước Mạc Trúc chăm chú nhìn thực tế Thiếu nữ này chơi cờ rất tệ Nàng có thể vào được lầu ba cũng không phải vì mình tài giỏi Mà là do đối thủ trước đó đều là tỉ muội của nàng Bây giờ tỉ muội đã xong việc Nét nàng lên lầu ba Nếu nàng không ra tay thì thật là rất ấy náy với các chị em Nàng vốn cho rằng mình rất xinh đẹp Là cô gái đẹp nhất trong tiểu quốc Luôn được yêu mến và ngưỡng mộ Khi đánh cờ Nàng cũng nhẹ nhàng dựa vào tay, thỉnh thoảng ngõ nhẹ lên quân cờ Lộ ra nét mặt hoặc ngây thơ, hoặc quyến rũ Nhưng từ đầu đến cuối, người tiên bối này chẳng bao giờ nhìn nàng nhiều hơn một lần Không những thế, hắn ngay cả quân cờ cũng không để nàng đặt Thiếu nữ cố gắng kéo dài thời gian, tìm cách nói bóng gió về gia thế, sắc đẹp của mình Hy vọng nhận được chút ít sự chú ý từ đối phương Nhưng trong mắt ninh trường cử, chỉ có tháng thua Cuối cùng, nàng nhìn quân cờ của mình bị ăn hết, không kìm được khóc nấc lên Một là vì Ninh Trường Cửu không chút thương tiếp chơi cờ rất quyết liệt. Hai là vì hôm nay nàng mới nhận ra tất cả những lời khen ngợi về sự thông minh và tài năng cờ vây của mình trước đây đều là giả dối. Ninh Trường Cửu nghe thấy tiếng khóc của nàng, có chút bất đắc dĩ nhưng không biết an ủi thế nào, đành im lặng rồi quyết định không quan tâm nữa, trực tiếp đi lên lầu. Mạc Trúc nhìn bóng lưng hắn rời đi, lòng đầy tức giận, nhưng rồi lại cảm thấy đối phương thực sự là một người quân tử chính trực, không vì sắc đẹp mà thay đổi, luôn kiên định với nguyên tắc từ đầu đến cuối. Ninh trường cử lên đến lầu 4, cùng lúc đó Lục giá giá cũng vừa kịp lên lầu 4 Thiên tài trung thổ nhiều vô kể Nhưng làm sao có đối thủ nào như nàng Đã được luyện qua bách trận kiếm thề là mộ yến sao hoa phô trương Nhưng đối với những người tu đạo bình thường mà nói Điều đó là một thử thách không thể vượt qua Tuy nhiên, trong kiếm lâu Ở lầu 1, có một nam tử mặc áo đen ôm kiếm Từ đầu đến cuối chỉ uống trà Bỗng nhiên đứng dậy rồi bước lên lầu Thật tiên sinh Này, người kiếm thị thấy vậy không khỏi kỳ ngạc, theo lý thuyết, nếu thất tiên sinh đến tham dự long mộ yến, thì chắc hẳn là vì nề mặt người ta. sao lại có chuyện một trận náo động nhỏ như vậy mà khiến hắn phải tự mình ra tay? huống chi, loại tỷ thí ở cấp bậc này, dù là tự mình ra tay, thì cũng có thể đoạt được giải nhất. người đàn ông được gọi là thất tiên sinh bình thản nói. nữ nhân kia cũng là kiếm linh đồng thể, tiếp là lộ tử đã đi sai đường, kiếm thị đứng sau hắn. nghe vậy thì nạc nhiên hỏi, tiên sinh nói nữ nhân nào? Tuyệt tiên sinh không trả lời, chỉ lạnh lùng nói, người không cần cùng lên. Yến tiệc này có quy củ, chỉ có người thắng mới được lên lầu. Ta thắng ở đệ nhất lâu thì chính là ngươi đi. Kiếm thị có chút không vui, nhưng cũng đành phải đáp ứng. Thất tiên sinh đi lên, lời nói sắc lạnh, kiếm linh đồng thể có gì quý giá, lại có thể phung phí như vậy. Ta sẽ để nàng hiểu rõ, cái gì mới là kiếm chân chính. Kiếm các có 13 vị đệ tử nổi tiếng khắp thiên hạ, trong đó vị trí thứ 7 và thứ 8 là hai kiếm linh đồng thể. Bọn họ là những người ngộng kiếm mà sinh, ngay từ khi sinh ra đã được định sẵn là những bậc kỳ tài trong kiếm đạo. Sau đó họ rèn luyện và học hỏi danh tiếng vang dội khắp thiên hạ, cuối cùng gia nhập kiếm các, trở thành một phần trong số 14 thanh kiếm sắc bén nhất của kiếm các tôn vinh, kiếm các kiếm thánh đại nhân, ngoài vị trí thứ 4 đệ tử là được chọn cách đây trăm năm, những đệ tử còn lại, người lớn tuổi nhất cũng chỉ hơn 50, sẽ theo tiêu chuẩn của người tu đạo, họ thậm chí có thể coi là thiếu niên. Thất đệ tử tên là Liễu Hợp khoảng 30 mấy tuổi, mày như Liễu, kiếm như Liễu, từ nhỏ đã tự học đạo, Rèn luyện kiếm thuật ngoài kiếm các. Hắn chưa từng thua ai trong những cuộc so kiếm, trừ mấy tên quái vật tu đạo ẩn mình ở trung thổ, rất ít người có thể làm đối thủ với hắn. Tuy rằng kiếm các đệ tử bên ngoài có vẻ khiêm tốn, nhưng trong lòng họ lại luôn có một niềm kiêu hãnh gần như cuồng vọng. Vì vậy, Kiếm thị cảm thấy rất kỳ lạ, lần này, khi lòng mẫu tổ chức yến tiệc, mặc dù Tam sư huynh đã sai Liễu Hợp đến đây, hắn không hỏi nhiều về mục đích, bởi vì Liễu Hợp luôn tôn trọng Tam sư huynh. Khi đến nơi, hắn vẫn giữ thân phận ẩn giật, không ai biết người kiếm khách đến là ai. Kiếm thị có thể hiểu được Chủ nhân sợ phiền phức, và hơn nữa, thế giới của họ hoàn toàn khác biệt so với những người tu đạo bình thường, như thể một người đang ở trên mây, còn một người ở dưới bùn. Tuy nhiên, nàng không thể ngờ rằng, chủ nhân lại quyết định động thủ với kiếm, thậm chí xuất kiếm. Mặc dù nữ tử với kiếm thể kia không đáng gì trong miệng thất tiên sinh, nhưng nếu trên thế giới này có ai có thể khiến tiên sinh ra nhất kiếm, thì quả thật là một chuyện đáng tự hào. Nếu nữ tử kia biết rằng, người đánh bại mình chính là kiếm các đệ tử. Hà là sẽ cảm thấy dù thua nhưng cũng đầy vinh quang, khó quên cả đời. Kiếm thị đang nghĩ như vậy thì Liễu Hợp đã trèo lên đến tầng 3 của Kiếm lâu. Hắn đi nhẹ nhàng qua các bậc thang, giống như là gió biển thổi qua, khiến mặt nước gợn sóng, trong không khí tỏa ra một cảm giác lạnh giá của mùa đông, nhưng lại như mầm non dần dần nở ra. Lúc này, trên tầng 4 Lục Giá Giá đứng bên cạnh Liên Hoa Kiếm trì. Kiếm lâu là tòa lâu lớn nhất và được bảo vệ nghiêm ngặt nhất, bởi vì trong việc tu kiếm, đôi khi không thể tránh khỏi những cuộc so tài căng thẳng. Khi đó thắng bại không thể phân biệt được bằng lý luận mà phải phân chia sống chết, Lục Giá Giá là người lên lầu nhanh nhất trong số mọi người. Khi sau kiếm mọi người đều tự giới thiệu bản thân, có người giới thiệu rất dài dòng, ví dụ như vạn giới tiên tông không phải một môn phái bình thường, là đệ tử của Ngọc mô Sơn, đã thu hoạch sáu phong thì đều khôi thu Âu Dương Kiếm, sau đó nếu thua, tốc độ tự giới thiệu cũng nhanh hơn. Không phải vì họ muốn thế, mà là vì kiếm ý của Lục Giá Giá quá mạnh mẽ, khiến người ta không thể tưởng tượng nổi kiếm lâu sau kiếm chỉ có một lần. Ai có kiếm ý mạnh mẽ hơn thì sẽ thắng. Lục giá giá có thể đồng hóa kiếm khí của đối thủ với kiếm khí của mình. Vì nàng sở hữu kiếm thể rất đặc biệt. Trên lầu 4, không ai dám chủ động chọn lục giá giá làm đối thủ. Nàng không vội vã, ngồi bên cạnh đài sen, thông thả uống trà, trung thổ khi nào mới có một kiếm tiên như người. Cuối cùng, khi tất cả đối thủ đã được chọn xong, một người nam tử bị ép vào đường cùng, không còn sự lựa chọn nào khác. đành phải tiến tới đối diện với lục giá giá. Hắn nhìn nàng trong lòng không khỏi thán phục. dùng mạo tuyệt mỹ và kiếm thuật phi phàm của nàng, một nữ tử như vậy, đáng lẽ phải đã nổi danh khắp bốn phương, sao mình lại chưa từng nghe đến? lục giá giá đặt chén trà xuống nhẹ nhàng đáp: ta đến từ nam châu. nghe xong, nam tử càng kinh ngạc hơn, trong lòng thẩm nghĩ: nam châu, một vùng đất hoang vu, sao lại có thể sinh ra một kiếm tiên như vậy? Hẳn nghiêm tràng ôn quyền. sau đó rút kiếm ra, hắn biết mình không phải đối thủ của nữ tử này. lục giá giá cũng không vì nắm chắc thắng lợi mà khinh địch. kể từ ngày thất bại trong trận đối chỉ kiếm với ninh trường cử. Nàng không bao giờ lại có chút nào phân tâm hay khinh thường đối thủ Dù vậy, trong khi trận đấu sắp bắt đầu Tinh thần của nàng vẫn bị một thứ gì đó phân tán Nàng vô thức nhìn về phía đầu hành lang Hành lang hẹp và dài chính là con đường duy nhất dẫn lên lầu 4 của kiếm lâu Có người đến sau, lục xa giá, giá cảm nhận được một cỗ kiếm ý mạnh mẽ Những người có thể đến lầu 4 này đều là những kiếm đạo cao thụ Tuy nhiên, nàng vẫn có cảm giác rằng Chuôi kiếm đang dần tiến lên cầu thang này là vì nàng mà đến Đột nhiên, một tiếng bước chân vang lên nhẹ nhưng rõ ràng tất cả âm thanh của kiếm khí trong kiếm lâu đều bị bước chân đó lấn át mọi người đồng loạt nhìn về phía đó tới muộn quấy giày các vị thật xin lỗi liễu hợp một nam tử có vẻ ngoài bình thường tuy vậy ánh mắt lại sắc bén khí chất cũng có chút uy nghiêm trong tay hắn vuốt ve một thanh kiếm cũ đó là thanh kiếm hắn dùng khi luyện kiếm lần đầu vẫn chưa thay qua mọi người ở đây không phải kẻ ngốc họ nhận ra ai có thể xuất hiện ở nơi này đều không phải người bình thường khi hắn bước vào tất cả kiếm khí trong phòng không tự chủ được mà rên lên Như thế e sợ, hoặc là như thần phục, liễu tiên sinh, ngươi là kiếm các liễu tiên sinh sao? Có người nhận ra ngay, không nhịn được mà thốt lên. Trong chốc lát, không khí trong kiếm lâu trở nên căng thẳng, mọi người đều không còn tâm trí so kiếm nữa. Kiếm lâu, nơi mà những người tu kiếm suốt đời đều ngưỡng mộ, là nơi mọi kiếm sĩ đều hướng tới. Khi tin tức kiếm các tiền chọn đệ tử thứ 14 được công bố, các tông môn khắp nơi đều xuân xao ngay cả những người tài giỏi nhất cũng không thể không chú ý. Với bọn họ, được tiền chọn và kiếm các là một vinh dự không thể nào so sánh được với bất kỳ nơi nào khác. Kiếm Các, với vị trí kiếm thánh, không nghi ngờ gì nữa là đệ nhất của trung thổ, là thiên hạ vô song. Liễu Hợp nghe thấy những cuộc bàn tán xôn xao, chỉ nhẹ nhàng vung tay, huy không lập tức phát ra tiếng vang của kiếm, tiếng kiếm chấn động cả kiếm lâu, lập tức khiến không gian nơi đây trở nên yên tĩnh. Liễu Mộ thường hướng mà đến, cũng biết quy củ của kiếm lâu, các ngươi cứ tiếp tục so kiếm, không cần phải để ý đến ta. Liễu Hợp cười nhẹ, chậm rãi bước vào trong lầu. khi mọi người nhận ra thân phận của hắn, họ nhìn hắn với ánh mắt khác biệt. người đàn ông bình thường này bỗng chốc lấn át tất cả các công tử danh môn trong mắt họ. thất tiên sinh cũng đến đây để so kiếm. một người không khỏi lên tiếng, vừa nạt nhiên vừa nghi ngờ. liêu hợp nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy. họ biết rằng kiếm các có mặt, nhưng không ai nghĩ rằng thất tiên sinh lại đến tận nơi này để so kiếm. trong suốt lòng mẫu yến, ngoài trừ lòng mẫu nương nương hiếm hoi xuất hiện, chẳng ai có thể là đối thủ của thất tiên sinh. nhưng tâm trạng mọi người vẫn không hạ thấp. vì có thể cảm nhận được một lần kiềm ý của kiếm các, đó là một vinh dự lớn lao, ở lầu 4, Duy Chỉ có Lục Gia Gia vẫn giữ thái độ bình tĩnh, nàng đứng bên cạnh sen, như một bức tranh tĩnh lặng, nhưng bức tranh ấy lại sắp không còn hoàn mỹ nữa, bởi vì Liễu hợp đang nhìn nàng, ánh mắt của hắn ôn hòa, nhưng lại sắc bén như một thanh kiếm, chỉ một chút thôi cũng khiến cho kiếm ý của Lục Gia Gia không còn viên mãn như trước. Lục Gia Gia thờ ơ nhìn hắn, nhẹ nhàng hỏi, "Ngươi đến tìm ta sao?" Câu nói này rơi vào tai mỗi người với một ý nghĩa khác nhau. một số người sinh lòng kính nể, có người lại cảm thấy nàng quá tự phụ, còn những kẻ khác thì khịt mũi coi thường. họ nghĩ rằng nàng trước kia cao ngạo như hoa sen, giờ lại chủ động khiêu chiến với kiềm cát, như muốn thu hút sự chú ý của đối phương. coi như nàng đã không thể thoát khỏi danh lợi, liễu hợp trả lời khiến tất cả mọi người bất ngờ. ta đến đây chính là vì ngươi. câu nói này vừa khiêu khích, vừa mơ hồ, khiến không ít người phải sửng sốt. lục gia giá cao mày, những người xung quanh nghĩ rằng nàng đang được sủng ái, hoặc là đang cảm thấy lo lắng. nhiêu lục giá giá lại cảm thấy hơi khó chịu. mặc dù nàng chưa từng đến trung thổ, nhưng kiếm các giành tiếng lừng lẫy thiên hạ, ai mà không biết? trong lòng nàng kiếm cao luôn là thánh địa tu kiếm. dù cho kiếm các thất tiên sinh rất mạnh, nhưng hắn và nàng suy nghĩ về kiếm các thì lại cách biệt quá xa. liễu hợp mỉm cười, ôm kiếm đi về phía đối diện với nàng. giữa họ là một ao sen, mưa tu kiếm linh đồng thể nhưng không thể tu luyện được tốt. liễu hợp đi thẳng vào vấn đề. lục giá giá nhìn hắn, thản nhiên hỏi có gì cao kiến. liễu hợp không hề keo kiệt. Hắn từ từ rút kiếm ra khỏi vỏ, miệng mỉm cười nói: Kiếm và linh là một thể, tên gọi đã rõ. Kiếm cũng là linh, một loại linh khí mạnh mẽ, có thể hòa hợp với bản thân. Nhưng người chỉ vì lợi ích trước mắt mà trực tiếp luyện hóa kiếm thay vào trong cơ thể, đổi lại chỉ là làm cho kiếm thể cứng cáp hơn, kiếm khí sắc bén hơn. Nhận được kiếm nhưng lại mất đi linh. Lục giả Giá không biết hắn nói có đúng hay không, nhưng kiếm của nàng là Doanh Đinh Trường cửu luyện chế, nàng đương nhiên tin tưởng vào phu quân của mình. Tuy nhiên. nàng cũng hiểu rằng có thể nàng chỉ nên dừng lại ở tầng lầu thứ tư này mà thôi. lúc Giá Giá lạnh lung nò, không cần rút kiếm. liễu hợp tiếp tục động tác rút kiếm mà không hề ngừng lại, nhưng hắn vẫn chưa rút kiếm hoàn toàn. cả hội trường đều bị động tác của hắn làm cho sững sờ, cho đến khi lúc Giá Giá lên tiếng, hành động giống như vô ý lại khiến mọi người phải chú ý. liễu hợp không tỏ ra bận tâm, chỉ mỉm cười rồi nói, cũng không tệ lắm. rút kiếm, lúc Giá già nói, bọn họ đều là kiếm linh đồng thể, kiếm sắc bé nhất không phải là vật ngoài thân, mà là chính bản thân mình. Liễu hợp đặt tay lên chuôi kiếm, từ từ ép kiếm quay lại vào trong vỏ, cùng lúc đó, lúc già Gia cũng làm động tác rút kiếm, nhưng nàng không rút kiếm thật, mà chỉ tưởng tượng ra kiếm trong đầu, lúc thu lại kiếm nàng khẽ vẩy một cái, âm thanh của kiếm vang lên như nước ao sen tách ra, tất cả mọi người đều nín thở, nhìn chăm chăm vào hai người đang đứng đối mặt nhau ở góc Tây Bắc kiếm lâu, Ninh Trường Cử cũng nhìn về phía đó. Lúc này từ bên trong cái lâu lầu 4, một lão giả ngoài 80 tuổi chậm rãi đi ra, ngồi xuống, ông ta để cây trượng bên cạnh lên bàn gỗ. Nhìn Ninh Trường Cử một chút rồi chắp tay. Ninh Trường Cử ngồi thang người, hoàn lễ đáp lại, hắn cảm nhận được lão nhân này có cảnh giới cao hơn mình, thực tế trong kiếm lâu rất ít người nhận ra vị lão nhân này, mặc dù ông đã từng có danh tiếng vang dội, ông ta nhận thiệp mời từ một vãn bối trong tông môn bởi vì đã nhiều năm không chơi cờ. Ninh Trường Cử nhìn ông thật sâu, đoán trước được hành kỳ của ông, lão nhân bắt đầu cầm quân đi đầu tiên, cờ rơi xuống bàn, nhẹ nhàng như tiết rơi giữa hoàng nguyên. Ninh Trường Cử qua ba ván cờ, từ lúc mới nhập môn đến nay không còn cảm thấy căng thẳng mà đã dần dần đổi lại tâm thái cẩn trọng hắn cũng nhặt quân cờ lên nhẹ nhàng đặt xuống kiếm lầu sau kiếm cũng giống như đánh cờ hai người trước tiên tranh đấu kiếm ý nương tụ rồi điểm ra sau đó nhanh chóng lan rộng biến thành mặt kiếm rồi hóa thành một kiếm vực ba chiều bao trùm đối thủ vào trong đó giống như mưa kiếm không ngừng rơi xuống do vậy ai có thể lập ra kiếm vực trước sẽ có khả năng chiến thắng lớn hơn lục giá dốc kiếm ra nhưng nàng không hề nghĩ rằng Kiếm lại có thể có một sức mạnh huyền bí như vậy. Kiếm ti chỉ là hư ảo, nhưng kiếm ý lại vang lên như tiếng ti bà kéo dây, âm thanh chói tai như một dòng nước mắt lan dài qua vũ u tường, giống như sóng vỗ xì xào. Trong kiếm lâu, kiếm ý ấy mang theo một nỗi buồn lan tỏa khắp nơi. Kiếm khí trong lầu còn lại đều bị ảnh hưởng, sinh ra tiếng ai oà như tiếng khóc, vang vọng. Đó là một cơn gió đêm lạnh lẽo, tiếng vọng từ các khe hở giống như thiên quật phong nổi lên vô số âm thanh. Liễu hợp không động đại động tác của hắn rõ ràng là thu kiếm, nhưng kiếm khí lại như gió mạnh ra khỏi vỏ. tràn ngập khắp nơi. lúc giá giá đứng đó, kiếm ý của hắn mang theo một nỗi buồn, nhưng trong sâu thẳm lại chứa đựng sức mạnh như ngàn quân đội trận. sóng lớn nổi lên. tuy nhiên, cho dù thế nào, hắn vẫn chỉ là một cây liễu. gió sơn là liễu, mùa đông biết cũng là liễu. dù cho lạnh đến thấu xương hay ấm áp đến mấy, hắn vẫn bình thản như thường. trước mặt hắn giống như một vùng kiếm khí vô hình bao trùm. lục giá giá dùng kiếm ý điều khiển, tất cả kiếm khí đều tản ra hai bên. trước đây, lúc giá giá đã từng đồng hóa vô số kiếm khí, như lần này. Như thể gặp phải một viên đá không thể hóa giải, hắn không thể nào chiếm đoạt nó làm của riêng. liễu học theo kiếm quay lại, kiếm vô hình mang theo ý nghĩa của chiến trận. trong ao sen sóng cuộn, nước trong ao sôi lên, từng hạt mưa từ màn mưa bay xuống, bàn cờ cũng như hạt mưa nhỏ xuống, rơi vào chỗ của từng quân cờ. lão nhân nhìn viên cờ trên bàn cười nhẹ nói, người trẻ tuổi hóa ra cũng là con cháu danh môn. ninh trường cử mỉm cười đáp, quy tắc của cờ không thay đổi theo xuất thân. lão nhân gật đầu, biết rõ tông môn của bọn họ không cho phép tự giới thiệu khi ra ngoài hành tẩu. trận cờ trên bàn tiếp tục mỗi bước đi đều phải tính toán kỹ lưỡng nếu không sẽ gây tổn thất nghiêm trọng tuy nhiên bên ngoài bàn cờ họ lại bắt đầu trò chuyện ta lúc trẻ cũng như mưa đã từng tham gia vài lần long mẫu yến thời ấy thải quyển tiên cung còn không đẹp như bây giờ lão nhân vừa nói vừa chỉnh lại quân cờ trên bàn ninh trường cửu cười nói xem ra tiên sinh năm đó cũng là người phong lưu lão nhân cười đáp đó là chuyện của hơn 200 năm trước ninh trường cửu nhíu mày lão tiên sinh đã từng gặp phải tổn thương Hơn 200 tuổi mà đối với tử Đinh Cảnh Thì không nên có vẻ già như vậy Lão Nhân cười gật đầu Thừa trẻ tranh cường hào thắng Mắc phải không ít bệnh căn Người đừng học theo ta Ninh trường cửu nói Lão tiên sinh đến đây Là để gặp Long Mẫu Lão Nhân gật đầu Lão Nhân gật đầu Trong lòng ta có một sự hoang mang Không muốn mang theo nghi hoặc mà chết Nên đến hỏi nàng Ninh trường cửu hỏi nghi vấn gì Lão Nhân không trực tiếp trả lời Chỉ nói Long Mẫu dưới gối không có con đối dõi Vậy mà lại được xưng là Long Mẫu, nuôi không thấy kỳ lạ sao? Ninh Trường Cửu hỏi, là rất kỳ quái. Xin hỏi tiên sinh có nguyên nhân gì? Lão Nhân cười một cách mập mờ suy đoán. Bởi vì Long Mẫu nương nương, nàng tồn tại, nhưng không chỉ có 300 năm đâu. Không chỉ 300 năm, Long Mẫu, Ninh Trường Cửu bắt được một chút manh mối. Hắn có phần phân tâm, nhưng Lão Nhân đã chọn vị trí và mạnh mẽ hạ số một quân cờ. Ninh Trường Cửu nhìn vào ván cờ, cảm thấy mình rơi vào suy tư sâu sắc. Lão Nhân không nhìn vào bàn cờ nữa tựa lương vào vé. đôi mặt hơi khép lại, như thể đang nghỉ ngơi. hắn vốn nghĩ ván cờ này sẽ rất nhẹ nhàng, không ngờ lại tốn nhiều sức lực tinh thần đến vậy. hắn cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. nên Trường Cửu nhìn ván cờ, nhận thấy hiện tại thế cờ có vẻ cân sức nam tài, nhưng thực tế, cuộc cờ của mình đã mở ra một lỗ hổng lớn, rất nhiều điểm tạm dừng cần phải tính toán lại, khiến hắn cảm thấy vô cùng phiền phức. Cuối cùng, thiếu kinh nghiệm khiến hắn rất khó tính toán rõ ràng. tuy nhiên, hắn vẫn mơ hồ cảm giác được nếu mình không xử lý cẩn thận, sẽ dẫn đến một kết quả không thể cứu vãn. Hắn từ từ để bản thân tĩnh tâm lại, tiếng cờ vang lên, lão nhân biết rằng phần thắng của mình đã rất lớn, tuy nhiên, khi hắn mở mắt ra, vẫn có chút chấn động, không phải vì một chiêu thức kỳ diệu nào, mà bởi vì trong ánh mắt của lão nhân, có một tia kim quang sáng lên, tia kim quang này rất thuần khiết, nhưng đối với lão nhân, nó lại mang một điểm báo xấu, cuộc tỉ thí trong kiếm lâu dần dần đạt đến cao trào, những người còn lại đã sớm bỏ kiếm xuống, hết sức chuyên chú nhìn vào hai người, họ biết Liễu Hợp chắc chắn sẽ thắng, nhưng không phải là chú ý vào thắng bại mà là muốn lĩnh hội kiếm ý tinh diệu của hai người, hy vọng có thể học hỏi được một chút gì đó về đại đạo. Cuộc tranh đấu trong kiếm lâu không quan trọng cảnh giới, mà thần túy là tranh đấu về kiếm ý. Lúc Giá Giá từ nhỏ đã lớn lên tại Thiên Quật Phong, nàng quen thuộc với cảnh sắc vân mây bao phủ, kiếm của nàng như thể đâm thẳng vào trời. Mỗi chiêu thức của nàng đều là để đối đầu với trời, đâm kiếm vào không gian bao la, không chút dao động, tựa như cự phong đang đường đạo. Trong khi đó, Liễu Hợp Tu hành ở Kiếm các nơi thờ phụng giáo lý. đập phong mở phong, đập nước ngàn nước, tranh đấu mịch thiên. Kiếm thế của hắn có vẻ như rơi vào thế yếu, nhưng Lục Giá Giá biết rằng chỉ cần nàng không thể đè bẹp hắn, thì sự phản kích của hắn sẽ là chí mạng. Quả nhiên, trong mắt Lục Giá Giá, một bóng trắng lóe lên. Nếu như Liễu Hợp dựa vào kiếm ý là một mảnh hồ, thì bóng hình xuất hiện đó chính là một mảnh thú trong hồ nước. Lục Giá Giá ngay lập tức nhận ra, đó chính là Liễu Hợp đã dùng kiếm thể để luyện thành linh. Cái linh này chính là hình dạng của Liễu Hợp. Linh giơ tay lên. Và thế là cánh tay của Linh trở thành một thanh kiếm. Đâm thẳng vào mi tầm của lục giá giá, lục giá giá tập trung toàn bộ kiếm ý vào đôi mắt, trước đó đã ngăn cản, tiếng vỡ vụ thanh thoát vang lên. Kiếm thể của lục giá giá đã hòa hợp với cơ thể, nhưng không hiểu vì sao, khi nhất kiếm lo đến, nàng vẫn không cảm thấy sức phản kháng mạnh mẽ như mọi khi. Tuy vậy, nàng không hề lùi bước, nàng đào lấy linh khí, bắt đầu mô phỏng kiếm ý của dụ kiếm thiên tông từ nửa cuốn nhất kiếm. Kiếm ý của nàng mạnh mẽ, không khoan nhượng Liễu hợp hơi thay đổi sắc mặt, hắn vốn nghĩ rằng cô gái áo trắng này sẽ thua với Nhất Kiếm, nhưng đột nhiên hắn cảm nhận được một sát khí chưa từng có. Cảm giác này khiến hắn vừa ngạc nhiên vừa phấn khích. Hắn chỉ cần nhẹ nhàng điều chỉnh một chút, thân hình hòa hợp với kiếm linh, kiếm ý và khí thế trở nên mạnh mẽ, kiên định hơn bao giờ hết. Trước mặt hắn, vô số kiếm ảnh nhỏ lên xuất hiện, như những con cá chép lao vọt lên từ ao sen. Chúng vung đuôi và phân liệt, tạo thành một cơn lốc cuốn lên tít bạo, lục giá giá không khỏi khẽ nhếch môi đỏ. Cuộc chiến giữa các kiếm ý không phải là đao thật, nhưng ẩn chứa trong đó là sự chính xác tuyệt đối. Một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến thất bại. Kiếm ý của hai bên va chạm mạnh mẽ, như những đao quét qua nhau. Lục giá giá dần lâm vào thế yếu, kiếm ý quyết đoán của nã bị liễu hợp đánh tan, vỡ nát. Tiếng vỡ vụn của kiếm ý như tiếng quân cờ rơi xuống đất, vang lên thành thủy. Ninh trường cửu nhạt lên một viên hắc kỳ rơi trên mặt đất, dùng tay lao đi bụi trò. Ngươi phải thua. Lão nhân chậm rãi mở miệng. Ninh trường cửu thở dài, giờ đây ván cờ đã đến thế này. hắn rất khó xoay chuyển cục diện, ninh trường cửu thở dài, lão tiên sinh quả thực tài đánh cờ tuyệt diệu, lão nhân vuốt nhẹ huyệt thái dương, bàn cờ phức tạp khiến hắn càng lộ vẻ già nua hắn thở dài nói, cuộc cờ của ngươi cũng rất mạnh, là một trong những đối thủ mạnh nhất mà ta gặp phải trong đời, ninh trường cửu lau sạch viên hắc kỳ trên bàn cờ, ánh nắng chiếu vào như sáng hơn một chút, đây là một chiêu tuyệt diệu, diệu đến mức có thể khiến thiên tượng thay đổi, nhưng lại không thể thay đổi được kết quả, lão tiên sinh chậm rãi đưa tay, nhìn những quân cờ trên bàn tung hoành. hàn rất hài lòng với chiến thắng này, tay hàn nhẹ nhàng hạ xuống, lục giá giá đứng nhìn, ánh mắt nghiêm túc như băng phượng bay lượn, kiếm ý lạnh lẽ ốc, kiếm ý lan tỏa như băng, bao trùng hết tất cả, khiến mọi khả năng biến hóa của nàng bị phong ấn, ngay cả ao xe nước cũng bị kiếm ý lây nhiễm, ngưng tụ thành một lớp băng mỏng dễ vỡ, lục giá giá nhắm mắt lại, trong kiếm ý của nàng một hình ảnh kim mô vụn vỡ bay ra. Liễu hợp nhìn thấy sắc mặt hơi thay đổi, nhưng nhanh chóng thu lại, thở dài. Kiếm phải thẳng phải lạnh phải lạnh luôn vô tình. Nếu nếu bị thời gian ăn mòn, thì dù không thể dính bụi, cũng sẽ không còn hoàn hảo. Đây mới là kiếm, kiếm của người tu luyện giống như con người, dù bên ngoài lại luôn thế nào, trong lòng cũng không phải là một viên thuần khiết như kiếm tâm. Lòng người không giống kiếm tâm, đương nhiên sẽ trở nên khiếp nhược. Kim tí rất mạnh, nhưng chỉ là một hư ảnh, không phải là thứ mà Lục Giá Giá thực sự sở hữu. Liễu hợp dùng kiếm y hóa thành khóa, giam cầm bóng hình Kim Oti trong đó. đây là kiếm phong của kiếm cát là kiếm khóa mạnh nhất trên đời không có bất kỳ ngọn lửa nào có thể phá vỡ lục giá giá bị băng phong kiếm ý giam cầm không thể động đậy thần sắc nàng bình tĩnh nhưng tái nhợt liễu hợp sau khi một kiếm đánh ra tiếp tục đưa kiếm hướng về mi tầm của lục giá giá như một dị biến xảy ra liễu hợp con ngươi đột nhiên co lại hắn thấy được lửa đây không phải là lửa của thế gian lục giá giá cảm thấy mái tóc dài bị gió kiếm thổi nhẹ một sợi tóc bỗng phát ra hồng quang nàng không hiểu đây là gì, chỉ cảm thấy ấm áp, cảm giác này giống như khi ở bên triệu tương nhi tiểu cô nương kia, kiếm y băng phong trong nàng chợt tan ra, nàng lập tức đâm về phía liễu hợp, vẻ như không phải chỉ mình nàng đâm ra, mà là nàng cùng triệu tương nghi cầm truy kiếm đâm ra. ninh trường cửu ở một bên cũng đồng thời cổ vũ, áo sen trên mặt băng nhánh trong tan rã, một giọt máu rơi xuống, hòa vào trong áo sen tràn ra, đó là máu của liễu hợp. hắn nhìn vào mi tâm, thần sắc chấn động, lâu yên tĩnh, ván cờ trong lâu cũng lặng đi. Ninh trường cử nhặt quân cờ lên Sao dự một chút rồi nhẹ nhàng buông xuống Hắn thở dài có chút tiếc nuối Ta thua Lão nhân nhẹ nhàng lắc đầu Ừm Ninh trường cử ngạc nhiên không hiểu Lão nhân chậm rãi Úm dùng nói Ta phải chết Mặc dù trận cờ này hắn có thể thắng Nhưng để thắng được thì qua khó khăn Cũng đã tiêu hao hết tâm lực cuối cùng của hắn Phía sau còn có lầu ba Nhưng hắn biết mình không thể đi tiếp Trong tình cảnh này Tha kết thúc ở một nơi hoàn mỹ còn hơn phải tiếp tục cho đến tận cùng Lão nhân nhẹ nhàng di chuyển quân cờ cuối cùng, đặt vào chỗ mà trước đây vốn là một quân cờ thuận lợi của mình. Vị trí ấy nay đã biến thành một nước cờ thua. Tóc bạc như hắn, Giờ chỉ còn lại chút ít thời gian. Lão nhân tựa lưng vào ghế, hai tay để trong tay áo nhắm mắt lại. Trong kiếm lâu, mặt ao sen vẫn lên những gợn sóng nhỏ, từ từ hồi phục trở lại thanh thản. Liễu Hợp nhìn vào bóng mình trên mặt nước, mi tâm khả một vệt đỏ như chạm vào làn da ngọc, khiến hắn cảm thấy vừa thu hút vừa khó chịu. Trong ngực hắn tìm kiếm vẫn văng vọng không ngừng. nhiều một tiếng kêu không phục vọng ra từ trong tĩnh lặng đó là âm thanh duy nhất phá vỡ sự im lặng trong kiếm lâu lục gia gia đối diện với hắn mái tóc đen như dập tắt lửa ẩn chuyển như tiết ảnh trong nước Đứng im lặng nàng hồi tưởng lại tiếng kêu của hòa tước và hình ảnh triệu tư nhí trước khi chia tay không khỏi nhẹ nhàng nở nụ cười nụ cười này dù nhẹ nhàng thanh nhã nhưng trong mắt người khác lại mang theo một chút mỉa mai liễu hợp nhìn thân ảnh của nàng không thể tin được rằng mình lại thất bại trong kiếm lâu những người chứng kiến sự việc này bắt đầu hồi phục lại thần trí họ nhìn chằm chằm vào lục gia gia. Sở Bỗng nhận ra rằng chuyện hôm nay tại tầng 4 của Kiếm Lâu sẽ nhanh chóng lan rộng ra khắp Trung Thổ, đệ tử kiếm các và những bậc tiền bối chứng kiến cảnh thất bại này, một sự kiện chưa từng xảy ra trước đây, họ đều đang chứng kiến tận mắt. Liễu Hợp ổn định lại tâm thần, hỏi: Ngươi rốt cuộc là ai? Là sư từ phương nào? Lục Giá Giá không đáp lại câu hỏi ấy, chỉ bình thản nói: Ngươi là Kiếm Linh Đồng Thể, quả thật rất lợi hại. Nhưng Kiếm Linh của người chẳng phải là sinh linh, chỉ là một thanh kiếm được tôi luyện sắc bén hơn mà thôi. ta ngươi tin vào kiếm trong tay, còn ta tin vào chính mình. vậy ngươi đã rèn mình thành kiếm. Liễu Hợp hỏi tiếp. Lục Giá Giá không trả lời. Liễu Hợp ngẩng đầu lên, ánh mắt ngấn lệ nói: nếu ngươi chỉ thần tùy là kiếm thể thì cũng thôi, nhưng ta sẽ không nhìn lầm. thế nhưng trong thân thể kiếm của ngươi lại ẩn chứa một trái tim mềm yếu. Lục Giá Giá lạnh nhạt đáp: khi sao? Liễu Hợp nạt nhiên, Dù thành thật nói: phương pháp tu luyện kiếm linh đồng thể là do sư phụ dạy, đương nhiên là không sai, sư phụ. Lục Giá Giá nhíu mày. đó là kiếm thay đại nhân của kiếm các. liễu hợp nói khiến trong kiếm lâu rất nhiều người không khỏi cảm thấy chấn động lục giá giá thản nhiên nói sao kiếm không có đúng sai chỉ có thắng và thua thua liễu hợp nghe thấy từ này chán lại có một giọt huyết trâu rơi xuống hắn không hề cảm thấy mình sai càng không tin rằng sư phụ mình sẽ sai hắn nhớ lại hình ảnh cuối cùng lúc hắn dùng kiếm với tư thế quân vương áp chế mọi kiếm ý của nữ tử này nhưng vào giây phút chiến thắng khi hắn chuẩn bị phong ấn đối phương lại bị kiếm ý của nàng đột phá dồn ép lại. Một chiêu cướp đi tiên cơ, nhanh hơn một bước Hắn cũng không thể không cảm thấy một sự xấu hổ mơ hồ Ngươi là người trong ma đạo Liễu hợp bỗng nhiên thay đổi sắc mặt Giọng nói trở nên sắc lạnh Lục ra giá nhíu mày, sôi lạnh lùng đáp Ngươi muốn tìm lý do để giết ta sao Liễu hợp nhìn chằm chằm vào nàng Ý nghĩ thoáng qua trong đầu Không kiềm chế được mà thốt ra câu nói ấy Nhiều người nói vô tâm Ngươi nghe lại cố ý Khi bốn chữ ma đạo vừa được thốt ra Trong lầu rất nhiều người đã rút kiềm ra Lục Giá Giá nhìn mình bọn họ, thất vọng nói: Đây chính là kiếm cát. Liễu Hợp nhìn nàng một cách sâu sắc, vươn tay đè xuống kiếm của những người khác, rồi nói: Cô nương đừng hiểu lầm, kiếm ý chi tranh là vì ta khinh địch. Về sau khi gặp lại, hy vọng ngươi có thể cùng ta thực sự phân cao thấp. Lục Giá Giá đáp: Không thể. Nói xong, nàng không nói thêm gì nữa, bước đi về phía thứ năm lâu. Liễu Hợp quay đầu nhìn theo bóng lưng nàng, trong lòng thẩm nghĩ lúc trước hẳn muốn lên lâu không chỉ vì hiếu kỳ về kiếm linh đồng thể của nàng, mà còn vì... kiếm các con thiếu một vị đệ tử thứ mười bốn. Liễu Hợp bỗng nhiên lên tiếng. Câu nói này ngầm ý. Không cần nói cũng hiểu. Đây là một cơ duyên to lớn. Nữ tử này dù mạnh đến đâu, cũng chỉ có thể là từ đình cảnh mà thôi. Làm sao lại từ bỏ cơ hội trở thành đệ tử của kiếm thánh chỉ vì một trận tỉ thí bảo vệ thể diện Mọi người ở đây nghe vậy, trong lòng giấy lên sự ghen tị. Tuy nhiên, sự quyết định của nữ tử lại khiến họ vô cùng bất ngờ. Lục giá giá lạnh lùng nói. Đa tạ kiếm các hảo ý ta đã có sư phụ, thế sư phụ của ngươi là ai? Liễu hợp hỏi, lục giá giá không trả lời, chỉ lặng lẽ rời đi. Liễu hợp nhìn theo bóng lưng nàng, mãi đến khi nàng trong bộ váy chả biến mất sau hành lang. Nàng không quay đầu lại, lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự lạnh nhạt như vậy, nhưng không giận mà chỉ cười. Một lát sau, hắn nhẹ nhàng lắp đầu. Đáng tiếc, quả thật rất đáng tiếc. Lục giá giá rời đi, những người còn lại nhìn nhau, không biết nên làm gì. Một người trong số họ thờ dài nói, Thất tiên sinh, chúng ta nguyện giữ bí mất chuyện hôm nay, tuyệt không để nó ảnh hưởng đến thể diện của kiếm các. Những người khác cũng đồng thanh phụ họa. Liễu hợp nhìn vào liên hoa trong nước, cười nhạt nói, không cần, kiếm các đệ tử không phải hạng người nhỏ mọn như vậy. Trong lầu cờ, ninh trưởng cử nhìn lão nhân tóc hoa dâm, quan sát ông nhẹ nhàng hô hấp rồi nói, cờ này ta thắng mà không cần võ, tiên sinh nếu có nghi vấn, ta sẽ thay ngươi đi hỏi long mẫu. Lão nhân tựa lưng vào ghế, không đáp lại, tiếp tục nhắm mắt nhỉ ngơi. Ninh Trường cử nhìn chằm chằm vào ván cờ trên bàn, chậm rãi đứng dậy, xôi nói, tiên sinh quay qua, Lão nhân chậm rãi mở miệng, không được thua. Đây là lời cuối cùng ông nói. Ninh Trường cử gật đầu đáp ứng, hắn rời đi, leo lên thứ 5 lâu, mỗi tòa lâu trên biển có 8 tầng, và khi hắn đến nơi, mọi người đã ngồi sẵn, trên bàn chỉ còn một ván cờ, người kia đang uống trà chờ đợi, nhìn có vẻ rất kín nhẫn. Ninh Trường cử ngồi xuống đối diện với hắn, ta biết người, vừa ngồi xuống, người kia đã mở miệng nói, Ninh Trường Cửu nhìn hắn, trong lòng có chút nghi hoặc. Người đối diện là một công tử phong thái nhàn nhẹn với nụ cười ôn hòa, hắn nói: Lúc trước trên thuyền Hải Nguyệt lâu, chúng ta ngồi chung một chiếc thuyền, may mắn tôi được thấy công tử sử dụng kiếm, tài nghệ xuất chúng, khiến người ta khó quên. Công tử có thân thủ như vậy, sao không đến kiếm lâu để danh tiếng lừng lẫy, mà lại đến cờ lâu, chẳng lẽ có nguyên nhân gì? Ninh Trường Cửu vẫn đang suy nghĩ về ván cờ trước, hắn không muốn trả lời câu hỏi vô nghĩa này, chỉ lặng lẽ cầm quân cờ và nói: Đoán thử đi. người kia không giận tiếp tục người có biết vì sao thuyền trên biển lại dậy sóng như vậy không ninh trường cửu đáp không biết hắn đặt hai quân cờ xuống bàn cười nói đây không phải là một chiếc thuyền bình thường ninh trường cửu nhẹ nhàng gật đầu không tỏ ra ngạc nhiên bởi vì trên thuyền không chỉ có gió sóng mà còn có hơn trăm thi thể tiểu nữ hài hắn thả lòng tay năm quân cờ rơi xuống số lẻ người kia dùng quạt xếp võ nhẹ lên đầu tiếp nối nói đoán sai rồi trên bàn quân cờ được xếp lên đĩa ninh trường cửu đi đầu cầm quân trắng dù không trả lời người kia vẫn tiếp tục nói một mình nếu đạt vào vài thập niên trước ai dám động đến thuyền của long mẫu nương nương ninh trường cử nhíu mày người muốn nói gì người kiếp cười tự giới thiệu thực không dám giấu tại hạ tên là trác nguyên cờ pháp vô cùng cao minh là người của Điên hoàn tông tông môn thiên nguyên nguyên Điên hoàn tông là một trong ba đại thần tông của trung thổ cách hải quốc không xa có địa vị siêu nhiên ninh trường cử nghe qua về tông này họ là những người tu đạo với những pháp thuật có thể dẫn động thiên địa dị tượng sử dụng thân thể như nguyên liệu để phát ra những quyền pháp và kiếm chiều dung chuyển chơi đất. Công tử Trác Nguyên này, với bộ dạng như thế, không hề phù hợp với hình tượng của Đinh Hoàn Tông. Ninh Trường cử hỏi, các ngươi tông môn cũng chơi cờ, Trác Nguyên đáp, thỉnh thoảng thôi nhưng đều là cờ dở, không có gì đặc biệt, Ninh Trường cử nhắm mắt lại, hỏi, vậy có ý gì, Trác Nguyên đi vào vấn đề chính. Ta muốn nhờ ngươi giết một người, Ninh Trường cử mượn đầu, nhìn hắn. Vì sao ngươi không đi tìm một sát thủ chuyên nghiệp? Giết chóc Vương Đình tổ chức ở đây, không phải là đại danh Đình Đình sao? Trác Nguyên đáp, ta muốn giết chính là người của giết chóc Vương Đình. Ninh trường cử nhíu mày, rồi trượt cười và từ chối. Ta không làm sát thủ. Trác Nguyên nói. Ta chỉ là hỏi thử, nếu ngươi đồng ý thì tốt. Nếu không thì, ván cờ này, ta cũng không thể giúp ngươi được. Ninh trường cử cười nhạt, hắn có thể cảm nhận được đối thủ vừa rồi chơi cờ rất mạnh, nhưng hắn tin rằng lúc này không ai trong lầu có thể thắng được mình. Sau khi chơi cờ với lã nhân kia, ván cờ của Ninh Trường Cửu tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới, cả hai đều cảm thấy tự tin và nghiêm túc. Trác Nguyên lúc đầu chỉ tùy ý ngồi, thường nói giỡn nhưng dần dần lưng hắn thẳng hơn, lông mây nhớ lại, nụ cười cũng dần cứng ngắc. Ninh Trường cử không hề do dự, rất nhanh đã làm cho Trác Nguyên phải nhận họng nhìn chân chối. Những nước cờ của hắn sau một thời gian suy nghĩ mới dám hạ xuống, nhưng Ninh Trường cử lại chỉ cần một cái náy mắt để hạ cờ. Trác Nguyên đã hạ hải khẩu, nhưng không dám để mình thua quá nhiều, ván cờ của hắn trở nên nhanh hơn. Nhưng điều đó chỉ khiến hắn tự loạn trận cướp, cha huynh, không cần phải nhường ta." Ninh Trường Cửu nói, cha Nguyên sắc mặt âm trầm, nói, "Nó lấy đúc cờ này, tuy chỉ là một bước nhỏ, nhưng sau này ngươi sẽ thấy nó có lợi." Ninh Trường Cửu đáp, "Ta mới thành thân không lâu." Trác Nguyên hiểu ý biết rằng, người vừa thành thân sẽ thích sự ổn định, không còn muốn mạo hiểm nữa, hắn không nói thêm, chuyên tâm vào ván cờ. Bây giờ thế cờ trên bàn rất phức tạp, nhìn Trác Nguyên tin rằng, nếu mình cẩn thận, thắng lợi sẽ không khó, hai người tiếp tục hạ cờ. Kiếm cờ rơi xuống vang lên trong không gian yên tĩnh, Trác Nguyên này càng hạ cờ chậm lại, sau một thời gian dài suy nghĩ, Trác Nguyên rơi xuống một quân, Ninh Trường Cử gần như không nghĩ gì, nhắm mắt lại và ném quân cờ lên bàn. Trác Nguyên nhìn bàn cờ, tâm trí của hắn có chút dao động, hắn biết mình đã không thể lật ngược được tình thế, ba bước nữa, ván cờ đã gần như ngã ngũ. Người rốt cuộc là ai?" Trác Nguyên hỏi, Ninh Trường Cử không vội trả lời, chỉ đứng dậy và đi lên lầu. Trác Nguyên không bỏ cuộc nói, "Nếu nguyên muốn, có thể đến Điên Hoàn Tông tìm ta, đến lúc đó" Ninh Trường Cửu đã lên đến lầu 6 Tại kiếm lâu, ván cờ thường diễn ra nhanh hơn rất nhiều Lúc Gia Gia đang đánh cờ với Liễu Hợp Tiêu hào rất nhiều kiếm ý Cô cũng lo lắng liệu mình có thể lên lầu 8 hay không Tuy nhiên, cô nhận ra rằng Sau này dù có cơ hội đối đầu với những người mạnh hơn mình Cô cũng sẽ nhường bước và nhận thua Khi số lầu 3, cô không phải tốn nhiều sức Mà vẫn có thể tiếp tục Lục Gia Gia bỗng nhiên hiểu ra Vì cô đã thắng được những người trong kiếm cát Nên những người khác cũng không dám thắng cô Khi hồi thủ của Kiếm lâu ở lầu 4 đã được xác định, Lục Gia Gia nhận được phần thưởng là một thanh kiếm nhỏ xinh đẹp, trên chuôi kiếm có khắc đồ đằng huyền trạch. Cô mang theo chuôi kiếm này xuống lầu, quyết định trước khi vào thải quyến tiên cô gặp lòng mẫu nương nương, sẽ chờ đinh trưởng cửu tại dưới lầu. Kiếm lâu dưới lầu cũng có người đang chờ cô. Hoàng Hôn buông xuống, Liễu hợp mặc áo đen, ôm kiếm, đứng trước cổng kiếm lâu, đợi cho đến khi Lục Gia Gia xuất hiện mới tiến tới gần. Lục Gia Gia thấy Hàn đi đến, nhíu mày hỏi: "Mới còn muốn cùng ta quyết thắng thua sao?" Liễu hợp lắc đầu, đạp phò chẳng Không phải, ta chỉ là chợt nhớ ra mình quên hỏi tên ngươi. Lục gia gia lại lúng đáp, ta vì sao phải nói cho ngươi? Liễu hợp nhẹ nhàng nói, trong kiếm lâu, ngươi tháo rất rõ ràng và quang minh. Ta thua thì vui lòng phục tùng. Nếu ngươi không muốn vì ta mà làm khó kiếm các đệ tử thì thật là đáng tiếc. Nhưng dù vậy, ta vẫn muốn kết giao bằng hữu với ngươi. Lời của Liễu hợp nhẹ nhàng mà chân thành, mặc dù bị từ chối bởi nữ tử này, nhưng hắn vẫn không tin một người tu kiếm lại có thể từ chối tình bạn của kiếm các Lục gia gia lạnh lùng nói, không được. vì sao liễu hợp nhíu bài hỏi chưa đợi lục giá giá trả lời một tiểu nữ hài đột nhiên chạy tới mắt đầy nước mắt vừa đến gần lục giá giá thì ngã nhào xuống lục giá giá vội vàng đỡ nàng dậy hỏi ngươi làm sao vậy tiểu nữ hài lao nước mắt vừa khóc vừa nói ngươi làm sao vậy tiểu nữ hài lao nước mắt mẫu thân cha vừa rồi con không biết sao lại ngủ thiếp đi tỉnh dậy thì thấy người không có ở đây con tìm mãi không thấy lo lắng muốn chết tiểu nguyệt còn tưởng rằng các người không cần con nữa lục giá giá nhẹ nhàng an ủi lúc trước ngươi nghe hoa nở không ngừng, không cẩn thận bị hoa mê. ta thấy ngươi ngủ say quá nên không đánh thức. hoa trà người đã phá rồi. khi đó để hắn đi long mẫu nương nương đòi một lời giải thích. tiểu nữ hài ngờ ngác gật đầu, nửa tin nửa hài ngờ. mẫu thân không bỏ rơi con là được rồi. liễu hợp không kìm được cảm xúc, nhíu chặt mày hỏi, đây là con gái của ngươi. hắn đã biết rõ nhưng vẫn cố hỏi. trước đó khi nhìn thấy lục giá giá ở lầu một, hắn đã cảm thấy một cảm giác khác thường, giống như viên đá vô hại nhưng lại khiến kiếm tâm hàn dao động. sau khi thua trận cảm giác đó càng mạnh mẽ hơn. hắn vốn nghĩ đó là duyên phận, nhưng chưa bao giờ nghĩ. liễu hợp nhìn tiểu cô nương, trong lòng thẩm nghĩ, sao có thể là con gái của một tiên tử lại có vẻ ngoài bình thường như thế? triệu phu nàng rốt cuộc là người như thế nào mà lại có thể xứng đáng với nàng? liễu hợp cảm thấy mình chưa bao giờ chịu nỗi sự bối sự bất công như vậy. kiếm các đệ tử sao lại có thể gặp phải tình cảnh này? kiếm thị nhìn công tử của mình, nhẹ thở dài, nghĩ thầm, dù công tử là người như thế nào đi nữa, cũng không thể tránh khỏi cái cửa này. tiểu cô nương vẫn tiếp tục. Yếu ớt nói: Mẫu thân, chúng ta đi thôi, đừng để ý đến người không bằng cha đẹp trai của con. Cổ Linh tổng, Linh cốc. Thời gian đã trôi qua một ngày, bóng đêm bao phủ. Linh cốc với hẻm núi sâu thẳm, đầy dãy những núi hoang và lão lâm, nơi ẩn náu vô số dị thú hung ác. Đặc biệt vào ban đêm, nơi đây càng trở nên nguy hiểm. Ninh tiểu linh lần theo truy đao, tìm lưỡi đao chỉ dẫn. Rồi một đầu thủy linh canh giữ trong động quật, tìm được một chiếc lưỡi câu, chuyên dùng để thả câu bắt các loài ác linh trong nước. Ninh tiểu linh nhét móc câu vào trong bao vải. Phủi tay trên thanh đao gãy, khẽ tán thưởng Ngươi đúng là một thanh bảo đao chưa hề mòn Cầm lấy, nàng mới phát hiện một điều khiến nàng không hài lòng Túi vải của cổ linh tông thực sự quá nhỏ Túi này đang phải chứa gần 20 món linh bảo Phông lên cao chót vót Nếu có thêm vật gì lớn nữa, chắc chỉ có thể cầm tay mà thôi Ai, cổ linh tông, dù sao cũng là một tông nguồn danh tiếng Sao lại không nghĩ kỹ chuyện này hơn Ninh tiểu linh tự nhủ trong lòng Nếu có thêm một cái túi nữa thì tốt rồi nàng đi qua một mảnh hoang tàn, phế tích, hướng về phương hướng đoạn kiếm chỉ dẫn mà tiến. nàng muốn tìm càng nhiều linh bảo càng tốt trước khi kết thúc cuộc thi trong Linh Cốc. dù sao, chỉ cần tìm được một món, coi như là nàng đã có chút ít thắng lợi. mà với cái túi nhỏ của sư huynh, nàng cũng xem như một phần sư huynh rồi. Mình Tiểu linh nghĩ thầm như vậy, bỗng nhiên từ xa truyền đến tiếng kêu cứu. nàng ngay lập tức bước nhanh hơn, đèo dao mà lao vào, thân ảnh xuyên qua cỏ dại, chỉ trong giây lát đã tiến gần đến nơi phát ra âm thanh. nàng nhìn thấy ở phía xa. Một bóng đỏ từ trên sườn núi ngã xuống, rồi lập tức chạy trốn, phía sau có một nam tử mặc áo xanh đuổi theo không buông, "Sư muội, đừng chạy, đem linh bảo giao ra đây." Nam tử mặc quần áo màu xanh rủ nàng đến bước đường côm, cô nương mặc váy đỏ ngã xuống đất, che lấy túi vải trong ngực, nằm dạp xuống mặt đất, cố gắng đứng dậy, nói, "Đây là ta tìm được, không cho ngươi cướp đi." Nam tử mặc áo xanh nhìn nàng, thở dài, "Sư muội, ngươi vẫn là tự động giao ra đi, đừng khiến sư huynh phải ra tay." cô nương váy đỏ kiên quyết che chở quay lại nhìn hắn một chút nói ta mới không để ngươi xấu như vậy nam tử bất cười ngươi hiểu cái gì mặc thế này mới an toàn đây là ở xa mạc xuyên là ở vách đá xuyên là dưới nước xuyên nói rồi hắn bắt đầu chuẩn bị áo khoác vì dù sao pháp khí không thể mang bừa nhưng quần áo thì không có giới hạn sư muội ngươi thật sự là quá nổi bật nếu không ta cũng không dễ dàng phát hiện ra ngươi cô nương váy đỏ bắt đầu hối hận nam tử bước lại gần hơn đến khi hắn dừng lại trước mặt nàng bỗng nhiên hắn ngã nhào xuống đất. Cô nương váy đỏ hoảng hốt, ngay lập tức, nàng thấy sau lưng nam tử, một thiếu nữ khác cũng đứng đó. Thiếu nữ này mặc váy trắng, sắc mặt mang theo vẻ lạnh lùng như băng tiết ngoài ngàn dặm, nhưng khuôn mặt lại đáng yêu đến mức khiến người ta chỉ muốn đưa tay vỏ cho than chảy. Cô nương váy đỏ nhìn nàng, không hiểu sao lại có một cảm giác thân thiết. Trước đây ngoài linh cốc, nàng đã từng nhìn thấy cô thiếu nữ trong chiếc váy trắng trong đội ngũ, lúc ấy trong lòng còn cảm thấy khinh thường mộ đồ của nàng, nhưng bây giờ nhìn lại lại giống như tiên nữ hạ phàm, thiếu nữ nhìn nàng cảm kích nói tạ ơn sư tỷ sư tỷ ngươi tên gì vậy người là đến cứu ta sao ninh tiểu linh đơn giản trả lời tên mình rồi sau đó mở ra chiếc cẩm nang mà nàng tạm thời mê bẩn trực tiếp đưa nam tử ra khỏi sơn cốc sau đó nàng đưa tay về phía cô tiểu cô nương trong váy đỏ cô thiếu nữ ngã trên mặt đất nhìn thấy đôi tay ngọc ngà dơ ra cảm động vô cùng cũng đưa tay ra nắm lấy hai cánh tay dịch ra ninh tiểu linh nhanh chóng đoạt lấy nàng che chở linh bảo cô thiếu nữ trong váy đỏ ngạc nhiên mở to mắt nhìn lúc này mới nhận ra Đây đâu phải là người đến cứu mình, mà rõ ràng là một tên cường đạo bá đạo. Ngươi, ngươi. Thiếu nữ cảm thấy mình thực sự sai lầm, nàng nước mắt ngấn ngây nhìn Ninh Tiểu Linh như muốn dùng ngòi bút làm vũ khí mổ phèn. Thế nhưng điều kỳ lạ hơn lại xảy ra, chỉ thấy cô gái tự xưng là Ninh Tiểu Linh này, trong một chốc lát, nam ta dò xét chiếc túi linh bảo của mình, rồi lấy ra một linh đang đã bị rút lưỡi, phát ra âm thanh chỉ có quỷ thần mới nghe thấy, Ninh Tiểu Linh lộ ra vẻ ghét bỏ, "Ta sẽ lấy cái này, còn cái này thì trả lại cho ngươi." nàng nhận lấy chiếc túi ném lại linh đang cho thiếu nữ cô thiếu nữ nhìn linh đang trong tay mình trong lòng cảm thấy một nỗi đả kích chưa từng có đâu có bộ dạng này khi phụ người ấy chứ nàng xấu hổ và giận dữ mở miệng nói có bản lĩnh thì đừng cho ta cái gì hết ninh tiểu linh nhìn nàng im lặng một hồi thiếu nữ vội vàng cầm chặt linh bảo ta ta chỉ đùa thôi đa tạ nhé ninh tiểu linh cười nhẹ cầm thêm một túi vải tâm trạng cũng dễ chịu hơn nhiều rồi quay người rời đi thế này cổ linh tông thu đệ tử kiểu gì vậy vải đỏ thiếu nữ có chút thất vọng hỏi, ninh tiểu linh tiếp tục đi, tiến vào một khe nước giữa các lĩnh vực tìm kiếm linh bảo. rất nhanh, túi vải của nàng gần như đã đầy, lấp đầy một nửa là những vật phẩm quý giá, con đường tìm bảo cũng không quá khó khăn. trên đường đi, nàng gặp một đôi sư huynh muội, tiếc là đôi sư huynh muội này nghèo, không có gì đáng để cướp. trước khi đi, ninh tiểu linh còn nghe thấy lời an ủi của người sư huynh, yên tâm, chúng ta sẽ tìm được ba sư huynh của u minh mạch, nhất định phải dạy dỗ cái nhà đầu chết tiệt kia cho đàng hoàng. qua một ngày cố gắng, ninh tiểu linh đã trở thành bá chủ của linh cốc. Nàng đã cướp bóc không ít sư huynh sư tỷ, khi gặp lại họ, nàng truyền bá câu chuyện của mình, giờ đây, uy thế của nàng đã vượt qua cả Minh Lang. Dù sao Minh Lang dù sao cũng là đại đệ tử chính thức, không thể làm những hành động cướp bóc bảo vật như nàng, chắc xa đến từ dạ rồi. Ninh Tiểu Linh hào hứng vì tìm được bảo vật đột nhiên, thanh dao vẫy trong tay nàng lại phát sáng, lần này còn rực rỡ hơn trước. Ninh Tiểu Linh suy nghĩ một lát, lập tức nhận ra khả năng, hạn nhất dị bảo sắp xuất hiện, nghĩ đến đây, nàng tinh thần phấn chấn. Chẳng lẽ Minh Lang vẫn chưa tìm được nó? lần trước nàng đã vất vả như vậy vì muốn chiến thắng bằng số lượng nhưng bảo vật mạnh nhất chỉ cần một cái đã có thể bù đắp cho mười mấy linh bảo thông thường nghĩ xong nàng không hề do dự vội vàng chạy về phía chỉ dẫn của thành đảo Ninh tiểu linh xuyên qua một vùng đá lầm chởm vượt qua một khu rừng già rồi đến một con sông lớn khô cạn dưới lòng sông tràn ngập xương độc màu vàng phía trên là một cây cầu gãy ánh trăng chiếu rọi cầu gãy như bị che phủ bởi một lớp xương phần còn lại của cầu biến mất vào trong làn sương mù như dẫn lối vào địa ngục Ninh Tiểu Linh dừng lại một hồi trước cầu gãy, nàng đã từng thấy tình cảnh tương tự ở Lâm Hà Thành, nên không cảm thấy lạ lẫm. Nàng bước lên cầu gãy, dùng đao chém vào lớp sương u minh bao phủ. mắt nàng dần thấy rõ. đi qua cây cầu kỳ quái, không có gì bất thường xảy ra. phía sau là một mê cung rừng cây. Ninh Tiểu Linh nhẹ nhàng dựa vào chỉ dẫn để vượt qua. qua rừng cây, nàng thấy một di tích lớn. di tích này thậm chí còn hoàn chỉnh hơn cả Dược Vương Điện. tuy nhiên, phong cách nơi đây lại khác biệt so với phong đồ và những địa điểm trước đó. Bạch Sa Thần Điện. Ninh Tiểu Linh nhìn chữ lớn màu trắng trên cúng điện, nói, cô không tiếp tục tiến lên phía trước, vì đột nhiên, mảnh lưỡi dao gãy phát ra ánh sáng đỏ, báo hiệu nguy hiểm. Ninh Tiểu Linh nhìn toa thần điện trắng, đang do dự, thì đột nhiên cánh cửa lớn của thần điện mở ra, một người đệ tử mang vết máu trên người lào đảo chạy ra. Gương mặt hắn vẫn còn ngơ ngác, chưa tỉnh hẳn, bước ra ngoài cửa điện được vài bước, thì nhìn thấy Ninh Tiểu Linh và vội vàng gọi lớn. nhanh nhanh đến giúp đỡ người đệ tử cầm một thanh đoạn kiếm chỉ vào ninh tiểu linh mũi vàng tiến lại gần xảo có chuyện gì vậy trong có chuyện gì vậy trong trong đó phụ phụ phụ người nam tử ho ra một ngụm máu nói tiếp có một con bạch xà sống còn có sư đệ sư muội của ta nữa sư muội ngươi đến đúng lúc quá con bạch xà kia đã bị chúng ta dồn vào thế tuyệt vọng bọn họ đang giảm co ta bị thương nặng vội vàng ra ngoài tìm giúp đỡ ninh tiểu linh nhíu mày nói bạch xà đúng một con áp vũ bạch vảy vũ xa sống nghe nói đó là vũ xa thần biến trùng hậu duệ rất mạnh nhưng may mà minh lang sư vinh kịp thời đến biến nguy thành an người nam tử nói sư muội cảnh giới của ngươi không tầm thường chúng ta cùng nhau quay lại chém chết con bạch xà đó ninh tiểu linh nhìn, nhìn cây đao đen của mình vì có người ngoài mà đao không thể phát sáng cô nhìn về phía tòa thần điện tĩnh bịch ánh mắt không tin tưởng nhìn người đệ tử này người vào trước đi người đệ tử lo lắng nhìn cô quay người đi vào trong điện ninh tiểu linh lúc này mới theo sáu bước vào. ở sâu trong đại điện, một con bạch xà màu trắng đang nằm trên mặt đất, thân thể bị máu và thịt vương vãi, thòi thốc, ta gọi là Khúc Vũ, hắn vừa vận chuyển linh lực trị liệu vết thương cho mình, vừa dẫn Ninh Tiểu Linh đi sâu vào cung điện, lúc trước trong hạp cốc này có tiếng rằn khóc, không ai có thể xác định được nguồn gốc, rất nhiều đệ tử đã bị dẫn dụ vào đây. Nhắc đến cũng thật kỳ lạ, trước nay chưa từng nghe nói nơi này có cái gì gọi là bạch xà điện. Ninh Tiểu Linh đi bên cạnh hắn, tay cầm thanh đao gậy không đáng chú ý, trên lưng đeo túi, nghe hắn nói mà chỉ nhạy vật đầu. Đệ hắn nói mà chỉ nhệ vật đầu nàng chưa từng nghe qua linh tiên sinh nói về một bạch xa thần điện. Nhưng môi thần điện này không chỉ tồn tại mà còn rất lớn, rộng lớn đến mức có thể sánh ngang với dược vương điện. Bên trong điện không có ánh sáng, hoàn toàn tăm tối. Ninh tiểu linh mở kia mắt ra, phát hiện con đường dẫn vào sâu trong điện, hai bên vách tường đầy vết tích của những vải lân bị phá vỡ. Trên tường có những bức họa và các vết sẹo lớn, trong đó có hình ảnh của một con xả quấn quanh chân, thân hình trần trụi, không phân biệt nam nữ, mang một vẻ đẹp thanh khiết nhưng lại có chút quỷ dị. Hai bên còn có rất nhiều lối vào, sâu thẳm và y mắng Không thể nhìn thấy đấy Ninh Tiểu Linh nhìn thoáng qua các khu vực đó Khúc Vũ nói Lúc trước Minh Lang chưa đến, chúng ta đã từng dò xét qua nơi này Ninh Tiểu Linh hỏi Vậy trong này là gì? Khúc Vũ đáp, chúng ta phỏng đoán Đây là do là lòng đất hoàng tường tràn ngập khí U Minh Cùng với sự biến hóa ở Đại hạc Kiều Nó vốn phải thông ra một lối khác ở trong sơn cốc Nhưng giờ lại liên kết với U Minh Ninh Tiểu Linh hơi giật mình Dạng này còn có thể trở lại sao? Khúc Vũ nói, chúng ta đã thử qua rồi Nếu đi từ nại Hà Kiều trở về Vẫn có thể quay lại Ninh Tiểu Linh có chút an tâm Càng đi sâu vào đại điện Mùi máu tanh càng nặng trên mặt đất Gần như phủ kỳ máu đen Thân xác nàng cũng trở nên gương trọng Khúc Vũ tạm thời kiềm chế vết thương xoa xoa cái chán Nói, ban đầu ta tưởng những vũ xà này chỉ là truyền thuyết Không ngờ chúng lại thật sự tồn tại May mà con vũ xà đầu tiên vừa mới khôi phục Còn khá yếu nếu không. chúng ta có thể đã chết ở đây rồi, vũ xà truyền thuyết, ninh tiểu linh nhíu mày, nàng đã từng gặp qua vũ xà. Ngay đó bạch phu nhân khi ăn phải hồng nguyệt nhập vào hoàng Tương đổ, đã hóa thành một con vũ xà bạch cốt, cảnh tượng đó với vẻ đẹp ruyền rợn trong bóng tối vẫn khiến nàng không thể quên. khúc vũ nạc nhiên hỏi, chẳng lẽ ngươi chưa nghe qua? ninh tiểu linh lắc đầu, ta là đệ tử của dụ kiếm thiên tông, mới đến đây được nửa năm, nhiều chuyện vẫn chưa rõ ràng lắm. khúc vũ nhẹ vật đầu, ra là vậy. truyền thuyết kể rằng. Minh quân đại nhân bản thể chính là một con vũ xà, nhưng lại mang hình dáng hắc lân bạch vũ. Sau khi Minh quân qua đời, âm dương đảo ngược, thân thể hắn hóa thành vô số vũ xà nhỏ, bọn chúng phần lớn đã chết trong Hoàng Tiềm thủy, chỉ còn lại những con vũ xà có vảy trắng, mang hình dáng của hắc vũ, chúng tàn ra khắp mọi góc mết trong thế giới. Tự trưng cho sự báo thù, thầy chúng ta thường nói rằng, một ngày nào đó Minh quân đại nhân sẽ trở lại. Ninh Tiểu Linh gật đầu, trong đầu tự nhiên hình dung ra hình dáng mỹ lệ của vũ xà Nàng vốn tưởng rằng đó chỉ là những tưởng tượng mơ hồ, không ngờ rất nhanh nó lại trở thành sự thật. Tại đại điện sâu thẳm, mọn lửa cháy sáng, một con vũ xà lớn với lớp vảy tuyết trắng phủ kín, thân hình chiếm cứ giữa đại điện, lưng đầy vảy đá sắc bén, đôi mắt rắn màu vàng kinh nhạt, lưỡi đỏ tươi liên tục phun vào rồi lại đuốt Sau lưng nó, những lông vũ đen như bóng đêm rơi xuống, nhuốm máu đỏ tươi, mềm mại như mệt mỏi bao phủ lấy thân thể nó. Con rắn không ngừng quẫy đuôi, khiến vách tường phía sau bị va chạm và sụp đổ. ngay trên đầu con rắn một nam tử mặc áo trắng cưỡi kiếm bay vút qua, từng đạo kiếm khí lao thẳng về phía đầu con vũ xa. Vũ xa xung quanh có bốn năm người tu hành vây quanh, tất cả đều bị tiếng rít của con rắn thu hút mà đến. trở lại nhanh như vậy sao? một người giật mình nói, ừ, vừa lúc gặp được sư muội này. khúc vũ đáp, tên đệ tử bên cạnh vừa câu linh chảm kiếm vừa nói, sư muội đến thật đúng lúc, người đi công kích cái đuôi của nó, cẩn thận một chút. đi theo mình là sư huynh dẫn dắt. ninh tiểu linh nhìn con vũ xa, trong lòng cảm thấy rung động. nàng hỏi kẻ cho tại sao phải giết nó vũ xà không phải là thần thú của tông môn chúng ta sao tên đệ tử kia giải thích đây là con vũ xà mà sư tổ đã từng trấn áp ở bạch Sa thần cốc là kẻ phản bội không hiểu sao lại thoát ra được ninh tiểu linh hỏi lại vậy sao không báo cho sư thúc các người nói rồi nàng mới nhận ra đám đệ tử này mỗi người đều có linh bảo trên người bọn họ không muốn dùng cẩm nang để rời đi bởi vì sử dụng cẩm nang đồng nghĩa với việc từ bỏ quyền lợi linh bảo lại không thể giúp họ đạt được mục tiêu đừng nói nhảm một sư huynh nói tin tiểu sư huynh, cùng nhau đánh bại nó, Khúc Vũ, ngươi bị thương quá nặng, nghỉ ngơi một chút. Khúc Vũ sắc mặt tái nhợt, ngồi xuống đất, đoạn kiếm bị ném sang một bên, Hàn trước kia bị cánh vũ xa đánh trúng, bây giờ vẫn đang ho ra máu. Các sư huynh sư tỷ vẫn đang chiến đấu, nhưng trong lòng Minh tiểu linh lại không muốn làm tổn thương con rắn này. Nàng bị ép phải đối mặt với khí thế mạnh mẽ, rút kiếm chém vào, nhưng trong lòng nàng cảm thấy thật sự mơ hồ, không rõ là thật hay giả. Sư huynh nhìn nàng một cái, rồi tò mò hỏi: "À, sư muội trên lưng ngươi có một túi lớn là cái gì vậy? Ninh Tiểu Linh vội vàng trả lời. À, đây là linh quả, ta hái được khá nhiều, đang đói. Sư huynh gật đầu nhẹ, nhìn đối phương có chút mềm mại kiềm khí, đoán rằng cảnh giới của nàng có lẽ hơi thấp, rồi thuận tiện nhắc nhở. À, sư muội, sau này khi giết Vũ xà, ra ngoài nhớ phải cẩn thận chút. Có một người tuổi giống ngươi, tên là Ninh Tiểu Linh, nghe nói nàng đã đoạt không ít bảo vật của các đệ tử, thủ đoạn rất tàn nhẫn, ngươi phải đề phòng. Ninh Tiểu Linh trầm mặc một lúc, rồi nói, đa tạ sư huynh nhắc nhở, ta sẽ chú ý. bọn họ vây quanh con vũ xà chiến đấu với nó mặc dù thỉnh thoảng đạp nát hay bong ra từng lớp vảy trắng nhưng vũ xà tổn thương vẫn có hạn chiến đấu thật sự lại diễn ra trên khổng trùng minh lam mới chính là vũ xà thực sự hắn như con rắn bay lượn trên không thân hình linh hoạt từ đỉnh cảnh lang hư cũng khó mà áp chế được hắn đầu kia vũ xà dưới sự vây công đã bị thương nặng những cảnh lớn khó khăn chống đỡ với thân hình khổng lồ của nó những người dưới kia đòi hỏi chiến đấu nhưng con vũ xà này dù trước kia có danh tiếng lớn giờ đây chỉ còn lại một nửa sinh linh cổ xưa Vung chiếc đầu lâu quái dị lên, mở miệng gào thét đầy thống khổ, đụng phải vách tường thần điện, nó bản năng muốn thoát ra, nhưng lại tự đập mình vào vách tường dày, khiến nó càng thêm suy yếu. Minh Lang không hề giao chiến trực tiếp. Mặc dù cảnh giới của hắn cao hơn Vũ Xà, nhưng sinh linh cổ đại này không thể dùng những tiêu chuẩn thông thường để đánh giá. Trong cuộc chiến ban đầu, hắn cũng đã chịu không ít thiệt thòi, nếu không phải con Vũ Xà Musen nuốt bảo vật xếp hạng nhất vào bụng rồi bỏ trốn, Minh Lang đã không chọn chiến đấu trực diện với nó. Dọc theo con đường này, Milla đã tìm thấy bốn kiện linh bảo, dù bốn kiện bảo vật này không phải là vô giá, nhưng với hắn mà nói, có hay không cũng chẳng quan trọng, hắn đã hứa, khi có được bảo vật xếp hạng nhất, hắn sẽ phát tặng những linh bảo này cho người khác như phần thưởng để hỗ trợ dẫn dắt Vũ Xà. Trong suốt trận chiến, ánh mắt Ninh Tiểu Linh không rời khỏi con Vũ Xà kia, nàng cảm thấy có điều không ổn, con Vũ Xà này chiến đấu không có bất kỳ logic gì, tất cả các công kích đều xuất phát từ bản năng nguyên thủy, điều này không phù hợp với truyền thuyết về loài Vũ Xà thông minh, chẳng lẽ vì bị trấn áp quá lâu giờ con vũ xà này đã thành xác không hồn rồi sao? nàng đang nghĩ như vậy thì đột nhiên trên bầu trời vang lên tiếng sấm, một tia kiếm quang như dòng điện tử sắc lao xuống, đập mạnh vào con vũ xà. trên vách tường những tia điện giống như mạng nhện lan rộng, bắn ra hàng loạt cho bụi. kiếm khí rơi xuống trời, đó chính là kiếm của mình lăng. hắn đã tích tụ sức mạnh trong không trung từ lâu, chờ đợi thời cơ. khi vũ xà bắt đầu suy yếu, hắn liền không chút do dự rút kiếm, một thanh kiếm lao xuống như sấm sét, mang theo khí tức u minh màu đen. Kiếm của Minh Lang Đâm và lớp giáp lân giáp của Bạch Sà bắn ra những tia lửa đỏ tím. Hắn đạp lên người rắn, ép nó rơi xuống. Trong khi Bạch Sà mở miệng to ra, muốn vỗ cánh để bay lên, nhưng không thể thoát được. Những đệ tử khác cũng lao vào, họ không còn giấu giếm thực lực, đồng loạt sử dụng đủ các chiêu thức. Sắt thép va vào nhau, đánh và vũ xà khiến nó không thể trốn thoát. Vẩy rắn vỡ vụn, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Minh Lang Đâm mạnh kiếm vào thân thể rắn, Lực lượng truyền qua tay, thanh kiếm xuyên qua thịt và xương rắn. bạch xa kêu lên thảm thiết những âm thanh đó khiến cả thần địa rung chuyển tiếng gào thảm thiết của rắn hòa lẫn trong gió lớn minh tiểu linh bị đẩy lùi bởi động đuôi của rắn ở phía trên minh lam đã dùng kiếm đâm vào rắn mở bụng nó ra khiến thân thể của sinh linh thuộc minh quân sụp đổ minh lam rơi xuống đất nhìn thanh kiếm trong tay bình rồi lại nhìn thi thể khổng lồ dưới chân cảm giác có chút không thật vũ xa này không phải là quá mạnh nếu là các sư thúc tới đây nó đã sớm bị tiêu diệt nhưng tại sao họ lại cứ chọn trấn áp tại bạch xà cốc có lẽ vì tuổi tác quá lớn Các sư thúc đã quên mất chuyện này, Minh Làng trầm tư một lát rồi lấy ra kiếm, sử dụng kiếm khí sắc bén xé tọc bụng rắn. Từ đó, hắn lấy ra một món bảo vật đứng đầu, chiêu hồn phiên. Chiêu hồn phiên này khác hoàn toàn so với những thứ lừa đảo trên giang hồ. Chỉ cần vận dụng nó, có thể triệu tập tất cả ác linh trong phạm vi chằm dặm, khiến chúng tuân lệnh mình. Và ban đêm, khi vẫy cờ âm phong sẽ xé tan không khí, tạo ra một cảnh tượng hùng vĩ. Minh Lang dùng kiếm hỏa đốt đi chết nhảy từ bụng vũ xa. Nhìn món bảo vật chiêu hồn phiên bối lấy ra, hắn nhẹ nhàng thở phào. Chúc mừng Minh La Sư Huynh, những đệ tử khác cũng nhao nhao chúc mừng. Trong cuộc thi đấu tại Linh Cốc này, khôi thủ chắc chắn sẽ là Minh La không ai chú ý đến. Ninh Tiểu Linh từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm vào chiêu hồn phiên, thậm chí còn nuốt một ngụm nước miến. Nhưng Minh Tiểu Linh cũng tự hiểu rằng, với thực lực trường mệnh thượng cảnh hiện tại của mình, nếu muốn đối đầu với Minh lang chẳng khác nào đem mình như một con sóc nhỏ, mà đem Linh bảo dâng lên rồi nhường lại. dĩ nhiên nếu những đệ tử bị nàng đoạt lấy linh bảo nghe được điều này chắc chắn sẽ nổi giận và chất vấn về việc gọi mình là sóc con đáng yêu. minh la say người nói lần san giết này các ngươi cũng đều không thể bỏ qua công lao đây là linh bảo mà các ngươi xứng đáng nhận hắn phân phát bốn kiện linh bảo cho bốn vị đệ tử các đệ tử đều cảm ơn lần này tiêu diệt vũ xà chắc chắn là một công lao lớn minh la nhìn về phía ninh tiểu linh mang theo chút xin lỗi nói ta chỉ tìm được bốn kiện sau đó ta sẽ tiếp tục đi tìm thêm cho ngươi những đệ tử khác khi nghe hắn nói. chỉ thì cảm thấy vô cùng kính phục, bởi vì trong lịch sử số linh bảo nhiều nhất mà ai đó tìm được chỉ là năm kiện. tuy vậy, ninh tiểu linh không cảm thấy có gì không hợp lý, nàng thậm chí vẫy tay áo, an ủi, còn có nửa đây mà, sư huynh chắc chắn sẽ tìm thêm được. đám người nhìn ninh tiểu linh, trong lòng nghĩ rằng tiểu cô nương này đúng là mới ra đời, quá ngây thơ, không biết trời cao đất rộng. lúc này ninh tiểu linh mới nhận ra sự không thích hợp, liền lập tức khép chặt túi lại, chiếc túi này có tác dụng ngăn tách linh khí. Thác trưởng lão thiết kế ra loại túi này để phòng ngừa các đệ tử tiện tranh đoạt linh bảo. Dù sao cướp đoạt thì dễ dàng hơn việc tìm kiếm. Ngồi bên cạnh Húc Vũ cũng nhận được một kiện linh bảo hẳn nói: Ta không có đóng góp gì lớn mà lại nhận được một kiện, thật là không dám nhận. Minh Lang nói: Ngươi thụ thương nặng nhất, lẽ ra phải cầm. Húc Vũ mỉm cười, rồi đột nhiên nhìn về phía Ninh Tiểu Linh, nhìn vào thanh đao vẫy trong tay nàng, có chút hứng thú nói: sư muội có thể cho ta xem thanh đao này không? Ninh Tiểu Linh đáp: Không cho. Húc Vũ bất đắc dĩ cười. Từ mỗi thật là hay tức giận, Ninh Tiểu Linh hừ một tiếng, vì đây chính là binh khí hiếm có của nàng, Ninh Tiểu Linh nhìn vào đoạn kiếm trong tay hắn, bất chợt cảm thấy quen thuộc, liền hỏi: "Vậy đoạn kiếm của ngươi, có thể cho ta xem một chút không?" Khu Vũ rất hào phóng nói: "Đương nhiên có thể." Ninh Tiểu Linh nhận lấy đoạn kiếm, thả trong tay dò xét một lúc, ngón tay lướt qua chỗ lỗ hồng, khẽ ô lên một tiếng. Minh Lang quay người nhìn về phía xác Vũ Xà, tự hỏi nên xử lý thi thể Vũ Xà như thế nào. Ninh Tiểu Linh liếc mắt nhìn, ánh mắt hơi co lại. chỗ lỗ hổng này dường như chính là nơi mà thanh đoạn kiếm mình nhặt được có thể nối lại bạch xà cốc bạch xà thần cốc nam bỗng nhiên nhớ lại trận chiến đấu sắp bị mình quên lãng lúc ấy trong bạch xà cốc đã xảy ra một trận chiến đấu dấu vết chiến đấu đi còn đó nhưng người tham gia đã hoàn toàn biến mất chỉ còn lại một đoạn đoạn kiếm vỡ ninh tiểu linh ngươi lần đầu tiên nhìn thấy con vũ xà này à khúc vũ sư đệ hỏi với vẻ tò mò ninh tiểu linh bình tĩnh đáp đúng vậy lần đầu tiên khúc vũ gật đầu nói tiếp Ta so với hai vị sư huynh của mình thì còn đến sau." Ninh Tiểu Linh nhẹ nhàng, "Ô," một tiếng, trong lòng chợt dấy lên một suy nghĩ đáng sợ, nàng từ từ lườm ngục đầu, do dự một chút rồi hỏi, "Sư huynh có thể cho ta xem một chút cẩm nang cái túi của ngươi được không?" Khúc Vũ hơi nhéo mắt lại, vẻ mặt có chút nạc nhiên, "Cẩm nang cái túi, ngươi hỏi cái này làm gì?" Ta chỉ là," Ninh Tiểu Linh đang cố tìm từ để giải thích, thì đột nhiên sắc mặt nàng biến đổi, cẩn thận, Ninh Tiểu Linh lớn tiếng hô lên, nhưng mọi chuyện đã quá muộn, một tiếng vang lên. Minh Lang cúi đầu xuống, nhìn thấy một thanh kiếm xuyên qua ngực mình, đó là một thanh kiếm màu trắng xương, hụt vũ đang đứng phía sau hắn, thanh kiếm chính là từ trong tay áo của hắn trượt ra. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, khi cốt kiếm đâm vào cơ thể Minh Lang, hắn đang nhìn chăm chú vào thi thể của vũ xà, xác nhận rằng nó không còn chút sinh khí nào, trong lòng nghĩ đến việc tiếp theo sẽ xử lý như thế nào. Một thoáng thả lỏng khiến hắn không kịp phản ứng trước kiếm phía sau, dù Minh Lan đã dự đoán rằng có thể đồng môn sẽ tranh đoạt bảo vật. nhưng nếu bị thương nặng sẽ bị cẩm nang kiểm tra hủy bỏ tư cách tham gia vì thế hắn không hề lo lắng cảm giác đau đớn như thể huyết nhục bị vạn xoắn xẻ rách ngược bị vạn xoắn xẻ rách ngược hắn đào xuyên vào vị trí khí hải gây tổn thương nghiêm trọng linh lực vỡ nát đây là vết thương không thể hồi phục trong thời gian ngắn minh lang kêu lên đau đớn linh lực bộc phát cuốn theo gió lớn thổi mạnh bốn phía sư đệ ngươi đang làm cái gì vậy một người lớn tiếng hô lên Linh tiểu linh quát lớn hắn không phải khúc vũ Đi mau, Minh Lan không do dự, linh khí bùng lên từ thân, một võ tướng kim giáp hiện ra, trước đây hắn ít khi để lộ linh lực, giờ phút này không thể giấu giếm. Kim giáp võ tướng từ trong thân thể hắn trồi lên, đồng thời một con cá chép đen nhánh cũng nhảy ra, thân thể rung chuyển trong không gian. Đây là tiên thiên linh của Minh Lan khô trầm, trong giây phút sinh tử như một linh hồn hậu thiên kết hợp với tiên thiên linh hắc lý. Chúng đồng loạt lao về phía khúc vũ, khúc vũ ti chưa đạt đến trình độ nghiền ép. nhiu vẫn nhanh chóng tránh được cú tấn công của minh lang thu hồi cốt kiếm và lùi lại tránh khỏi các đòn tấn công dữ dội các vảy trắng từ kiếm của minh lang như mảnh thuận giáp tạo thành một lớp phòng vệ vững chắc minh lang ôm ngực không kịp chữa trị vết thương Đành phải sử dụng phương pháp mạnh mẽ để tạm thời ngăn chặn sự bộc phát khí lực hắn say người vừa quay lại đã rút kiếm kiếm khí xẻ ra như vũ bão trong nghe mắt tràn ngập cả nội điện húc vũ không nhượng bộ tiếp tục đỡ đòn của minh lang rồi dùng lực mạnh mẽ đâm ra một nhát kiếm kiếm khí hóa thành con bạch xà khổng lồ Lào tới minh lang như một con quái vất hùng mạnh, giữa hai người hưu không nứt vỡ, ánh sáng trắng và đen va chạm, tạo ra những cơn gió mạnh mẽ, các đệ tử xung quanh vội vàng lùi lại, kết xuất pháp trận bảo vệ an toàn. Một cô gái nhỏ đứng lặng, bị cảnh tượng này làm cho chóng váng, nhìn trầm chầm, chầm vào con bạch xà, thân thể run rẩy không thể bước lên. Ninh Tiểu Linh, với lòng nghĩa hiệp, lao đến, ôm lấy vòng eo cô gái, kéo nặng ra phía sau, trong ngày mắt tạo ra một kiếm vực chắn trước mặt hai người để bảo vệ. Sau khi kiếm khí sóng xung kích trôi qua, tiểu cô nương mới phản ứng lại, nàng ôm cánh tay Ninh Tiểu Linh, ấp úng nói, tạ, cảm ơn ngươi." Ninh Tiểu Linh liếc nhìn qua sau lưng, khẽ cắn môi rồi nói, đại "Ân này không thể dùng lời cảm tạ hết được. Dù sao, ngươi giúp ta trông coi những vật này, mặc dù bên trong không phải linh bảo, nhưng cũng là vật rất quan trọng, không được làm mất." Nghe chưa, tiểu cô nương nghĩ thầm, mặc dù là gan nàng không lớn, nhưng cũng không mốc, cái túi vải này nhìn trông rỗng, sao có thể là linh bảo? được rồi tiểu cô nương đáp ứng. ninh tiểu linh tháo dây buộc tóc, cô chặt bao vải lớn lại rồi đưa cho nàng. thiếu nữ nhận lấy túi kêu lên sao nặng thế này. tóm lại là nhìn kỹ, không được mở ra cũng không được cho ai khác. nếu không ta lại sẽ đánh ngươi đấy. ninh tiểu linh nghiêm túc dạng dò. thiếu nữ kéo cái túi lớn, Nhi thầm linh cốc này có tài nguyên khoáng sản quý giá gì vậy? mọi người đến tìm bảo vật, còn nàng thì lại đi đào khoáng. vị tiểu sư tỷ này quả thật là mở đường riêng cho mình. nàng nhẹ vật đầu, ninh tiểu linh quay lại. lúc này đụng phải dư ba. Cuộc chiến đã kết thúc, Minh là bị đánh bại, vang vào vách tường, thân thể vỡ vụn cùng hắc ngưu, chậm rãi trượt xuống, rơi vào xác vũ giả đã chết, may mà vũ Xà kia đã chết thật sự, nếu không Minh lang đã bị nuốt chửng ngay lập tức, Húc Vũ đứng trên thềm đá, lao máu ở khóe miệng mỉm cười, Minh lang là từ đỉnh cảnh nhưng hắn cũng vừa mới tiến vào từ đỉnh, nuôi, đến tột cùng là ai? Mình lang dựa vào vài rắn, khó khăn đứng dậy, cảm thấy như có một cơn đau xé rách từ khí hải, như có bàn tay đè nặng lên đỉnh đầu, đó là Bạch Xà, Ninh Tiểu Linh nói, giọng vang lên, nàng đã rút lưỡi dao gãy trong tay, mỗi dao hướng thẳng về phía Khúc Vũ, Bạch Xà, những người còn lại trốn ở bên tường, nhìn thấy cảnh này trong lòng sợ hãi không thôi. Khúc Vũ nhìn Ninh Tiểu Linh, nhưng hắn không vội tấn công, hắn thu kiếm lại, mỉm cười hỏi: "Ta rất hiếu kỳ, người sao lại nhận ra được?" Ninh Tiểu Linh nhìn chằm chằm vào hắn, vừa tìm kiếm sơ hở trong động tác của hắn, vừa bình tĩnh giải thích: "Ta từng đi qua Bạch Xà cốc và nghe thấy một trận chiến ngắn, nhưng khi ta đến nơi thì chỉ thấy một đống vết máu, ta tìm kiếm quanh đó, chỉ tìm được một đoạn nhỏ lưỡi dao gãy, ngoài ra không có gì khác. Ta lục ấy suy đoán, chắc là có đệ tử bị tập kích, một chiêu bị đánh bại, sau đó một cầm nang chạy thoát vào linh cốc. Nhưng ta vừa phát hiện, ngươi cầm đoạn kiếm mà ta nhặt được, vừa khi có thể kết hợp lại với nhau. Với tu vi của ngươi, căn bản không thể không để lại dấu vết mà thoát ra từ bạch xà thần cốc. Ngươi là bạch xà yêu linh, Ngươi đã chiếm đoạt khúc vũ đoạn kiếm, ngụy trang thành hình dáng của hắn, nhưng cẩm nang lại không thể ngụy trang được. Đương nhiên, điều đầu tiên khiến ta xin nghi là khi ngươi giết chết vũ xà trước, ngươi liên tục nôn ra máu. Rõ ràng khi ngươi ra khỏi đại điện, vết thương của ngươi không nghiêm trọng như vậy, nhưng sau đó ngươi lại phải điều dưỡng, vết thương lại nặng hơn. Ninh Tiểu Linh bình tĩnh nói. Những người xung quanh nhìn nhau, họ lập tức nhận ra rằng lúc trước vũ xà đại não đã bị não trùng ăn mòn, sự công kích của nó không có chút nào hợp lý, giống như con rùa không đầu lao vào, thi ra. Vũ Sa này đã bỏ thân thể, ngụy trang thành hình dáng thiếu niên, thực sự là yêu quái, ấy. lại gần bọn họ đến vậy. đám người cảm thấy lạnh sống lưng. Khúc Vũ nhìn minh tiểu linh, vươn tay lo máu bên khóe miệng, mỉm cười nói: người rất thông minh, người nói nhiều vậy, là muốn kéo dài thời gian cho mình làng để hắn hồi phục. À, đừng mơ tưởng thương thế của hắn, nếu không có mười ngày nửa tháng thì sẽ không thể hồi phục được. A, không đúng, tối nay hắn sẽ có thể hồi phục, bởi vì thi thể sẽ không thụ thương. Ninh tiểu linh cầm dao, ánh sáng đỏ từ lưỡi dao chiếu sáng, nàng lạnh lùng nhìn Khúc Vũ. Nói, ta vẫn không hiểu. Trước kia ta chỉ hoài nghi ngươi, dù ngươi có giải thích thì cũng không sao, nhưng tại sao ngươi lại đột ngột hành động như vậy, làm chuyện vô ích, ngươi thì là tử đình thành, nhưng các sư thúc của Cổ Linh tông giết ngươi cũng không phải chuyện khó, Khúc Vũ nói, ban đầu ta định cứ giả vờ thêm một thời gian nữa, trèo ra khỏi Linh cốc rồi tìm mọi cách trốn thoát, nhưng hắn nhìn Ninh Tiểu Linh, ánh mắt yếu ớt, nhưng ngươi đã xuất hiện, ta, Ninh Tiểu Linh ngạt nhiên. Khúc Vũ nhìn chăm chú vào lưỡi đao gãy trong tay nàng, thở dài nói, có đôi khi ta thật sự không chắc chắn, rốt cuộc là ai đã điều khiển ta, khiến ta phải đối mặt với tất cả sinh cơ, tất cả đường đi, tất cả. đến một ngày phải đối diện với ngươi. ninh tiểu linh siết chặt lưỡi đao gãy trong tay, mảnh vỡ của lưỡi đao lóe lên ánh sáng đỏ, tựa như một ngọn đèn sáng giữa bóng tối của minh phủ. Khu vũ nhìn ánh sáng từ lưỡi đao, như thể nhớ lại những ký ức xa xưa, chậm rãi nói, ngươi đã biết trong tay ngươi cầm thứ gì rồi phải không? ninh tiểu linh nhẹ lắc đầu, nàng biết truy đao này không tầm thường. Khúc Vũ mỉm cười, nhưng nụ cười của hắn không còn giống người nữa, mà giống như rắn trong bóng tối rung đuôi phát ra tiếng khóc não nề. Đây là Minh Quân đại nhân bội kiếm, một trong thật đồ. Dù nó không hoàn chỉnh, nhưng vẫn rất cảm ơn ngươi đã giúp ta rút ra. Có nó về sau. À, ngoài nữ nhân kia, không ai có thể tìm ra ta nữa. Tiếng cười sắc bén của Khúc Vũ khiến Tha Đại điện chấn động. Hắn nhìn thi thể Vũ Sa nằm dưới đất, ánh mắt tràn đầy bi ai. Đó chính là bản thân hắn trong quá khứ. Chỉ cần đoạt lấy chui lưỡi dao gãy này, hắn sẽ có thể một lần nữa. tạo dựng nên một truyền kỳ mới cho mình tiếng cười sắc bén đó khiến bốn vị đệ tử còn lại hoảng sợ đến mức sứt vỡ mật một nam đệ tử không chịu nổi áp lực này liền nhanh chóng chạy ra ngoài đại điện có người còn trực tiếp bỏ cuộc trong cuộc thi lính cốc mở cẩm nang lên để chạy trốn húc vũ cũng không có ngăn cản hắn hiểu rằng hiện giờ nại hà kiều đã là đoạn đầu lộ khu vực cung điện này giống như biển sâu mù u linh cẩm nang cũng đã bị cắt đứt với bên ngoài đây là một khu vực bị phong tỏa không ai có thể thoát được Ninh tiểu linh cảm thấy giống như mình đang quay lại lâm hà thành như khi ở Lâm Hà Thành trước mắt nàng có sư huynh và tỷ tỷ Tương Nhi cảm giác an toàn vẫn luôn hiện hữu còn bây giờ bên phải nàng là một người bị thương nặng không thể tái chiến với Minh Lang phía sau nàng là một thiếu nữ run rẩy trốn trong bao vải ba vị đệ tử còn lại thì hoảng sợ đến mức không còn sức chiến đấu chạy loạn hết cả không biết từ lúc nào nguy hiểm đã đến gần và nàng đã đứng ở vị trí tiên phong ta không biết thần đồ là cái gì nhưng nó rất vừa tay cho nên ta sẽ không giao nó cho ngươi Ninh Tiểu Linh bình tĩnh nói trong cơ thể nàng khi hải xoay tròn, linh lực dâng lên, kiếm ý cùng u minh chi khí bao phủ toàn thân, khi thế mạnh mẽ hệt như một tòa tráng quan. khúc vua nhìn nàng, sắc mặt không hề thay đổi. hắn biết thiếu nữ này tuy có thực lực trường mệnh cảnh, nhưng hắn cũng không phải là người tầm thường với từ đình cảnh. đại điện bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại ánh sáng mờ nhạt phát ra. u minh sương mù dâng lên, bao vây lấy bọn họ. ninh tiểu linh cảm nhận được một tia sát khí, nàng không do dự nữa, bước chân lùi lại, thân thể nhỏ nhắn như một cây cung căng lên, hai tay nắm chặt lưỡi dao. từ từ vạn tay đưa nó gần về phía má phải, lưỡi đao phản chiếu ánh sáng đỏ sậm trong mắt nàng. Khúc vũ cầm cốt kiếm, thân thể nhẹ nhàng lơ lửng trong khổng trung, trốn trong túi phía sau lưng thiếu nữ. hắn chỉ thấy ánh sáng và bóng tối lướt qua. Ninh tiểu linh như một con thú săn bồi, thân thể căng cứng rồi bỗng chốc phát động, hồng quang từ váy trắng kéo thành những vệt tàn ảnh, giữ lưỡi đao xoay tròn bên phải thân thể, hướng về phía trước mà lao tới. Mũi đao xé gió, một luồng khí trắng dài nhỏ xoắn ốc khuếch tán ra xung quanh. Thân thể nàng như một mũi thương được ném đi, Khúc vũ trong khoảnh khắc bình tĩnh lại, một ánh mắt kỳ dị hiện lên, thân đồ tuy là một thanh tuyệt thế bảo kiếm, nhưng tiếc thay, tiểu cô nương này vẫn chưa nắm được cách sử dụng nó. Khi Ninh Tiểu Linh đánh ra lưỡi dao gãy của thần đồ, thân ảnh Khúc Vũ đột nhiên động, trong tay cốt kiếm cũng vung lên, tạo ra những hình ảnh liên tiếp, lao về phía đầu nàng. Cốt kiếm tấn công mạnh mẽ, Ninh Tiểu Linh bị ép phải thay đổi chiêu thức giữa chừng, tay phải cầm kiếm, nàng vung ra ngoài, chém mạnh vào cốt kiếm. Kiếm va chạm phát ra một âm thanh thúy, anh lửa lóe lên. Ninh Tiểu Linh phá tan cốt kiếm, dù cho hổ khẩu bị chấn động mạnh đến mức run lên, nhưng nàng vẫn dùng hết sức lực, phung đa bổ xuống đầu khúc phúc. Thần đồ lưỡi đao sắc bén chém ra một đạo huyết hồng cung trên không trung Khúc vũ cầm cốt kiếm, làm không chặn lại, đồng thời từ trong tay áo bên trái. Một lưỡi đao khác lạng lẽ trượt ra, nhắm thẳng vào bụng dưới Ninh Tiểu Linh mà đâm tới. Ninh Tiểu Linh này nhẹ nhận ra nguy hiểm Cổ tay nàng rung lên, chấn đi lưỡi đao, đồng thời thân ảnh rút lui về sau một bước, tránh đi cốt kiếm, trên người của người giống như có khí tức quen thuộc, Khung Vũ nhìn thấy kiếm hòa biến mất, ánh mắt nhíu lại. Ninh Tiểu Linh tránh được một đòn, mũi chân chĩa xuống đất, vỗ nhẹ áo, tá lực, nàng hết sức chăm chú, luôn tìm kiếm sơ hở của đối phương, không nói gì thêm. Khung Vũ vừa nói xong, tay cầm cốt kiếm vung lên, thanh kiếm như lượn vòng trong không trung, xẹt qua một đường vòng cung xảo diệu đánh tới Ninh Tiểu Linh. Ninh Tiểu Linh lập tức dùng thần đồ thu nó vào trước người. Đón đỡ đòn tấn công, cốt kiếm lần nữa bị bản ra, nàng bước lùi một bước nhỏ, không kịp điều tức, hung vũ thao túng cốt kiếm bay vào không trung, đồng thời thân ảnh Hàn nhanh chóng lướt tới, ra một chiêu, nước chảy mây trôi, chém vào nàng, trong chốc lát hai thân ảnh lại va vào nhau. Minh Tiểu Linh mở kiếm mắt, tay trái tay phải liên tục đón đỡ, nàng sử dụng toàn bộ chiêu thức đã học được từ Dụ kiếm Thiên tông, dù nàng cũng có luyện tập các chiêu thức của Cổ Linh tông, nhưng trong thời khắc sinh tử, nàng chỉ có thể tin tưởng vào những sư phụ và sư huynh đã dạy nàng kiếm chiêu, kiếm và đao va chạm mạnh mẽ, tạo ra những tia lửa trong không trung, Ninh Tiểu Linh hít sâu một hơi, dung toàn bộ tinh khí thần, nương theo kiếm mắt và giác quan, để chặn lại mọi công kích của khúc Vũ, mũi nhọn chạm vào nhau, của minh vang vọng, Ninh Tiểu Linh trong ngọn lửa hỗn loạn liên tiếp lùi về phía sau, bóng dáng của nàng trên vách tường có vẻ hơi lào đảo, Húc Vũ tiếp tục truy kích, khuôn mặt lộ ra một nụ cười tham lam, hắn hét lên, giọng chói tai và bé nhọn, là loại khí tức này, chính là loại khí tức này. trên người người lại có minh quân tỏa ra quyền hành thật thuần túy khó trách ngươi có thể thu được thanh đao gãy này Tiếng hét của khúc vũ sắc như dao cát ninh tiểu linh mệt mỏi đón đỡ không kịp nghe rõ lời hắn nói chỉ cảm nhận được những âm thanh bé nhọn cứ như dao cát vào tay khiến màng nhĩ của nàng đau đớn hai người có sự chênh lệch cảnh giới rõ rệt ninh tiểu linh dù có dùng hết mọi thủ đoạn cũng chỉ tạm thời ngăn cản được khúc vũ nhưng khúc vũ vẫn đối phó không chút hoang mang chỉ cần nàng có chút dấu hiệu suy yếu ngay lập tức sẽ bị đòn tấn công mạnh mẽ tiếng sắt thép va vào nhau không ngừng vang lên ninh tiểu linh phải nghiêm phòng giữ thế thủ cuối cùng khi đao phong bị chém ra một khe hở Húc vũ lập tức chớp thời cơ cầm kiếm chém vào đánh trúng bả vai ninh tiểu linh khiến thân hình nàng bị đánh bay ra ngoài cơn đau nhức dữ dội ở vai khiến ninh tiểu linh suýt nữa không cầm nổi thanh đao đáng tiếc thật là đáng tiếc khu vũ nhìn nàng mỉm cười và đưa kiếm lên thân thể ngươi mang theo khí vận lớn lao tiếc là khí vận ấy không thể giữ được chỉ có thể trở thành áo cưới của ta Chiêu chiêu của Ninh Tiểu Linh đã sử dụng hết trong trận giao đấu vừa qua, nếu tiếp tục ra chiêu, chắc chắn sẽ bị phá giải dễ dàng. Nhưng trong lòng nàng, một cảm giác căng thẳng trỗi dậy, trong đầu không thể nhớ ra những thứ khác, chỉ còn lại cảm giác tuyệt vọng. Khúc Vũ bay lên, như một vũ xà đang bay lượn trong không trung. Vũ xà này đã bị trấn áp tại Bạch Xà Cốc suốt mấy trăm năm, chịu đựng biết bao nỗi thống khổ mới có thể tách thần thức ra khỏi thân thể, biến thành một linh hồn độc lập. Mặc dù thân thể hiện tại của nó chưa có đủ sức mạnh như vũ xà phù đầy lân phiến, nhưng đã rất linh hoạt, có thể xuyên qua u minh một cách dễ dàng. Húc vũ từng bước tiến gần, từng chút một làm hao mòn lực lượng của Ninh Tiểu Linh. Hắn giống như những đệ tử kia, không ngừng tấn công, lột vẩy cắt thịt, áp đảo và tàn nhẫn giết chóc. Tuy nhiên, hắn biết rằng mình không có nhiều thời gian. Cổ linh tông cuối cùng cũng có những quái vật, nếu để bọn họ phát hiện ra động tĩnh ở đây, mọi công sức của hắn sẽ đổ sông đổ biển. Hắn phải giết Ninh Tiểu Linh nhanh chóng, hấp thụ mảnh vỡ quyền lực, cướp lấy thần đồ chi nhận, rồi trốn vào địa mạch hoàng tề. Trong lúc Ninh Tiểu Linh cảm thấy tuyệt vọng, nàng nghe thấy tiếng lưỡi dao sắc bén va vào nhau, đưa tay ôm chặt tay, mắt nàng vô thức nhìn về phía trước. Người tiểu sư muội này đúng là lợi hại, dù cảnh giới trên lệch rất lớn nhưng nàng vẫn kiên cường sử dụng những kiếm chiêu kỳ lạ và thân pháp quái dị để chiến đấu. Tuy nhiên, mọi người đều nhận ra việc Ninh Tiểu Linh bị giết chỉ là vấn đề thời gian. Họ hiểu rằng sau khi nàng ngã xuống, họ sẽ là những người tiếp theo nhưng trong đám sư mù của Ú Minh, họ không thể tìm thấy sức mạnh để phản kháng Đinh. Ninh Tiểu Linh lại bị kiếm phong mạnh mẽ đẩy bay, nàng lao đảo ngã xuống đất, máu tươi từ váy trắng chảy ra, cổ tay nàng run rẩy tê liệt. Khúc Vũ lại lùng cười, vùng cốt kiếm phá phong chạm xuống, chì chi Một vệt sáng bạch quang chật lấy lên, đánh thẳng vào Khúc Vũ trước mặt. Tiên Thiên Linh. Khúc Vũ sắc mặt hơi thay đổi, Hẳn nhanh chóng phản ứng lại, vùng kiếm chém ngang về phía quỹ Tích tấn công của Tiên Thiên Linh. Tiết Hồ trên không trung nhảy vọt né tránh, dùng lưỡi kiếm nhảm đòn bẩy, đạp mạnh một cái rồi vùng mông vuốt nhảm vào ánh mắt của hắn. Khúc vũ sắc mặt lập tức biến đổi. Đây không phải là sự thay đổi bình thường, mà là từ một gương mặt người chuyển thành gương mặt của rắn. Lớp vảy cứng như sắt thép này lập tức phủ kín khuôn mặt hắn. Tiết hồi lợi chào chưa kịp phá vỡ lớp vẩy, bị khúc vũ bắt lấy, bóp nát rồi biến thành những đốm linh lực bay ngược trở lại vào trong tử đỉnh của Ninh Tiểu Linh. Ninh Tiểu Linh cảm thấy Tiên Thiên Linh thực sự đáng thương. Từ khi nuôi nó, nàng chưa bao giờ gặp đối thủ nào có thể bị đánh bại. Dù Tiên Thiên Linh giúp nàng giành được chút thời gian, nhưng cũng chỉ khiến nàng tiếp nhận phản vệ. và không có tác dụng gì lớn trong cục diện này. khúc vũ vùng tay định đánh một đòn chí mạng, ninh tiểu linh liên tục bị đâm phải, không ngừng lùi lại, trên người xuất hiện nhiều vết thương. húc vũ lại chuẩn bị phát động một đòn quyết định. lúc này từ phía thi thể vũ xa một đạo kiếm qua màu xám nhắm thẳng vào huyệt thái dương của ninh tiểu linh. mình làng đang nằm trên mặt đất cố gắng đứng dậy, dùng kiếm đón lấy đòn đánh đó. húc vũ dùng lớp vảy tay của mình đỡ lại nhất kiếm, thân hình hơi ngừng lại. ninh tiểu linh vội vàng dồn hết sức lực, bước chân đạp xuống đất. Bảo hiểm né tránh đòn kiểm trí mạng đó, còn chưa chết sao? Khúc Vũ bóp nát thanh phi kiếm, nhìn chằm chằm Minh Lang, lại luôn nói, cùng lúc đó, Ninh Tiểu Linh chạy về phía túi của mình, "Ngươi, ngươi làm gì vậy? Đừng dẫn hắn tới đây, Thiếu nữ hoảng sợ, nghĩ thầm rằng cô tiểu sư tỷ này hẳn là muốn cô mình ngọc đá cung vỡ." Ninh Tiểu Linh đứng bên cạnh nàng, tránh ra, Ninh Tiểu Linh nói, Thiếu nữ hoảng hốt, vội vàng nhường chỗ cho Ninh Tiểu Linh. Khúc Vũ nhìn nàng, có chút nhíu mày, Ninh Tiểu Linh hít sâu một hơi, đè nén cơn đau, nó là người bước ba, khúc vũ hiếu kỳ hỏi, ngươi còn có tuyệt chiêu gì? Minh tiểu linh kéo dây túi mở ra, không chỉ khúc vũ mà ngay cả Minh Lang đang hấp hối cũng cảm thấy kinh ngạc. Túi mở ra, bên trong chất đầy đủ loại linh bảo từ cao cấp đến thấp cấp. Thiếu nữ bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này choáng váng, cô thấy Minh tiểu linh cầm lê những linh bảo quý giá, không quan tâm gì hết, mạnh tay ném ra ngoài. Đây là tài sản chung của nàng và sư huynh, nhưng khi ném đi, trái tim nàng như bị rào cắt. Những linh bảo rơi xuống, nghe như sao băng. trong đó có không ít món mang tính công kích cực kỳ mạnh mẽ, kiềm khí, chặn pháp, kiềm khóa, bạo tạc, ngũ quang thập xác. chúng như những con chim giận dữ liên tiếp tấn công khúc vũ, ngươi, ngươi, ngươi là. một sư huy nhìn những linh bảo bay như mưa, nhận ra thân phận của nàng. ngươi là ninh tiểu linh, Ninh tiểu linh vuốt cằm nói, còn ngương ngác làm gì, cùng tiến lên. nếu không thì tất cả chúng ta đều phải chết. tên tuổi của ninh tiểu linh giờ đây gần như sánh ngang với bình lang. khi bọn họ biết lão đại đã ngã xuống. nhưng lão nhị lại vẫn mạnh mẽ sống sót lòng bọn họ rối loạn dù vậy họ vẫn cố gắng lấy dũng khí dẫn theo kiếm sông lên bên cạnh ninh tiểu linh thiếu nữ lén lút chạy về phía mình làm nàng không ngu ngốc biết chỉ có thể chữa trị cho minh lang thì mới có cơ hội thắng minh lang ti si yếu vẫn lắc đầu tình trạng của hắn ngày càng tồi tệ nếu không thể sử dụng kỳ kiếm hắn sẽ hôn mê hoàn toàn mười năm tu đạo những hoài bão và trí khí giờ đây như biến mất hắn cảm nhận sâu sắc sự bất lực và tuyệt vọng mặt khác túi của ninh tiểu linh ngày càng dẹp lại những linh bảo mà nàng đã dày công thu thập suốt cả ngày gần như đã dùng hết. nàng chỉ còn có thể sử dụng mệnh trì nhãn để đoán biết vận mệnh. ngoài ra tất cả linh bảo dù là cao cấp hay thấp cấp nàng đều ném ra hết, không phân biệt. cuối cùng nàng ném ra một thanh u mệnh khóa. u mệnh khóa trên không trung mở rộng, tạo ra một bóng đen lớn. phía sau mọc ra bốn cành như quái vật, dùng lợi chảo kìm kẹp hướng về phía khúc vũ. khúc vũ dù tay cầm hai thanh kiếm vẫn không thể ngăn được, vạch một đường trái trực tiếp cắt đứt u mệnh khóa. thiếu nữ bên cạnh Minh la hoảng sợ. nhiều nàng lấy hết dũng khí cầm chiêu hồn phiên lên và hô to lao về phía khúc vũ tay nàng ai động chiếc phiên trong đại điện âm phong nổi lên những linh hồn chết đi trước đây đều bắt đầu thức tỉnh chúng hướng về trung tâm đại điện tụ lại không muốn ninh tiểu linh hét lên cố gắng phá vỡ tình huống này nhưng tiếng gào thét của nàng bị tiếng quỷ khóc vang dội bao phủ không thể nào thoát ra khúc vũ nở một nụ cười khuôn mặt hắn biến hóa trở thành hình dáng của một con bạch xà miệng xà mở rộng nuốt chửng tất cả những linh hồn u ám kia không chỉ không thể gây tổn thương cho hắn, mà ngược lại chúng trở thành năng lượng nuôi dưỡng hắn. Khúc Vũ dù đã bị thương, nhưng vết thương dần phục hồi, hắn càng trở nên mạnh mẽ hơn. Ai còn có thể giết hắn? Tiểu nha đầu, đa tạ. Khúc Vũ nhìn thiếu nữ đang lay động chiêu hồn phiên, mặt mỉm cười. Cảm ơn nàng. Thiếu nữ mặt mày tái nhợt, tay cầm không vững, kỳ phiên rơi xuống đất, nước mắt lăn dài trên má. Khúc Vũ đứng lơ lửng trong không trung, từ sau lưng mọc ra đôi cánh chim đen, vô hình gió nâng đỡ cơ thể hắn. trong tay hắn cầm hai thanh kiếm tốc độ nhanh chóng xoay tròn nhiều những tia chớp bắn tới các đệ tử còn lại công kích đồng loạt các đệ tử bị đẩy lùi ngã xuống đất miệng phun máu vết thương nặng nhẹ không đều ninh tiểu linh hít một hơi sâu nhìn xung quanh linh bảo vỡ vụn nằm đầy đất giống như mảnh vụn của đồng nát phía sau nàng chỉ có bức tường nặng nề của thần điện không còn đường lui khu vũ không quan tâm đến các đệ tử đang đau đớn nằm trên đất hai tay hắn cầm cột kiếm làm không bay qua đống tàn phá tiến về phía ninh tiểu linh hà tiểu linh là cái tên này sao Húc Vũ cười cười, miệng phun ra lưỡi, ngón tay tùy ý vung vẩy, hai thanh kiếm xoay quanh người như những vòng đao. Hắn nhìn nàng, khuôn mặt đã biến thành hình thiếu niên bạch sa, cười hỏi: Con có kính hỉ sao? Ninh Tiểu Linh nghe vậy, tâm trạng càng thẳng bỗng nhiên buông lỏng. Nàng nghĩ đến, nếu là sư huynh đối mặt với tình cảnh này, hắn sẽ làm thế nào? Nàng không thể tìm ra câu trả lời, vì vậy quyết định không suy nghĩ nữa. Nếu thật sự không may hồn quay về cửu tiền, thì ở lại Hà Kiều, người quen áo trắng đang đợi mình, nàng sẽ có cơ hội gặp lại. Nói một câu với siêu hình, đã lâu không gặp, không có vui mừng Nàng bình tĩnh đáp lại, không có kinh hỉ, chỉ có niềm tin vào đào trong tay Sau khi nói xong, nàng mím chặt môi, hai tay nắm chặt đào dài Chui đào đen đỏ hướng về trung tâm cơ thể mình Thiếu nữ thần sắc nghiêm túc Nhưng cuộc đời vốn vô lý sức mạnh của ý chí có thể giúp con người mạnh mẽ Nhưng không thể vượt qua số phận Khi khúc vũ nhìn thấy Ninh Tiểu Linh lao vào Hai tay cầm đào tấn công Hắn biết trận chiến này đã được định đoạt Ninh Tiểu Linh nhanh chóng lao tới lướt không trung, thân thể như cánh chim bay ra khỏi vách núi. Thần đồ trong tay nàng rơi lên, ngay lập tức trẻ mạnh xuống hút vũ. Vòng đao đỏ như máu xẻ không khí, tỏa ra một luồng khí mạnh mẽ, giống như ánh trăng tỏa sáng. Mọi sương mù của U Minh xung quanh đều bị đánh tan trong chốc lát. Vòng đao huyết hồng này dài đến mấy chục trượng, từ đầu đại điện này lan ra tận đổ kia. Đây là một đoàn kiếm gần như vượt qua đỉnh phong trường mệnh cảnh. húc vũ bị luồng đao của thần đồ khóa lại, nhưng hắn không hề sợ hãi, thậm chí nghe đòn lưỡi đao mà tiến lên. Dù lưỡi kiếm của thần đồ vô cùng cứng rắn, nhưng cốt kiếm của hắn cũng được chế tạo từ cánh xương vũ xà, không kém phần lợi hại. Tất cả vũ xà hiện tại đều là hậu duệ của minh quân đại nhân. Lần phiến của minh quân đã biến thành lưỡi đao, nếu xét về sự cứng rắn, nó cũng không kém gì thanh thần đao này. Hơn nữa, ninh tiểu linh chỉ mới là trường mệnh, nên khó có thể so sánh được với sức mạnh của khúc vũ. Khúc vũ hợp hai thanh kiếm lại, cầm kiếm và sử dụng một chiêu thức giống như đào pháp gián đoạn của võ quán, hướng lên chém tới. Đây là chiêu thức chém đầu nổi tiếng trong minh phủ. chỉ cần một đao, nhưng trong miệng mục không biết đã chém bao nhiêu cái đầu của kẻ phản bội. hắn cũng là một kẻ phản bội. chỉ với một đao, huyết hồng đao ý bị chém ra thành hai đoạn. Ninh Tiểu Linh cố gắng kéo lấy mảnh đứt gãy huyết ảnh vừa rơi xuống. nhưng Khúc Vũ lại không cho nàng thời gian nghỉ ngơi, tiếp tục thúc ép. ban đầu Khúc Vũ nghĩ rằng nàng chỉ là một cô gái có cảnh giới thấp, và không có nhiều kinh nghiệm thực chiến. nhưng dù hắn đã đè ép cả một cảnh giới, hắn vẫn không thể nhanh chóng đánh bại nàng. sự kiên trì của nàng khiến người ta phải kính nể. nhưng trong trận chiến sinh tử, sự kiên trì đó không có ý nghĩa nhiều. Những đệ tử còn lại chỉ có thể đứng nhìn, chờ mắt chứng kiến Ninh Tiểu Linh dần rơi vào thế yếu. Mỗi nhát kiếm của Khúc Vũ đều mạnh mẽ hơn, đánh cho thanh đao của Ninh Tiểu Linh dần trở nên mờ nhạt, không còn sức chống trả, mình là khó khăn. Lắm mới đứng dậy, dùng kiếm cắt ra vũ xà, uống máu của nó để hồi phục một chút lực lượng. Dù sao hắn cũng là tử đình cảnh, mặc dù khí hải đã bị phá, nhưng sau khi điều tức một chút, hắn vẫn phục hồi được không ít khí lực. miệng minh lang đầy máu vũ ra thanh tươi từ trong máu thịt hắn rút ra thanh kiếm sát vận chuyển một ngụm linh lực mang theo sấm sét màu tím hướng về khúc vũ tấn công khúc vũ sắc mặt không đổi hắn lại một lần nữa tách cốt kiếm ra giống như con hồ điệp mở cánh rồi khép lại một kiếm đẩy về phía ninh tiểu linh tay kia cầm kiếm minh đón minh lang minh lang dù khí thế mạnh mẽ nhưng do khí hải bị tổn hại hắn chỉ có thể điều động một luồng linh khí yếu ớt không thể thay đổi tình thế mặc dù thế chưa kiếm của hắn vẫn có thể chế trụ khúc vũ nhưng lực lượng giảm dần chỉ còn là sườn dốc của sự kiệt quệ những đệ tử khác nhao nhao rút kiếm lên cung nhau vây quét tấn công khúc vũ khúc vũ nhìn cảnh tượng này không khỏi nhớ lại rất nhiều chuyện đã qua lúc ấy cũng có vô số người của u minh tộc cầm những lưỡi đao lôi hỏa, tấn công vào hắn những người đó từng coi hắn là tín ngưỡng cung phụng hắn như thần nhưng sau trận thiên địa đại kiếp mọi thứ đã thay đổi thần điện bị hủy bộ lạc sụp đổ và hắn cũng mất đi phần lớn sức mạnh bị những kẻ đao kiếm hướng tới Hạt giống cám thù đã được chôn sâu trong bạch xà thần cốc suốt mấy trăm năm. Và giờ đây, tội ác đó như những cánh chim đen đang mở rộng sau lưng hắn. Hắn không thể chịu đựng nổi việc hồi tưởng về quá khứ. Lại một lần nữa, hắn đưa người trở lại thành vũ xà, kiểm chế sức mạnh trong cơ thể như nó bắt đầu bành trướng, phóng thích không ngừng. Cốt kiếm giữa trời chém xuống, đường cong lang nghệ sen lẫn trong không khí. Đao thương của ninh Tiểu Linh dần dần bị đánh tan. Minh Lang, sau khi linh khí bị tiêu hao hoàn toàn, bị niết kiếm đâm vào vách tường, nửa tỉnh nửa mê trọng thương. các đệ tử còn lại cũng không thể tạo ra bất kỳ công kích hiệu quả nào, không ai có thể xoay chuyển tình thế. Khúc Vũ cảm thấy một chút cô độc, thân thể hàn vỡ nát lớp áo ảo giác, lộ ra cơ bắp cường tráng, một lực lượng bạo phát ra, phía sau mọc ra một chiếc đuôi nhỏ, mạnh mẽ. Đôi cánh chim đen từ xương bả vai mọc ra, mỗi lần vỗ đều mang theo lưỡi đao hư ảo, nửa người nửa rắn, thân tính chưa diệt, đó là sự kết hợp giữa tự do và lực lượng. Tiểu cô nương nhìn thấy Minh Lang trọng thương bất tỉnh. Rồi nhìn minh Tiểu Linh liên tục bị đẩy lùi Không thể chịu đựng được Xách chiêu hồn phiên trong tay lao tới Khục vũ nhìn nàng cười nhạt nói Tốt, nhà đầu thấy ta không dành được thời gian Người lại chủ động đem vũ khí này đưa tới sao Nói xong Hắn duỗi tay, chặn lại cờ Lợi trào trên tay hắn vặn một cái Bắt lấy đỉnh cột cờ Tiểu cô nương toàn thân tầy liệt như bị điện giật Bị chấn bay ra ngoài Khục vũ đặt lấy cột cờ Cùng lúc đó, Ninh Tiểu Linh không còn cách nào tiếp nhận áp lực từ cốt kiếm. sau khi ngăn cản một đòn mạnh từ chiếc thuyền cổ, thân thể nàng bị sung lực đẩy vào vách tường, cho bụi rơi xuống, phủ lên mái tóc rối bù của nàng. Húc Vũ cầm chiêu hồn phiên, nhìn cột cờ thẳng tắp và cán cờ bóng loáng, mỉm cười nói: không hổ là U Minh Đạo Linh Tông thần binh lợi khí, chất liệu cấu tạo đều không tầm thường. U Minh Đạo Linh Tông, đó chính là cái tên cũ của cổ Linh Tông trước khi đổi tên. Ninh Tiểu Linh một tay viện vách tường, tay kia vô lực nắm lấy lưỡi dao gãy, nỗi đau đớn khiến ý chí chiến đấu của nàng dần cạn kiệt. nàng hy vọng khi ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy bóng lưng áo trắng đứng trước mặt mình đáng tiếc tất cả chỉ là ảo ảnh trong giấc mơ khúc vũ bắt đầu nay động kỳ phiên như người chiến thắng trở về gió lạnh thổi gào bách quỳ dạ hành sương mù xám bao phủ những oán linh đã chết một lần nữa ngưng tụ thành hình thừa sương mù mà đến nơi này là bạch sa thần điện cũng là chiến trường cổ xưa nơi có vô số thi thể mục nát rơi vào hoàng tiềm dù chúng đã chết nhiều năm linh trí đã mất nhưng vẫn ngủ say nơi đây chờ đợi ngày tỉnh lại khúc vũ vẫy động kỳ phiên A linh tân lệ mà đến, càng lúc càng đông, hắn mở huyết bồn đại khẩu, nuốt tất cả chúng vào cơ thể, vũ xà hình thể càng lúc càng lớn, những từ linh này lại một lần nữa hóa thành huyết nọc của nó, chỉ cần tiếp tục thôn phệ như vậy, nó sẽ có thể lấy vong linh làm thân thể, trở thành một vũ xà chi thần trong u minh, triều hồn phiên tồn tại như một thiên tứ linh bảo đối về hắn. Húc Vũ nhanh chóng nhận ra, sắc mặt hắn hơi thay đổi, hắn phát hiện trong đại điện này không chỉ có một cơn dãy vong linh, cách hắn không xa, cũng có một phong nhãn Ninh Tiểu Linh, đừng ngay chính giữa phòng nhãn ấy, vốn dĩ thần đồ sắp sửa bàng đạm, bỗng chốc dung nạp vòng hồn, một lần nữa tách ra huyết quang. Đối với Ninh Tiểu Linh mà nói, đây là niềm vui ngoài dự tính, nàng có thể cảm nhận được, chuôi đao trong tay mình đang từ từ thức tỉnh, khúc vũ hít mắt, sải ý lộ ra. Lúc trước Tiểu cô nương ấy đã có hành động đưa cờ, khiến hắn hoài nghi, không ngờ bây giờ chính hắn lại làm ra chuyện tương tự, khúc vũ vung đao, xung quanh phong bạo ác ly lập tức yên lặng. Ninh Tiểu Linh vẫn đứng tại chỗ, đào trong tay tràn đầy sức mạnh. Những lực lượng ấy cũng được trả lại cho chính nàng, nâng cao cảnh giới của nàng, khiến nàng cảm giác như đã đạt tới một mức cao hơn. Từ cảnh giới chưa mệnh thượng, nàng nhảy lên đến đỉnh phòng, nửa bước từ đỉnh. Nhưng điều này vẫn không có nghĩa lý gì, vì Khúc Vũ lại càng mạnh mẽ hơn nàng. Trong thời gian ngắn, hắn từ từ đỉnh sơ cảnh đã bước vào tầng 2 của tử đỉnh. Khúc Vũ tay trái cầm kiếm, tay phải ổn định, chiều hồn phiên được đặt sau lưng hắn như một lá chiến kỳ. Hắn cảm nhận được dòng chảy của sức mạnh trong cơ thể mình, huyết mạch của hắn như hoàng tiền, xương cốt tự u linh hồn. Tiểu nha đầu, ta sẽ lấy đao của ngươi cùng quyền lực mảnh vỡ trong thân thể ngươi, trở thành minh quân mới. Húc Vũ mở miệng, giọng yếu ớt, song kiếm lập tức tạo thành một đường cong hoàn hảo, Lăng không hạ xuống. Ninh Tiểu Linh không nhìn hắn, nàng chỉ nhìn vào thanh đao trong tay mình. Ánh sáng huyết nhận rực rỡ, giờ phút này, nàng cảm thấy đao như thể dính chặt vào tay mình, thần đồ kết nối lòng bàn tay nàng, xâm nhập suy nghĩ của nàng, tích hòa tất cả trí thức và hệ thống tu luyện trong thức hải của nàng, nàng cảm nhận được tay mình như muốn theo những chiêu thức hiện ra trong đầu mà vận động. Nhưng điều này không phải là ý thức của nàng, mà là đào đang chỉ huy cơ thể nàng, loại cảm giác này. Nhân đào hợp nhất, Linh tiểu linh muốn cảm thấy kinh nạc, nhưng nàng không làm được. Cảm xúc của nàng bị thần đồ khống chế, khi khúc vũ tấn công, thần đồ giúp nàng phản ứng, thân thể nàng tự động hành động, linh lực được cân đối. Chiêu thức lựa chọn đều đạt đến mức hoàn hảo, kết hợp với kiếm thuật của nàng. Khúc vũ nạc nhiên, lần đầu tiên đánh sắp lá ca, chiêu thức của hai người va chạm, phá giải lẫn nhau và hắn lại rơi vào thế yếu. Ninh Tiểu Linh dùng thần đao đâm chính xác vào khe hở trong kiếm thuật của hắn, đâm vào lân giáp của hắn, khiến vảy rắn và huyết nhục văng ra. Khúc Vũ bị thương, nhưng vết thương nhanh chóng phục hồi như cũ. Hắn chăm chú nhìn Ninh Tiểu Linh, cua song kiếm, nhắm vào nàng đang đứng trên mặt đất mà chém tới. Ninh Tiểu Linh lập tức sử dụng ẩn tức thuật để tránh ngay kiếm khí, rồi dùng lăng bà bộ lao về phía trước một khoảng nửa trượng. Khoảng cách này vừa vặn là trung tâm của kiếm khí Khúc Vũ phát ra. Nàng tiếp tục dùng cổ linh tông nguyễn định thuật để ổn định thân hình, rồi thi triển thiên tông cát tiếp thu trang ý thức đón đỡ với chiêu thức bạch hồng sâu nhật nàng dùng u minh linh thuật con người nắm thẳng vào khúc vũ mà đâm tới cả một loạt động tác phức tạp này được thực hiện chỉ trong một khoảnh khắc từ chiêu thức biến ảo cho đến linh mạch lưu chuyển tất cả đều hoàn thành nhanh chóng đây là điều mà bình thường người tu hành không thể nào làm được khúc vũ bị một đòn trúng vai phải thân ảnh bị ép trượt sang một bên sau đó dùng đuôi giải va vào mặt đất làm mất đi một phần lực lượng ninh tiểu linh thay đổi hướng tấn công dùng rất nhiều loại kiếm thuật tấn công tới khúc vũ nhanh chóng nhận ra vấn đề quả nhiên là một thanh tuyệt thế danh đao hắn nói. cười thêm một chút, đáng tiếc ngươi không xứng có được nó. dù đối diện với thần đồ, hắn cũng không có chút sợ hãi. ngược lại, cảm giác đao kiếm cường đôi kiếm này khiến hắn cảm thấy kích động, màu nóng rong trào, lực lượng trong thân thể hắn bắt đầu xoay chuyển, khí lưu xung quanh nồng bổng thân hình hắn lên, thân hình thon dài của hắn lớn mạnh thêm chút, như một con rắn sắp thép đang vươn dài, màu xám trong sương mù tỏa ra, những vòng lửa và sóng điện giao nhau, cùng với âm thanh của vong linh và lưỡi kiếm va vào nhau tạo thành một hỗn loạn đáng sợ. Ninh Tiểu Linh và Húc Vũ trong màn hỗn loạn, cả hai thân ảnh vẫn không ngừng di chuyển. Những nam đệ tử và tiểu cô nương đứng từ xa nhìn, cảm nhận được sức mạnh của trận chiến này, họ cảm thấy như Ninh Tiểu Linh đang đối đầu ngang tài ngang sức với ác ma vũ xa này. Sương mù u minh dần dần bị phá vỡ rồi lại khép lại. Đao kiếm vung lên, bạch quang ló mắt, bọn họ tấn công dữ dội, đánh đến giải nhà trong điện lâu. Ninh Tiểu Linh không ngừng né tránh, sẵn sàng phản công. Húc Vũ thì dùng sức mạnh tối đa, liên tiếp áp đảo Ninh Tiểu Linh, ép nàng đến mức phải cố gắng chống đỡ. mặc dù ninh tiểu linh bị thương nhưng vết thương không nghiêm trọng vẫn giữ được sức chiến đấu tuy vậy khu vũ cảm thấy nôn nóng nếu tiếp tục như vậy lâu dài có thể xảy ra biến cố nếu như cổ linh tông phát hiện ra mảnh khóe này mọi công sức của hắn sẽ uổng phí tấm chế nại hà kiều có thể ngăn cản đám đệ từ trẻ tuổi nhưng lại không thể ngăn chặn những lão nhân phòng lưu không ngừng rơi xuống ninh tiểu linh rất nhanh đã mất hết chỗ đứng bị ép ngã xuống mặt đất sạt khí và âm thanh sắc bén vang lây giữa khổng trung chưa kịp để ninh tiểu linh ngượng đầu lên thân đồ đã hành động Ninh Tiểu Linh nắm chặt đao ngây đón. Lần này nàng sử dụng một kiếm pháp mà chưa bao giờ thi triển trước đây. Đó là sự kết hợp giữa tâm kinh linh thuật của cổ linh tổng và kiếm pháp nội môn của dụ kiếm thiên tông. Khí chất của Ninh Tiểu Linh cũng thay đổi, u minh chỉ khí xoay quanh người nàng, khiến gương mặt thanh tú càng thêm tái nhợt. Một làn từ khí nhẹ nhàng bao quanh. Loại kiếm thuật này, loại kiếm thuật này, loại kiếm thuật này, húc vũ người vốn tự tin cũng không thể không lầm bẩm. Làm sao có thể? Ngươi sao lại sử dụng loại kiếm này? Là ai dạy cho ngươi? Ninh Tiểu Linh không trả lời, vì sư huy đã từng dạy nàng. Kẻ xấu thường nói nhiều lời, còn cao thủ thì im lặng. Nàng cho rằng lời ấy thật chí lý, nhưng chính vì thế, nàng mới hiểu được tên của kiếm thuật này. Bó tay chi kiếm. Đây là tên nàng nghĩ ra sau nhiều đêm suy tư, sau đó bị một người tốt bụng giải thích và làm sáng tỏ. Bó tay, Ninh Tiểu Linh nghĩ thầm, nét thật mạnh mẽ. Khi nàng thực sự sử dụng kiếm thuật này, nàng phát hiện không chỉ nó rất mạnh, mà có thể là được thiết kế đặc biệt để đối phó với vũ xà. Mỗi một đoàn tấn công của Khúc Vũ đều bị kiếm thuật này dự đoán trước, bị phong kín, cho dù hắn đột ngột xuất hiện hay vùng đuôi, đều không thể thoát khỏi sự khống chế của nàng. Kiếm pháp dụ kiếm thiên tông mà một vẻ ngoài mới mẻ, rực rỡ. Cứ như vậy, Ninh Tiểu Linh ra tay quyết liệt, với động tác nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, ép về phía Khúc Vũ. Khúc Vũ không phải là không thể đối kháng, mà trong lòng hắn đang sinh ra một sự e ngại. Người với nàng rốt cuộc có quan hệ gì? Nàng sao lại còn sống? Làm sao có thể? Khúc Vũ thao tùng linh lực Cố gắng ngăn cản Minh Tiểu Linh đang áp sát đánh trả, Minh Tiểu Linh nghe hắn thì thào không ngừng, không kìm được hỏi, "Nàng là ai?" Húc Vũ Mẹ vệ bỗng nhiên đổi điên, "Nàng là ai? Ngươi thật sự không biết hay là giả vờ không biết?" "Nàng giả vờ không biết." Hắn đột một thoát khỏi chiêu thức bị áp chế, vùng cốt kiếm ra, tạo thành những thập tự xám trắng, dựa vào cảnh giới vượt trội của mình, Húc Vũ nhanh chóng chiếm lại thế thượng phong, song kiếm cuồng loạn tấn công, giận dữ hét lên, "Nàng là kẻ phản bội, làm bầm họa, là kẻ thích âm mưu tiểu nhân, nàng, người như nàng" Sám tự tiện xưng hoàng, Khúc Vũ tưởng tượng Ninh Tiểu Linh chính là nàng và hắn dùng sự phẫn nộ để đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, chiếm lại vị trí trên cao, hắn chợt nhận ra, thiếu nữ này chắc chắn là đệ tử thân truyền của nữ nhân kia, đệ tử chỉ là đệ tử, dù nàng kiếm thuật có cao hơn, nhưng về cảnh giới, nàng vẫn luôn bị nhiên ép. Khúc Vũ chỉ cần lợi dụng ưu thế của mình, từ từ kéo nàng đến cái chết là đủ. Thương thế của hắn sẽ nhanh chóng hồi phục, nhưng đàn thì không thể như vậy, Ninh Tiểu Linh cũng hiểu điều này. Nhưng Tiểu Linh cũng hiểu điều này, dù nàng dùng hết mọi thủ đoạn cũng không thể thắng được, đây chính là sự chênh lệch giữa trường mệnh và tử đình. nàng không tự chủ được mà nghĩ đến Bạch phu nhân, nếu sư huynh có mặt ở đây thì tốt biết bao, nàng cảm thấy bất lực tiếc nuối và tuyệt vọng, tuy nhiên ngay lúc đó, nàng nhận ra, tâm tình của mình đang từ từ trở lại với thân thể, điều này chứng tỏ ảnh hưởng của thần đồ đối với nàng đang yếu đi, không lâu nữa, khi liên hệ với thần đồ bị cắt đứt hoàn toàn, nàng chắc chắn sẽ phải chết. Tử đình. Nếu nàng có thể đạt đến tử đình thì tốt biết bao. Nàng cảm nhận được, khoảng cách giữa mình và tử đình chỉ còn một bước nữa thôi. Nhưng một bước đó, làm sao nàng có thể vượt qua. Nổ cờ, Ninh Tiểu Linh hét lên cùng loạn. Nổ cờ, chiêu hồn, tất cả mọi người đều nghe thấy nàng. Khúc phụ quỳ khí, muốn dựa vào cái này để kéo dài mạng sống. Si tâm vọng tưởng, kiếm quang rạch na không gian. Ninh Tiểu Linh lại tiếp tục hét lên, chiêu hồn. Sau đó, nàng tập trung toàn bộ lực lượng lao về phía khúc vũ. quyết tâm ngăn cản hắn để cho các đệ tử phía dưới có thêm thời gian. phía dưới các đệ tử nhìn nhau không biết phải làm gì. họ đã từng chứng kiến cảnh tượng này, chiêu hồn phiên múa lên, bạch xá thu được lợi ích lớn hơn nhiều so với ninh tiểu linh. cái này tiểu linh sư muội có phải là điên rồi không? tất cả bọn họ đều không động đậy. trên không tiếng diên thảm của ninh tiểu linh vang lên, tiếng đao kiếm va chạm khiến người nghe phải dùng mình sợ hãi. tiểu cô nương dẫn đầu hô to, ta tin tưởng tiểu sư tỷ. lúc trước nàng đã phạm phải rất nhiều sai lầm. nên giờ đây nàng không sợ phải tiếp tục phạm sai lầm nữa. cùng lắm thì cùng chết. nàng chạy về phía chiều hồn phiên, hai tay nắm chặt, dùng hết sức lực muốn rút nó ra. nhưng lúc trước khúc vũ đã đâm mạnh kỳ phiên vào trong, hiện tại nàng chẳng còn sức lực nào để rút nó ra. nàng ngưng đầu nhìn về phía những người khác, giận dữ nói: các ngươi đang thất thần làm gì vậy? mau đến giúp đỡ đi! các ngươi muốn chưa mắt nhìn tiểu linh sư tỷ bị đánh chết sao? ba người còn lại liếc nhau, dùng sức gật đầu, rồi chạy tới, cố gắng tạo thêm một ít sức lực. Nhưng kỳ viên cắm sâu quá, bọn họ bị thương nặng, căn bản không thể thi triển toàn lực. Kỳ phiên không hề nhúc nhích, chuyện không. Ninh Tiểu Linh đã dần dần lộ rõ xu hướng suy pan, lưỡi đao kết nối với nàng như một thân cây. Còn Khúc Vũ dùng kiếm của mình từ nhát chặt lên thân cây đó, dù cây có to lớn đến đâu, cuối cùng cũng phải bị chặt đứt. Ninh Tiểu Linh đã hết sức cố gắng, nàng đánh rơi đao, nhưng bị Khúc Vũ dùng xong kiếm ngăn lại. Khúc Vũ hất đuôi rắn lên, đột ngột đánh vào bụng dưới của Ninh Tiểu Linh, thiếu nữ bị đánh bay ra ngoài. một tiếng vang lên, nàng đâm vào vách tường, thân thể bị vỡ vụn, xuyên qua bức tường. Khúc Vũ không thèm để ý đến những người đang cố nhổ cờ, hắn căn bản không quan tâm. thực ra hắn còn muốn bọn họ nhanh chóng giúp cờ ra, để khi mà đấu này kết thúc, hắn sẽ được chứng kiến vẻ mặt tuyệt vọng đầy đặc sắc của Ninh Tiểu Linh. nhưng hắn cũng không để mình phải chờ lâu. khi cánh giới đau và kiếm hợp nhất của Ninh Tiểu Linh bị đánh tan, điều tiếp theo sẽ là cái chết. Khúc Vũ nhìn cơ thể mình đầy những vết thương, vô cùng không hài lòng. những vết thương này tuy không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng bị tổn thương như vậy làm hắn mất mặt, hắn nghĩ đến điều đó, nhưng hành động không hề chậm lại. hắn vạn kiếm về phía má phải, thân hình bắn ra như một mũi thương, đâm vào Ninh Tiểu Linh đang bị đánh vỡ tường. Đây chính là nhất kiếm của Ninh Tiểu Linh. Húc Vũ muốn dùng miết kiếm này để kết thúc sinh mạng của nàng, hắn mang theo kiếm đâm vào Ninh Tiểu Linh. Khi nàng đã bị đẩy vào tường, tiếng kêu thảm thiết của thiếu nữ vang lên, làm chấn động lòng người. Máu tươi tuôn ra ảo ạt, nhổ cờ. Ninh Tiểu Linh phun máu, thanh âm yếu ớt. Tiểu cô nương đã dùng hết khí lực, vội vàng khóc lên. Ninh Tiểu Linh càng lúc càng yếu, thanh âm gần như vô vọng. Nàng vẫn đang cố gắng chống cự, nhưng thực tế nàng chẳng khác gì một con dê non chờ bị thịt. Ninh Tiểu Linh dùng đao dính chặt vào kiếm của hắn, cố gắng bảo vệ từ đỉnh khí hải đang yếu đuối, nhưng nàng chỉ có thể ngăn cản một đòn duy nhất. Một thanh kiếm khắc gọn vẹn đâm vào bụng nàng, thân thể Ninh Tiểu Linh quặn đau. Nàng cố gắng bắt lấy tay cầm kiếm của Khúc Vũ, muốn đẩy ra, nhưng lực lượng của nàng sao có thể sánh bằng Khúc Vũ? Kiếm chỉ đâm vào một chút. nhiệm đã sắp xuyên qua bụng nàng, viêm chặt nàng lên tưởng Đại cục đã định. Khúc Vũ nhìn nàng, hắn đã có thể tưởng tượng ra cảnh tượng sau khi đóng đinh nàng lại, sẽ tan khí hải từ đình của nàng, tự mình đem quyền lực minh quân mảnh vỡ luyện thành một cảnh tượng hùng vĩ. Trong đại điện, tiếng kêu thảm thiết của tiểu cô nương vang lên. Các ngươi dùng sức đi. Các người có phải là nam nhân không? Dùng sức đi. Ba đệ tử còn lại trên cánh tay cũng nổi lên những cơ bắp căng cứng. bọn họ đã dùng hết toàn lực, nhưng thanh kiếm vẫn không núc ních, chỉ ẩn có một chút buông lỏng. căn bản không thể nào rút ra được, tiếng kêu của Ninh Tiểu Linh ngày càng yếu, giống như lúc nào cũng có thể chết đi. "Ta cũng đến đây." Một giọng nói vang lên từ phía sau. Minh Lãng không biết đã tỉnh lại từ bao giờ, hắn lảo đảo bước tới, tay dính đầy máu và khoác chiêu hồn phi lên. Tiểu cô nữ sắc mặt chấn động, lập tức tỉnh lại, bọn họ không nói nhiều lời, "1, hai, ba, nhổ cả bốn người cùng nhau hô lớn, Tương tiếng giống vang lên. Bọn họ đến từ bốn mạch khác nhau, nhưng tất cả đều phát ra tiếng hô đồng loạt, xẹt xoẹt, chiêu hồn viên được rút ra. Tiêu Khôn đương cảm thấy lực lượng bất ổn, thân thể lui lại, ngồi xuống đất. nàng không cảm thấy đau nhức, nhưng không thể kìm được nước mắt, hóc lên. Những người còn lại thì nằm lấy cột, cố gắng múa chiêu hồn phiên. Cờ xì si bay tung, không biết là đang cổ vũ hay tổng chung. U Minh chi khí tràn ra, Đình tiểu linh bị đính lên bách tường, máu me đầy người, bụng dưới bị kiếm xuyên qua. Sau lưng nàng là ác linh mãnh liệt. Khung vũ không quan tâm đến, hắn thở dài nói: ngươi sao lại ngu sần thế này? Ngươi chẳng lẽ không biết khi vào tử đình cảnh sẽ có tâm ma kiếp sao? Đến lúc đó toàn thân người sẽ là một lớp vỏ bọc. chẳng ai có thể đâm thủng được, nhưng ta thì có thể dùng thân đồ xuyên qua và giết chết ngươi." Ninh Tiểu Linh ho ra một ngụm máu, môi nàng mấp máy, nếu không thể thốt ra lời, thanh âm ấy ít hầu phát ra như thể đang cười. Ác Linh lao tới, Ninh Tiểu Linh mặt mày nhợt nhạt, Khúc Vũ nhìn nàng, thân sắc lộ vẻ bị ai sinh bệnh ở thời khắc cuối cùng bước vào từ đình, có ý nghĩa gì? Ninh Tiểu Linh từ từ ngược đầu lên, Khúc Vũ sắc mặt đột nhiên cứng lại, "Làm sao có thể?" hắn thất thần gào lên, hắn rõ ràng cảm nhận được Minh Tiểu Linh đã đột phá. bước vào từ đỉnh cảnh, nhưng tại sao trên người nàng lại không có dấu hiệu nào của việc kết kén? Không thể nào, đây là quy tắc của thiên địa, không ai có thể chống lại, trừ khi, trừ khi nàng đã trải qua một lần tâm ba kiếp, chẳng lẽ nàng từ từ đỉnh đọa cảnh xuống tới? Làm sao có thể? Làm sao có thể? Hưu Vũ rõ ràng cảm nhận rằng, nàng chỉ là một thiếu nữ bình thường mà thôi. Hưu Vũ dốc toàn lực, quyết tâm tiếp tục dùng kiếm ép Minh Tiểu Linh, muốn sờ nát nội tạng của nàng, triệt để giết chết nàng, nhưng thanh kiếm lại không thể tiến thêm được nữa, cảnh giới của ngươi Hồ Vũ nhìn thấy đồng ngưng đứng thẳng, tạo thành một tuyến vững chắc, thân đồ lần nữa phát ra một luồng huyết khí nguy hiểm, trong lúc thở thốc, Ninh Tiểu Linh giơ khuôn mặt nhỏ nhắn, trên đó vết máu mơ hồ, nàng đè tay khúc vũ lại, dùng sức bóp chặt, tiếng xương cốt vỡ vụn bất ngờ vang lên, ta nhập tử đỉnh, Ninh Tiểu Linh khẽ cười khoé môi nét lên, dù vẫn chật vật nhìn trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm, như thể đã chút bỏ được gánh nặng, 3 năm trước, trong trận mưa thu ở hoàng thành Triệu Quốc, Ninh Tiểu Linh bị Hồng Vĩ lão quân dùng ma trùng thẩm nhiễm, bước vào từ đỉnh cảnh, Khi đối mặt với tâm ma kiếp, Ninh Trường Cửu đã dùng tử kim thần phù để kết nối tâm thần của cả hai cùng nhau tiến vào trong tâm ma kiếp của Ninh Tiểu Linh. Cảnh tượng là một con phố dài đầy tiết rơi. Tâm ma tấn công, bạch hồ mù say, lôi kiếp tan biến. Nàng chỉ trong chốc lát đã vượt qua từ đình cảnh, trở lại bình thường. Nhưng theo thiên đạo phán đoán, nàng đã bước qua từ đình cảnh. Tâm ma kiếp và thiên lôi kiếp chỉ xảy ra một lần trong đời. Bây giờ khi Linh Cờ nay động Ác Linh bái lạy, thần đồ hấp thụ sức mạnh của Ác Linh để trả lại cho bản thân, Ninh Tiểu Linh cuối cùng cũng phá vỡ được bình cảnh, bước vào một thế giới hoàn toàn khác biệt, rộng lớn hơn. Ác Linh tụ tập lại phát ra tiếng kêu bi thương, vừa sắp bé lại trầm thấp, chúng đã mất hết ý thức, giờ chỉ còn lại linh chất tụ tập, Nhưng khi ở gần Ninh Tiểu Linh, chúng vẫn cảm nhận được nỗi kinh hoàng. Khung vũ nghe thấy tiếng khóc của Ác Linh, không khỏi sờn gai ốc, vội vào che cơ thể bằng lớp vảy lân, phát ra tiếng va chạm như sắt. Ta đã bước vào tử đỉnh. Ninh Tiểu Linh khẽ nói. Giọng như một lời nguyền, vang lên bên tai hắn mà không thể tan đi Húc vũ không hiểu ninh tiểu linh đã làm như thế nào Nhưng trong lòng hắn lại trào dân một cảm giác bất an mãnh liệt Nàng không phải là một người tu đạo bình thường Mà là kẻ gánh vác vô số vết sao đâm Là người kế thừa một phần quyền lực của minh quân Một xứ giả từ minh quốc Lúc trước, hắn đã không thể dễ dàng giết chết nàng Nhưng giờ nàng đã vượt qua tử đình Vậy hắn phải làm gì Tiếu xương cốt vỡ ra vang lên lần nữa Ninh tiểu linh nầm nắm đầm lên đập mạnh vào lồng ngực của hắn, trong nháy mắt gáy chấm tụ lại như một tấm kính bảo vệ trái tim. Ninh Tiểu Linh đấm mạnh vào lớp vải lân, âm thanh nát giáp vàng lên giữa hai người, sóng âm và quyền phong tạo thành một vòng xoáy khuếch tán ra xung quanh. giữa lúc đó, bạch quang lấy lên, Khúc Phú bị đấm vỡ giáp ngực, thân thể bị đẩy ra ngoài, bay vèo một quãng xa rồi dừng lại. Hoa bay trong không khí, Khúc Phú mở rộng đôi cánh đen, xé gió vươn ra, cuốn lên cơn gió mạnh, ổn định lại thân hình. hắn nhìn chằm chằm vào cô gái tóc tai rối bù, mặc trắng, thần sắc hỏa hốt. Ninh Tiểu Linh cũng im lặng nhìn hắn, không nói gì. Khí tức trên cơ thể nàng thu lại vào trong thân thể. Nếu có ai vô tình chứng kiến cảnh này, họ sẽ cảm thấy như đang nhìn thấy một bức tranh mô tả thần minh, trong ánh hoàng hồn, đẹp mà đầy uy nghiêm, giống như một đóa hoa thiếu nữ. Ninh Tiểu Linh bị cốt kiếm xuyên qua bụng dưới, thân hình treo trên vách tường, máu tươi từ vết thương trào ra, theo vết tường đá cổ xưa chảy xuống, rơi vào những họa tiết khắc trong vách tường. Một màu đỏ nhạt, mờ nhạt chỉ riêng rơi trên người nàng. U minh tử khí từ tóc nàng lan tỏa. nhưng gương mặt thanh lệ của nàng không hề mang vẻ đau đớn, đôi mắt trong sáng, mê mại môi nàng vẫn mỉm cười, một nụ cười dịu dàng, sắc đẹp ấy dần nhuốm máu, nhưng lại không hề giảm đi chút nào. Trước mặt nàng, vô số ác linh ngước nhìn, e rẻ mà cung kính, như thể nàng là thần linh của họ. Tất cả giống như một bức tranh sống động. Sau khi đánh bay khúc vũ, Ninh Tiểu Linh đưa tay nắm chui kiếm, chậm rãi rút nó ra khỏi bụng, lưỡi kiếm lại một lần nữa cắt qua thịt già, máu tuôn ra, nhưng đối với người tu đạo. Đặc biệt là những người đã bước vào tử đình, cảnh, ngoài khí hải, trái tim và cổ họng ra những chỗ khác đều không phải là điểm yếu chí mạng Ninh Tiểu Linh nhanh chóng, ngừng báo Thanh đào trong tay nàng dài và mảnh vân như thẳng, như một cây thước Trước đó ngươi nói nữ nhân kia là ai Ninh Tiểu Linh hỏi, khúc phũ nhìn nàng sâu sắc rồi hỏi lại Ngươi thật sự không biết hay là đang giả vờ với ta Ninh Tiểu Linh nhổ thanh đao lên, lại lùng đáp Lúc yếu thì cần giả vờ Nhưng giờ phút này, câu hỏi của ta là thẩm vận Hô phụ quỳ lớn, ngươi dù sao cũng chỉ là một phàm nhân, có tư cách gì thẩm vấn ta?" Ninh Tiểu Linh thân hình bay ra từ vách tường, tay nàng sờ lên bụng, ngón tay còn lưu lại chút máu mơ hồ, "Ta ít nhất là người hoàn chỉnh, còn ngươi chỉ là một thân thể tàn tạ, một thứ phẩm không có hồn." Ninh Tiểu Linh nhìn xuống thi thể vũ xà trên mặt đất, rồi lên tiếng chậm rãi, Húc phụ hít mắt lại, nắm chặt cốt kiếm trong tay, trong lòng đang cân nhắc thực lực của Ninh Tiểu Linh, mặc dù nàng mới chỉ vào từ đỉnh, nhưng hắn vẫn có thể dễ dàng đè ép nàng. Tuy nhiên hắn bắt đầu cảm thấy có điều bất ổn, Minh Tiểu Linh, mặc dù nhỏ nhắn lại bộc lộ sức mạnh vượt quá dự tính của hắn, cảnh vật trước mắt đột nhiên biến mất, chỉ trong một khoảnh khắc hư không như vỡ vụn, kiếm quang đỏ rực xé không gian, lao thẳng xuống đầu khúc vũ, hắn đón đỡ như mọi khi, nhưng lần này sự đón đỡ lại khiến cốt kiếm của hắn tạo thành một vết nứt sâu, mọi linh hồn xung quanh đều lui lại, một con hồ ly trắng xuất hiện trong điện cổ, mạnh mẽ chống đỡ pháp tướng, nó không còn là con hồ ly non nớt, mà đã là một con hồ ly với năm chiếc đuôi lớn, đuôi của nó như ngọn lửa diễm lệ Nẹp nhô trong không gian, tỏa ra một thứ ánh sáng kỳ dị, Ninh Tiểu Linh cầm đao đứng, hình ảnh nàng bị cuốn vào trong bóng dáng hồ ly trắng. Đám người phía dưới ngước nhìn, bởi vì sương mù che phủ, họ không thể nhìn rõ hình dáng của Ninh Tiểu Linh, nhưng chỉ cần nhìn qua dáng vẻ ấy, trái tim họ đã bị một cảm giác đè nén khó tả, tiểu cô nơ một tay che lấy trái tim, cố gắng làm dịu áp lực, trong khi một bên không né mắt, si ngục ngẩng đầu lên. Sương mù xám bao phủ, lưỡi đao dài nhỏ chém ra một nhát to lớn, đánh dấu sự bắt đầu của màn quyết chiến trước đây chưa kết thúc. hai bóng dáng, một đỏ một trắng, lao vào nhau. khi đao và kiếm vai chạm lần đầu tiên, cả ngôi đại điện bỗng nhiên rung chuyển. kể từ khi Ninh Tiểu Linh bước vào từ đỉnh cảnh, rất nhiều kiến thức trong quá khứ mà nàng chưa kịp hiểu rõ, thì giờ đây đều dần dần lắng động lại. lúc này nàng không chỉ có một trí óc bình thường, mà còn cảm nhận được sự thay đổi của truy huyết Đao Thần Bô trong tay, trong bất giác đã làm thay đổi suy nghĩ của nàng. vào ban ngày, trong Dược Vương Điện, khi Ninh Tiểu Linh nhận được truyền thừa của Dược Vương, nàng cũng theo đó bước vào từ đỉnh cảnh. tự nhiên hiểu rõ mọi điều dung nhập vào trong thức hải của mình thân thể nàng dường như có hình dáng của một chiếc dược lô chờ đợi đến khi đỉnh dược lô đại thành nàng sẽ có thể như dược vương lấy thân làm dược vương điện đạt được khả năng bất tử dịch chuyển sinh tử dược lô trong cơ thể nàng chuyển động giúp nàng khôi phục nhanh chóng các vết thương trên bầu trời âm thanh của gió bão và mưa rào giao kích càng ngày càng mạnh mẽ dù là từ đỉnh cảnh nhưng sau khi ninh tiểu linh thành công thăng cấp cuộc chiến đã hoàn toàn thay đổi nàng đối đầu với khúc vũ với thế công áp đảo nàng sử dụng chính là bó tay chi kiếm Một chiêu kiếm trong tay nàng đã thể hiện sức mạnh ngày càng rõ rệt. Dù chiêu thức này không phải là cường đại nhất, thậm chí so với Thiên Dụ Kiếm còn có cường độ tương tự, nhưng nó được thiết kế đặc biệt để đối phó với những kẻ phản bội trong Vũ Sa tộc. Vì Vũ Sa tộc bị giới hạn rất nhiều bởi Tiên Thiên yếu tố, nhiều chiến đấu logic của chúng không thể thay đổi và bị chiêu thức này bắt giữ chặt chẽ. Khu vũ bị áp chế bởi chiêu thức của Ninh Tiểu Linh. Thần đồ sau khi bị nhiễm máu của Vũ Sa càng trở nên sáng rõ. Thân đao dường như muốn bốc cháy, lân phiến vỡ vụn, huyết thủy vang ra. Những chiếc lông vũ đen nhánh chậm rãi bay xuống, tiếng gào của thần đồ phá vỡ không gian càng lúc càng vang vọng. Ninh Tiểu Linh với thân ảnh như bóng ma tung ra vô số tia sáng. Húc Vũ dù có chữa trị thương tích nhanh chóng cũng không thể đuổi kịp tốc độ mà Ninh Tiểu Linh phá hủy hắn. Hắn lơ lửng trên không, cơ thể như bị đao sắc bén xé nát, lân phiến bong ra từng mảnh, máu và thịt vương vãi khắp nơi. Chẳng lẽ nàng đã chết rồi? Ngươi là nàng chuyển thế. Húc Vũ cảm nhận được cảm giác tuyệt vọng mà Ninh Tiểu Linh đã trải qua trước đó. Thần đồ quá mạnh mẽ, càng làm tăng thêm sức mạnh cho Ninh Tiểu Linh vốn đã là một cảnh giới phi phạm, Nó đã bị phòng ấn lâu trong bạch xà thần cốc, suốt trăm năm gian khổ. Mới đây, phòng ấn cuối cùng đã bị phá và nó có thể thoát ra ngoài. Kế hoạch ban đầu của phụ thân hắn không hề có sai sót, nhưng lại gặp phải tiểu cô nương này, người trong tay nàng đang cầm thanh thần đao mà hắn đã hao ước bao năm. Cuối cùng, tham niệm của hắn đã tự nuốt trưởng chính mình. Ninh Tiểu Linh nghe thấy câu hỏi của hắn, liền dùng một kiếm đâm vào bả vai khúc vũ, làm giáp vai của hắn vỡ vụn. rồi đẩy hắn ngã xuống đất. Khúc Vũ rãy ruộng cố gắng đứng lên từ trong lòng đất. Ninh Tiểu Linh lại cầm cốt kiếm như một thẩm phán, đưa dao xuống giữa không trung. Đây vốn là thanh cốt kiếm của hắn, đâm vào rách huyết nhục xẻ nát xương sống, khiến hắn lại bị ghim trả xuống đất. Ta không phải ai truyền thế. Ninh Tiểu Linh nhìn Khúc Vũ, thân hình hắn co giật như rắn, rồi trả lời câu hỏi của hắn: Ta là Ninh Tiểu Linh, Thiên Linh Vạn Đại Linh. Khúc Vũ dùng hai tay nắm chặt cốt kiếm đang đâm vào lồng ngực, muốn rút ra, nhưng Ninh Tiểu Linh đã rơi xuống trước mặt hắn. Ngươi còn có điều gì chưa hoàn thành à? nàng hỏi. Khúc Vũ cười gần. Ngươi cái nha đầu chết tiệt này, lúc này rồi còn muốn moi ra một chút bí mật từ miệng ta? Ninh Tiểu Linh bình tĩnh đáp. Cao ngươi, những thần linh cổ xưa, chắc hẳn đều trôn giấu nhiều bí mật. Cao người đã phải nhẫn nhịn bao nhiêu năm rồi, chắc cũng không muốn mà những bí mật này theo mồ đâu nhỉ? Chết như vậy chẳng thấy tiếc nuối sao? Khúc Vũ giận dữ. Đương nhiên là tiếc nuối. Đương nhiên là tiếc nuối. Vậy ngươi thả ta ra đi. Ninh Tiểu Linh suy nghĩ một chút, rồi đáp. Ta chắc chắn sẽ giết ngươi. Ngươi muốn nói gì thì cứ nói, Khúc Vũ kinh ngạc. Ngươi muốn giết ta? mà còn muốn ta trước khi chết giúp ngươi kiếm tiền, thế nhưng, hắn thực sự có rất nhiều điều muốn nói. Ninh Tiểu Linh dùng kiếm khóa chặt hắn, kiếm khí vô hình bao trùm lấy họ. Nàng cầm đao tiến đến trước mặt hắn, lưỡi đao dừng lại ngay cổ hắn, hắn như một con rắn giữ tợn, mặt mũi đầy vẻ thù địch. gì ngôn." Ninh Tiểu Linh lên tiếng, Khúc Vũ phát ra tiếng cười khanh khách từ ít hầu, suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi mở miệng, "Nói cho ngươi cũng không sao." Thái cổ sơ thần không thể bị giết hoàn toàn, Minh Quân vẫn có thể phục sinh. Nhưng sau khi phục sinh, Minh Quân rất có thể sẽ trở thành một khối lỗi. Một ít người, ai phô say? Ninh Tiểu Linh hỏi lại. Khúc Vũ Mỉa Mai nói, cái gì mà ngu xuẩn, đương nhiên là phục sinh chính người đó. Nói ra thì buồn cười, sinh linh mạnh mẽ nhất từng tồn tại trên thế gian, cuối cùng lại bị giết bởi chính tay kẻ khác, trở thành vũ khí giết chóc. Ha ha ha ha lồn. Tiếng cười điên cuồng của Khúc Vũ vang lên trong đại điện, mang theo âm thanh ba quái và mùi máu tươi. Ninh Tiểu Linh tiếp tục hỏi. Ai muốn phục sinh hắn là nữ nhân trong miệng người sao? Ừ, Khúc Vũ gật đầu. Nàng rốt cuộc là ai? Ninh Tiểu Linh nhíu mày hỏi. Khúc Vũ im lặng một lúc rồi nói. Khúc Vũ im lặng một lúc rồi nói. Ta không biết nàng hiện giờ đang ở đâu. Trong U Minh Đạo Linh Tông lấy thân phận gì? Nhưng trước kia nàng tên là Mộc Linh Đồng. Mộc Linh Đồng. Ninh Tiểu Linh hơi nghi ngờ. Nàng chưa từng nghe nói đến cái tên này. Khúc Vũ không trả lời, chỉ cúi đầu. Ninh Tiểu Linh cau mày. Di nói xong chưa? Đúng vậy. Khúc Vũ thở dài. Khúc Vũ chậm rãi mở miệng, cánh tay của hắn bỗng nhiên căng lên, kinh mạch nổi đầy trên da. Lúc này tất cả lực lượng hắn dành dụng đều dồn hết vào một lần phản công. Thân thể hắn hoàn toàn hóa cứng, đôi tay mạnh mẽ như hai lưỡi đau, đâm về phía Ninh Tiểu Linh. Đây là một đòn liều mạng cuối cùng của Khúc Vũ. Đại điện rung chuyển, đá vụn rơi xuống như mưa. Ninh Tiểu Linh không hoảng sợ, nàng đã đoán trước được mọi chuyện, nhưng khi Khúc Vũ đột nhiên tấn công, nàng vẫn không thể tránh kịp. Thân thể nàng bị vũ xà cuốn lấy, đuôi rắn quấn chặt như một giết chết. Vũ Sa mang theo nàng bay lên, như muốn đồng quy vu tận, nhưng mình Tiểu Linh không hề sợ hãi, mãn xà giết mồi bằng cách siết cổ, nhưng lúc này lực của nó không đủ để đè bẹp xương cốt của nàng, thậm chí nàng vẫn có thể duy trì nhịp thở bình thường. Trong khoảnh khắc đó, mình Tiểu Linh đâm lưỡi đao thần đồ vào giữa cổ con rắn, xương sống bị đâm gãy, lưỡi đao cắt ngang ra thịt rắn, máu tươi phun ra như suối, bênh ra trước mặt nàng, con rắn khổng lồ bị đẩy lên không, tốc độ cực kỳ nhanh, Ninh Tiểu Linh từ thân rắn nhảy ra. đào một lần nữa đâm vào cằm đó vũ xà đã chắc chắn chết trước khi chết khu vũ phát ra một tiếng cười sắc nhọn minh quân và thiên tàng bọn họ không giống như trong truyền thuyết không phải định nhân bất khả chiến bại lúc trước cùng thiên tàng huy chiến một người khác hoàn toàn khác biệt đây là bí mật cuối cùng mà Khúc vũ tiết lộ và cũng là lời nguyền mà hắn phải trả giá bằng mạng sống bí mật này càng ở mức độ cao càng đáng sợ và ai biết được sẽ phải chịu hình phạt khủng khiếp từ thần minh Khúc vũ tiết lộ bí mật này cũng chính là lúc hắn phải đối mặt với cái chết khi bí mật được nói ra. hắn không thể tránh khỏi thiên phạt cuối cùng ninh tiểu linh dùng một đao cắt đứt đầu hắn đầu lâu bay lên va chạm vào trần nhà rồi rơi xuống đất thân thể bị tách rời vũ xà chết hoàn toàn thân thể của nó cùng với phần thân khổng lồ trước đó hoàn toàn tiêu tán ninh tiểu linh nắm chặt thanh đao đứng thẳng tại chỗ trong lòng đầy sinh một cảm giác buồn bã khó tả tất cả mọi người trong đại điện đều nhìn nàng không thể rời mắt tiểu linh sư muội bọn họ nhìn thấy cảnh tượng gần như quái dị chiến trường đẫm máu và hoang tàn họ không thể phân biệt được thiếu nữ này là người hay là yêu khi nhìn thấy mái tóc rối bời thân thể đầy máu người và máu dằn ninh tiểu linh đứng vững tay cầm đao bắt đầu vận chuyển dược vương tâm quyết nhanh chóng chữa trị cho bản thân nó chết rồi yên tâm đi Nàng khẽ nói ninh tiểu linh nhìn thấy tiểu cô nương ngã xuống đất nước mắt tuôn rơi Nàng nước mắt nhìn về phía ninh tiểu linh nhện ngào nói tiểu linh sư tỷ thật đẹp quá ninh tiểu linh mơ hồ nghe thấy lời khen ngợi nhẹ nhàng khen ngươi làm rất tốt Tiểu cô nương lúc trước lo lắng, vì mình đã dùng cờ một cách luống cuống, sợ bị trách phạt, giờ đây cảm thấy như chút được gánh nặng vui mừng nói: "Ta, ta gọi là Nhan yển. cảm tạ sư tỷ đã cứu mạng." Ngay sau đó, ba vị sư huynh của nàng cũng cùng nhau hành lễ, "Đa tạ sư tỷ đã cứu mạng, từ giờ phút này, Ninh Tiểu Linh chính thức trở thành đại sư tỷ của bọn họ." Dù là Minh Lang, sau khi chứng kiến cảnh Tu La ồ um máu, cũng phải cúi đầu phục tùng, đại ân không lời nào có thể cảm tạ, Ninh Tiểu Linh đột nhiên phất tay, bốn người sắc mặt có chút lúng túng. Minh Lang ngồi xếp bằng, nhìn vào mặt đất, nói: Chúng ta nên nhanh chóng báo cho sư thúc. Ninh Tiểu Linh đáp: Ừ, nhưng các ngươi phải hứa với ta rằng, mọi chuyện liên quan đến kiếm thuật của ta sẽ giữ bí mật. Còn về lý do tại sao phá tử đình cảnh mà không cần độ kiếp, ta sẽ tự giải thích với các sư thúc. Một sư huynh vội vàng nói: Chúng ta sẽ giữ bí mật thay tiểu sư tỷ. Ninh Tiểu Linh nhẹ gật đầu. Lúc này, đại điện bắt đầu sụp đổ, nhà tuyển hoàng hốt nói: Chúng ta đi nhanh lên đi, nếu ngươi không đi, muốn trôn cùng con đại xa này sao? các ngươi đi trước. Ninh Tiểu Linh vừa nói, vừa vận chuyển linh lực để ngăn chặn đại địa sắp sụp đổ, rồi từ đống đá vụn bên trong đào ra một túi vải nhỏ, nàng nhặt những linh bảo vương vãi trên mặt đất, thu vào túi vải. Những món này đều là nàng đã vất vả suốt một ngày đêm, đổi lấy từ những con quái thú rất quý giá, làm sao nàng có thể nhẫn tâm thấy chúng bị vui lấp trong đống cho ta được? Ninh Tiểu Linh dùng tốc độ nhanh như gió để thu xếp mọi thứ. Mấy vị sư huynh nhìn thấy cảnh này, đều ngỡ ngàng, họ cảm thấy kỳ lạ. Không phải vì lính tiểu linh có thể vượt qua tử đinh cảnh mà không cần độ kiếp, mà vì nàng lại có thể tìm thấy được nhiều linh bảo như vậy trong sơn cốc. khi đại hà kiều tâm chế được giải trừ, đại điện sắp sụp đổ, túi vải một lần nữa được buộc kín. bọn họ ban đầu tính toán rời đi, nhưng giờ không cần nữa. Ánh sáng từ thiên quang chiếu vào hẻm núi, linh cốc thi đấu kết thúc, cẩm nang truyền tống đã có hiệu lực. đúng giờ, bọn họ và linh bảo đồng thời xuất hiện ngoài linh cốc. lão niên và nam tử trung Niên, những người phụ trách thi đấu ở linh cốc vẫn đang đứng đợi. lão nhân tên là trúc định. nam tử trung niên tên là Tưởng Tiên Sau khi thi đấu kết thúc Hơn 10 người tu hành kiên trì đến cuối cùng Họ không chỉ có thể thu thập linh bảo Mà còn có thể nhận được những phần thưởng khác Dựa trên thứ tự thành tích Tưởng Tiên quan sát hơn 10 thiếu niên Thiếu nữ mệt mỏi rất nhanh Ánh mắt hắn dừng lại trên ngực Minh lang Nơi có vết thương Vết thương ở đó chính là Tử Đình Tưởng Tiên sững sờ Không thể hiểu nổi Không biết trong linh cốc có vật gì có thể làm tổn thương Minh lang Lão Trúc Định cũng nhìn thấy vết thương của hắn đoán rằng trong linh cốc có chuyện lớn xảy ra, nhưng quyết định sẽ đợi khi xong việc rồi từ tìm hiểu. họ đều không để ý, ngoài binh lang và bốn đệ tử bên cạnh, những đệ tử khác nhìn minh tiểu linh đều đầy vẻ định ý và oán giận. ninh tiểu linh có chút ngượng ngùng, cúi đầu xuống. dù sao nàng cũng đã đi qua khắp các mốc ngách trong hẻm núi, cơ bản gặp ai là cương bọ một lần. dĩ nhiên cách thức bình định rất đơn giản, chút định liếc nhìn một cái, rồi tiếp tục. khi rời đi, minh lang cầm chiêu hồn phiên trong tay, và mọi người liền nhận ra rằng hắn đã thu được chiêu hồn phiên. Minh Lang thu được khôi thủ Tưởng tiên tiên bố Đây là điều ngoài dự đoán của mọi người Như sắc mặt Minh Lang lại thay đổi Hắn nhìn chiêu hồn phiên rồi nói Minh Lang nhận lấy thì ngại Cái linh bảo này nên tặng cho tiểu linh Sư Tỷ trước kia vội vàng kết thúc chưa kịp tới Ừm chúc định nhớ mày Những người khác cũng chú ý đến cụm từ Tiểu linh sư Tỷ, Minh Lang là đệ tử đại đệ nhất của mười mạch Lại gọi một tiểu sư muội là sư tỉ Điều kỳ lạ nhất là Những người bên cạnh hắn cũng không thấy điều gì lạ ngược lại còn đồng thanh phụ họa tiểu linh sư tỷ có đại ân đối với chúng ta nếu không có nàng tất cả chúng ta đều phải chết tại tuyệt địa trúc định nhìn vết thương của mình làm nghe những lời này từ đám đệ tử Nhận ra rằng chuyện này có lẽ phức tạp hơn so với những gì ông tưởng trúc định đột nhiên nhíu mày nói về sau công tội thưởng phạt sẽ bàn lại sau trước tiên cứ theo quy củ mà làm những đệ tử khác còn muốn nói gì đó nhưng đã bị trúc định cắt ngang ông nói tiếp trường hồn phiên đang ở trong tay ai người đó chính là hôi thủ không thể nghi ngờ còn lại hà Ninh Tiểu Linh, ngươi có ý kiến gì? Chỉ thấy Ninh Tiểu Linh dơ tay lên Nàng bước ra khỏi đám người Nói, sư thúc, một kiện chiêu hồn phiên Có thể bù đắp được tất cả các linh bảo sao Trúc Định lắc đầu nói Đương nhiên là không thể, theo quy củ Một linh bảo cấp nhất có thể chống đỡ hơn 20 kiện linh bảo khác Nhưng quy củ đã định rồi, ai có thể tìm được Đến 20 kiện linh bảo Lời của lão nhân từ từ dừng lại Ninh Tiểu Linh tháo dây vải trên lưng xuống Lấy ra một túi vải trồng, gần như sắp bị nứt Tưởng Tiên nhìn thấy góc túi lộ ra, cảm giác như mình đang nằm mơ. Toàn bộ trong túi vải đều là đủ loại linh bảo, thời gian không đủ, nên chỉ tìm được nhiều đến thế. Ninh Tiểu Linh có chút tiếc nuối nói, nếu không phải vì phải đối phó với con đại xà kia, nàng còn có thể tiếp tục vơ vét trong núi và ban đêm. Vậy những thứ này, Tưởng Tiên nhìn đống linh bảo trên mặt đất, biết rằng trưởng bố không thể có bất kỳ biểu hiện thất thối nào trước mặt đệ tử, nhưng hắn không thể kiềm chế được sự ngạc nhiên, vừa nhìn đống linh bảo, vừa nhìn sư thúc, không ngừng lắc đầu, chút định cũng không hỏi kinh ngạc. lúc trước ông còn cảm khái về những ngày tháng tuổi trẻ khi ông tìm được năm kiện linh bảo chân quý tuy không phải là nhiều nhưng cũng không hề xem nhẹ tuy nhiên qua mấy trăm năm chưa có ai có thể phá được kỷ lục của ông dĩ nhiên điều này cũng liên quan đến việc ông quản lý linh cốc nghiêm khắc luôn tìm cách nâng cao độ khó trong các cuộc thi một đệ tử có thể tìm được một kiện linh bảo đã là may mắn lắm rồi nhưng bây giờ lại có một đám linh bảo thế này trúc định không thể ngờ rằng cuộc sống của mình lại gặp phải cú sốc như vậy ông vớt dâu lấy ra cuốn sổ gần như mới tinh Đưa cho tưởng tiên, bảo hắn tra lại một chút về quy tắc thi đấu của Linh Cốc. Các đệ tử khác nhìn đồng Linh Bảo vừa chấn kinh vừa bắt đầu tìm kiếm phần của mình. Ninh Tiểu Linh đứng bên cạnh, khi thế hung hãn, tưởng tiên bắt đầu kiểm tra và tính toán điểm số cuối cùng. Lúc trước, quy tắc về việc một Linh Bảo cấp nhất có thể chống đỡ hơn 20 ly màu cấp thấp hơn là do sư Thúc nói qua chỉ nhằm thuận tiện sử dụng ít sức lực. Vì quy tắc này giống như việc cầm một Linh Bảo cấp nhất đã có thể nhận được thứ nhất mà không có sự khác biệt, nhưng sau một lúc kiểm kê. Tường Tiên thở dài nói Vị trí thứ nhất vẫn là của Minh Lang. Mặc dù những linh bảo của người cộng lại rất chân quý Nhưng thật tiếc Vẫn thiếu một chút so với chiêu hồn phiên Nếu người có thể tìm thêm một kiện nữa Thì sẽ tạo nên kỳ tích Vậy mà nhiều đến thế mà vẫn không đủ sao Ninh Tiểu Linh cũng cảm thấy bất ngờ. Tường Tiên đưa cuốn sổ lại cho nàng Không tin thì chính người kiểm tra lại Ninh Tiểu Linh không tính đến chuyện này Nàng Cao Mày nói Thật chỉ thiếu một thứ sao Đúng vậy Tường Tiên gật đầu xác nhận Ninh Tiểu Linh đưa tay ra sau đầu vén tóc dài rối bời ra phía trước, nàng lần theo ký ức dừng lại một chút rồi tìm ra một cây châm cài tóc. khi đó, khi nàng nhặt được cây châm này, nàng cảm thấy nó rất tầm thường, nên đã tiện tay cắm vào tóc mà không để yếu. nàng bỏ cây châm cài vào chỗ linh bảo, giống như một ngọn núi nhỏ, trông giống như một chiếc tháp. cảnh vật xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, tưởng tiên và trúc định líp nhau một cái. tiểu cô nương này không phải là người mà họ nghĩ sẽ giữ lại một chút tôn nghiêm cho ngự linh một mạch sao? sao bây giờ lại? lão nhân vuốt tròng dâu không ngừng, mỗi lần vuốt xong lại thêm vài sợi dâu mới. ninh tiểu linh cuối cùng lấy ra cây châm cài tóc cuối cùng. lúc đó dâu của lão nhân không còn thừa bao nhiêu. lão nhân thẩm mỹ, kẻ này thật sự rất đáng sợ. tưởng tiên nhìn nàng, trong lòng nghĩ rằng ban đầu họ đã chúc mừng minh lang đoạt giải nhất và hoàn thành xong tất cả, nhưng bây giờ xem ra mọi thứ cần phải thay đổi hoàn toàn. tưởng tiên khép lại sách vở, nhìn xung quanh rồi từ từ mở miệng tuyên bố. lần này linh cốc thi đấu, người đoạt khôi thủ là đúng rồi, tiểu cô nương này tên là gì nhỉ? mưa tên gì lúc trước nàng chỉ mới bước ra khỏi u cát tưởng tiên không mấy để ý đến nàng bây giờ hẳn mới nhận ra mình thậm chí không biết tên nàng thực sự là nhìn lầm rồi ninh tiểu linh chân thành trả lời ta tên là ninh tiểu linh thiên linh vạn đại linh sau khi nói xong nàng lại bổ sung thêm một câu sư huynh ta tên ninh trường cửu trường thị cửu xin trường cửu Ninh trường cửu chu bị nhìn vào nghe cái tên có vẻ rất bình thường nhưng không thể không thừa nhận ý nghĩa cũng không tồi dù các đệ tử chưa từng nghe tên nhưng trong lòng mỗi người đều để lại ấn tượng sâu sắc Ninh Tiểu Linh đứng trên vách đá, chiếc váy dính máu bay phấp phới trong gió, khi nàng nói câu này, vẻ mặt sáng ngời lại toát lên một cảm giác kiên cường đầy nhiệt huyết. Chu Bịnh nhìn nàng, không hiểu sao, bỗng nhiên trong đầu ông nhiều tới bức tranh treo trong thâm sơn của tông môn, những nữ nhân đó rõ ràng không giống. Ông lão vuốt râu, thở dài một hơi, tiếng thở như gió thổi qua thung lũng, làm hình ảnh người phụ nữ kia trong đầu ông từ từ biến mất. Lần này, linh cốc thi đấu khôi thủ, Ninh Tiểu Linh, Chu Bệnh nhìn sâu vào Ninh Tiểu Linh, dự tuyên bố kết quả. Ninh Tiểu Linh nhẹ nhàng hành lễ, nói: "Đa tạ sư thúc." Trúc Định nhìn nàng, khi nàng cúi đầu giữ thanh trường đao, ông nhíu mày lại, trong tay nuôi cầm. Ninh Tiểu Linh nhìn vào thành đao mà nàng tâm đắc nắm chặt hơn, trả lời: "Đây là đao của ta." Trúc Định hỏi tiếp: "Ngươi có biết đây là đao gì không?" Ninh Tiểu Linh cảm thấy lo lắng, sợ rằng Tông Môn sẽ lấy lại bảo vật này dưới danh nghĩa chọn bảo vật. nàng nghĩ một lát rồi thành thật nói: "Nghe nói đây là thần đồ." Trúc Định trong lòng đã xác nhận ý nghĩ của mình. Nếu không phải Ninh Tiểu Linh rút thanh đao này ra, có lẽ ông đã quên mất cây đao này từng là một bảo vật của tông môn. Ông lão lặng lẽ thở dài, tâm tư lại xao động, "Vậy ngươi cũng đã biết thần đồ là gì?" Ninh Tiểu Linh trả lời. "Nghe nói là một trong những thanh kiếm của Minh Quân đại nhân." Trúc Bính không hiểu hỏi lại, "Ngươi không thấy giật mình sao, hay là nói, không sợ hãi?" Ninh Tiểu Linh chân thành đáp, "Sư huynh nói, ngươi chỉ sợ những điều không biết, ví dụ như khi sư thúc với cảnh giới cao thâm đứng trước mặt ta, ta sẽ không cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn rất an tâm." Vì chúng ta đều biết, sư thúc sẽ không hại đệ tử. Trúc Định sững sờ một chút, rồi bỗng đở nụ cười. Quả là một diệu nhân, không biết ta có thể gặp sư huynh của ngươi trong đời này không, Ninh Tiểu Linh nghĩ thầm. Mặc dù câu nói này không phải do sư huynh nói, nhưng những lời nàng cảm thấy hợp lý, đều là do sư huynh dễ bảo. Danh sách tưởng tiên, trong đó ghi tên nàng, làm cho nàng cảm thấy không khỏi bồi hồi, ngẫm lại ngươi đã lập nên lịch sử, qua ngàn năm cũng khó mà bị phá vỡ. Ninh Tiểu Linh nhỏ giọng thì thầm, bên trên ghi chép năm cái thôi. cũng không nhiều lắm, Trúc Định ngừng cười, vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng, "Tiểu Linh, nếu như không có thanh đao này, ngươi có thể làm được năm cái thử thách không?" Ninh Tiểu Linh rất nhanh hiểu ra, chắc chắn là sư thúc này đã tạo nên những ghi chép đó, Trúc Định nhìn nàng với vẻ mặt tĩnh lặng rồi hỏi, "Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?" Ninh Tiểu Linh đáp, "17." Trúc Định chậm rãi gật đầu, nói, "17 tuổi từ đinh cảnh, ai, nếu như có thể vào hai năm trước, sẽ là chuyện xưa nay hiếm có." Câu này từ miệng một người già nói ra có vẻ bình thường, Nhưng đối với các nệ tử khác, lại như một cú sét giữa trời quang. Bọn họ có thể cảm nhận rõ ràng khí chất của Ninh Tiểu Linh đã thay đổi rất nhiều. Khi nàng xuất hiện, dáng vẻ xinh xắn dễ thương của nàng giờ đây lại có phần giống một tông sư, khí chất hòa quyện với bộ y phục, tạo nên một hình ảnh của một nữ ma đầu chưa trưởng thành. Nhưng điều khiến bọn họ bất ngờ là, Ninh Tiểu Linh lại thực sự bước vào Tử Đình Cảnh. 17 tuổi đã tới Tử Đình Cảnh, trong toàn trung thổ, đây là một sự kiện vô cùng hiếm gặp. Dĩ nhiên, câu nói tiếp theo lại khiến bọn họ càng thêm mặt nhiên. Người trẻ nhất trong cổ linh tông bước vào từ đình cảnh lại chỉ mới 15 tuổi, người đó là ai, sao trước đây chưa từng nghe tên, Ninh Tiểu Linh bình tĩnh nói. Đệ tử tu đạo chỉ vì cứu người, không so đo với việc nghen chậm, chúc định hỏi, lời này có phải sư huynh của người nào không? Ninh Tiểu Linh đáp, đây là Tiểu Linh, lời nói thật, trước đó, khi thiếu nữ bị cướp đi túi váy đỏ, nên Ninh Tiểu Linh nói những lời bình thản này, nam căm phận đến miên răng, nhưng lại không thể làm gì được. May mắn là nàng không thuộc cùng một tổ với Ninh Tiểu Linh. nếu không đạo tầm chắc chắn sẽ bị tức giận làm cho tan vỡ. Trúc Định nhìn Ninh Tiểu Lệnh gật đầu nói, tương lai ngươi nhất định sẽ là người tài ba. Nếu cảm thấy nội linh một mạch quá nhỏ, ta có thể giúp ngươi tìm một sư phụ mới. đương nhiên, ta cũng vừa thiếu một đệ tử môn hạ. Trúc Định là một cao thủ đỉnh phong của Từ Đình Thành, đạo pháp tuyệt vời, tu vi cao thâm, trong cổ linh tông có y vọng rất cao. Có thể trở thành đệ tử của ông là điều mà rất nhiều người mơ ước. Mặc dù mười mạch mộc đường nổi tiếng là am hiểu dạy học, nhưng bọn họ tu vi không cao. Đa phần chỉ ở cảnh giới Trưởng Mệnh Thượng cảnh, như Minh Lang, khi bước vào từ đỉnh cảnh đã có vài sư thúc có tu vi cao thâm, bắt đầu âm thầm tranh giành nhận đồ đệ. Rất nhiều người nhìn Minh Tiểu Linh bằng ánh mắt ngưỡng mộ, Minh Tiểu Linh nghĩ một chút, rồi lắc đầu nói, "Ta tạ sư thúc hảo ý, nhưng tôi cảm thấy tiên sinh của tôi rất tốt rồi, chúc bệnh không miễn cưỡng." Ông cười nói, "Cũng được, tôn trọng sư trưởng là đức hạnh tốt, ngươi có thể tiếp tục theo tiên sinh học hành, nắm vững nền tảng, khi nào suy nghĩ thấu đáo, có thể tới tìm ta bất cứ lúc nào." tưởng tiên nhìn Minh Tiểu Linh, bỗng nhiên phát hiện ra một điểm lạ, ninh tiểu linh khi người vào cốc hình như là trường mệnh cảnh phải không? đúng vậy, vậy sao ngươi phá cảnh lại không có hiện tượng thiên lôi xuất hiện? trung bị nghe vậy, lúc này mới nhận ra mình đã bỏ qua một vấn đề quan trọng, ông tò mò hỏi, hẳn là người đã phá cảnh trước khi vào cốc đúng không? ninh tiểu linh lắc đầu giải thích ba năm trước, tôi đã có cơ duyên tiến vào tử đình, nếu sư thúc lo lắng, tôi có thể kể chi tiết sau. ba năm trước, trung bị nhẩm tính trong đầu, dù đây là một phép toán đơn giản, nhưng ông vẫn phải bóp bóp ngón tay. Vị lão sư này bình thường rất hòa nhã, không bao giờ thể hiện sự xúc động, tự xưng là đã trải qua bao nhiêu sóng gió, nhưng hôm nay ông mới nhận ra, thời đại mình sống có lẽ đã quá lâu rồi, từ nay về sau, Cổ Linh tông có lẽ sẽ có từ đỉnh cảnh trẻ tuổi nhất, chỉ sợ sẽ là 14 tuổi, Trúc định bất đắc dĩ mỉm cười. Các đệ tử khác nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, trong lòng vang lên những cảm xúc trái ngược, có người hâm mộ, cũng có người cảm thấy buồn bã. Một thiếu nữ váy đỏ nghe thấy, tức giận lẩm bẩm, thật sự có thể giả được sư huynh của nàng chắc chắn không phải là người tốt. tại hải quốc, trong một yến tiệc của long mẫu, ninh trưởng cửu và lục gia gia được long mẫu tiếp đón. yến hội diễn ra trên biển, dưới ánh sáng ba màu của giao ảnh, Sắc thái tuyệt đẹp. lưu ly tiến trụ với hình dạng đồng hồ cát kỳ quái, như biểu tượng của thời gian vĩnh cửu, đứng giữa không gian này. cầm đạo đầu tiên là một nữ tử ôm đàn, mặc chiếc váy dài màu tử sam, đi lại thướt tha, tựa như tiên nữ lăng ba. nửa khuôn mặt của nàng được che kín bởi lớp lộ mỏng. nhưng vẫn có thể nhìn thấy vẻ đẹp mỹ lệ của nàng. nàng là đệ tử của tử khí môn, cũng khá nổi danh tại hải quốc. nhiều người đến tham dự yến hội chỉ để được một lần chiêm ngưỡng dung nhan nàng. tuy nhiên, ánh mắt của đám người lại không hướng về nàng, họ đều chú ý đến một đôi nam nữ mặc trang phục tiết trắng. đó là lục giá giá và ninh trưởng Cử. lục giá giá với vẻ đẹp không giống bất kỳ ai, tựa như một thanh kiếm nạo nghĩa, thanh thoát và thần khiết. cô đẹp đến mức làm người khác phải kinh ngạc, không một chi tiết nào có thể làm người ta không chú ý. Nhưng điều khiến mọi người tức giận là bên cạnh cô là một thiếu niên bạch y, ninh trưởng Cử, người vốn nên xứng đáng đứng bên cạnh cô lại tỏ ra không hề hòa hợp với nàng. trong một ngày, câu chuyện về họ đã lan truyền khắp nơi. như ninh trưởng Cử đánh bại tào nhiêu, khiến tên lão đồ tử đó chết mà không ai biết. sự kiện này khiến tấm tâm của họ ít được chú ý so với việc họ đánh bại liễu hợp, đệ tử thứ bảy của kiếm các ảnh hưởng của họ vẫn còn nhỏ hơn rất nhiều, khiến người ta cảm thấy họ không xứng đáng với sự chú ý. nhiều người ban đầu còn tưởng rằng họ chỉ là linh hồn đạo lữ. Nhưng khi nhìn thấy cô gái nhỏ bên cạnh họ, tất cả những ảo tưởng trước đó đều bị phá vỡ. Tiểu nữ hai gọi mẹ một cách rõ ràng, còn vị bệnh Y Tiên tử lại chỉ bình thản đáp lại, và ngay cả khi có hài tử bên mình, họ vẫn không hề bị lay chuyển. Chỉ tiếc bọn họ đã đắc tội với Kiếm Các, Kiếm Thánh vốn có tiếng là bao che khuyết điểm, sau này nếu bọn họ còn dám ngang ngang như xuất hiện tại trung thổ, chỉ cần nghĩ đến là sẽ không tránh khỏi việc kiếm các âm thầm áo chân. Ninh Trường Cử không quan tâm đến ánh mắt của mọi người xung quanh, hôm qua, sự xuất hiện của Liễu Hợp cũng khiến hắn có chút bất nỡ. Nhưng bất ngờ của hắn chỉ là đối với kiếm ý của Liễu hợp kiếm ý này có chút quen thuộc, giống như với Tứ Sư Tỷ, người cũng tu luyện kiếm thể dù hắn biết Lục giá Giá có thể thay đổi chiến cuộc nhờ vào việc rút ra Chu Tức Chi Vũ từ đại sư tỷ, nhưng hắn cũng không cảm thấy có gì không ổn, hắn hiểu rõ, mặc dù kiếm các có những phương thức tu luyện mạnh mẽ, nhưng con đường nhân kiếm hợp nhất mà Lục giá Giá đi vẫn là con đường chân chính, dù hiện tại nàng hơi kém so với đối thủ, nhưng trong tương lai, nàng sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn, vậy sau khi gặp Long Mẫu, vấn đề này là ngươi hỏi hay ta hỏi? lục giả giả nắm chặt tay thành quyên nhẹ nhàng hỏi ninh trường cử áp tay vào bên nàng nói nếu ngươi không có câu hỏi khác thì ngươi cứ hỏi đi trước mắt mọi người tay của lục giả giả đỏ lên vì bị đánh lén thân thể nàng càng căng thẳng hơn nàng lặng lẽ đẩy ninh trường Cửu ra nhìn hắn một cái sắc bén rồi mới không lại không nhạt lên tiếng ưm yến hội tiếp tục với tiếng xào trúc và vũ nhạc dâng cao sau đó thải quyến tiên cung với mai vòng hoa mỹ quang vũ cùng long mẫu mang theo dụ lệnh cùng nhau phiêu rơi xuống quang vũ trong bộ áo rực rỡ có sáu mảnh ánh sáng hoa mỹ Nghe những mảnh giấy viết thư trôi dạt đến trước mặt sáu vị khôi thủ, họ cẩn thận nhận lấy, xếp theo trình tự từng bước lên lầu, tiên tử đầu tiên dẫn đầu, nhẹ nhàng bước đi trên cầu thang, dáng đi ỉn chuyển, u nhã, chẳng bao lâu sau, nàng lại quay xuống, không kìm được phát ra vài tiếng nguyên âm, lụa mỏng bay trong gió, mỉm cười như thể rất hài lòng với lòng mẫu. Sau đó là những khôi thủ Đạo, một lão nhân với sắc mặt lo âu bước lên lầu, nhưng khi được tiếp đón xuống khuôn mặt ông lại tươi cười, như gặp được người tri kỷ Các khôi thủ khác cũng như vậy, khi xuống lầu, không ngừng khen ngợi lòng mẫu. Ninh Trường Cử là người cuối cùng, đứng thứ ba, hắn cầm lá thư, bước lên cầu thang thủy ngưng thành, chậm rãi đi lên lầu, không nguyệt nhẹ giọng hỏi. Cha muốn hỏi gì vậy, lục giá giá nhẹ nhàng lắp đầu, nàng cũng cảm thấy tò mò về việc này. Không nguyệt lại hỏi, cha không phải muốn hỏi chuyện của ta sao. Lục giá giá trong lòng khẩn trương, nàng không hoàn toàn tin tưởng tiểu nha đầu này, nhưng với tu vi của bọn họ, thực sự không thể tìm ra bất kỳ dấu vết nào chứng minh tiểu đầu này Có thân phận gì đặc biệt, nghe tiểu nha đầu này hỏi. Lòng nàng hơi dao động, nghĩ thầm, chẳng lẽ nàng đang sợ sao? Hay là nói, nàng đã biết chuyện bọn họ đã đánh ngớt nàng, nhưng không nguyệt lại nói. Ai? Ta biết cha rất tốt với ta, hắn chắc chắn là muốn hỏi về lai lịch của ta, rồi đưa ta về nhà. Nhưng mà chính ta cũng không nhớ rõ mình từ đâu đến. Ninh Trường Cửu đi lên cầu thám biển nước, đến một đại điện giống như tinh không u hoa, nơi hắn gặp Long Mỗ Nương Nương. Khi bước vào đại điện, Ninh Trường Cửu cảm thấy một cảm giác quen thuộc. Cấu trúc của đại điện này giống như một nơi hắn từng quen biết trước đây trong thành đoạn giới nơi hắn đã từng nhìn thấy trong những giấc mộng ở tư mệnh tiên cung giống như lúc trước giờ đây ngồi trong thải quyến tiên cung nơi bí ẩn ấy có một nữ tử xinh đẹp nước biển phun trào huyễn hóa trên lòng ủy lòng mẫu ngồi nghiêng trên đầu nàng là một vấn san hô điêu khắc thành lòng giác kỳ lạ lòng giác xò lê che khuất mái tóc dài đen nánh của nàng da thịt nàng trắng như tuyết thân thái vẫn như thiếu nữ nàng mặc một bộ váy dài tuyệt đẹp xa hoa không thể tả. các loại trang sức lấp lánh tạo thành một giải ngân hà lấp lánh người bình thường gặp long mẫu khó tránh khỏi tâm trí bị chấn động nghe nói lúc trước là thư lâu lâu chủ cũng từng rất mấy mộ long mẫu tuy nhiên vì cảnh tượng này giống như khi ninh trường cửu nhìn thấy tư mệnh trước đây nên hắn không kìm được việc so sánh long mẫu đẹp nhưng cuối cùng chỉ là vẻ ngoài vô trương không thể so được với tư mệnh người mặc áo tiết tóc bạc ngôi dưới bóng mặt trời lặng lẽ tỏa ra một vẻ đẹp mờ ảo chào gặp long mẫu nương nương ninh trường cửu kính cẩn cúi đầu long mẫu nương nương cũng dáng nàng mỉm cười, không gian quanh nàng như dừng lại, ánh sao bắt đầu chuyển động nhẹ, lời nói của nàng như dòng tiên âm du dương. Cùng hỉ nên công tử đoạt được khôi thủ, ngươi có thể yên tâm hỏi những nghi vấn trong lòng, ở đây chỉ có ngươi và ta biết, ta có thể đảm bảo lời ta, nói chắc chắn là thật. Đây là lễ vật từ hải quốc. Ninh Trường Cửu nhẹ gật đầu, lập tức đi thẳng vào vấn đề. Ngày sống bao nhiêu tuổi rồi? Trong cung điện, không gian trở nên trầm tĩnh, Lòng Mẫu nương nương từ từ mở miệng, mỉm cười đáp. Vi hỏi câu này thật không lễ phép. Ninh Trường Cửu nói: Trước đây ta gặp một ông lão chơi cờ, ông ấy nói với mẹ ta rằng nương sống đã hơn 300 tuổi, cho nên ta rất tò mò, ngài rốt cuộc sống bao lâu? Lòng mẫu nương nương thở dài nhẹ, ánh sao xung quanh lại một lần nữa đứng yên, bốn phương tám hướng phản chiếu ánh sáng lấp lánh của nàng. Người tu đạo khác đều hỏi về những điều khó khăn cả đời không thể giải quyết, nhưng ngươi lại muốn lãng phí câu hỏi vào chuyện này, sau này ngươi sẽ không hối tiếc sao? Lòng mẫu nương nương hỏi lại, Ninh Trường Cửu đáp: Ta không có ý định hỏi về chuyện tu đáp. Lòng mẫu nương nương nói. nếu không phải ta tận mắt thấy ngươi đến từ độ hải, ta thật sự sẽ nghi ngờ ngươi là nội ứng của lạc thư lâu. ninh trường cửu cao mày nói, nương nương luôn luôn nhìn ta sao? long bỗ đương đương nói, hải nguyệt lâu thuyền gặp phải hải nan, ta vận dụng hải hà bàn nhìn qua một chút, cảm nhận được hai luồng kiếm khí mạnh mẽ, một trong số đó chính là của ngươi, không ngờ ngươi thực sự đến. ninh trường cửu nhẹ gật đầu, trong lòng hắn có một cảm giác muốn thay đổi câu hỏi để tìm hiểu về lai lịch không nguyệt. ninh trường giác mách bảo hắn rằng, dù long Bộ có mạnh mẽ thế nào. Bà cũng không thể giải đáp câu hỏi này Long mẫu nương nương lại hỏi Ngươi chắc chắn Muốn biết điều này Ninh trường cửu gật đầu Long mẫu nương nương mỉm cười Nói 546 tuổi Ta sẽ không nói dối Và tiên cung này cùng ta là một thể Có thể lừa gạt người khác Nhưng không thể lừa được chính mình Nếu ta nói dối Đôi chân ngươi sẽ khiến ngân hà này trở nên bảng đạm Lòng mẫu nương nương bổ sung Ninh trường cửu nhẹ gật đầu Trong lòng cảm thấy có chút bất ngờ Câu trả lời này khác xa với dự đoán của hắn chẳng lẽ mình đã sai? giải đáp xong câu hỏi, ninh trường cửu rời khỏi lầu, kế tiếp là lục gia giá. nàng gặp long mẫu, chiếc váy dài nhiều màu sắc rơi xuống, khiến nàng có chút bối rối. lục cô nương, nghe nói ngươi đánh bại đệ tử kiếm pháp, cô nương kiếm thuật cao thâm, khiến người ta kính nể. tuy nhiên, kim thánh ti kiếm pháp mạnh mẽ, nếu khí lượng cũng không lớn. sau này lục cô nương cần phải cẩn thận hơn. long mẫu nương nương nhẹ nhàng mỉm cười, tình hà vỡ nát. lục gia giá tự như sao băng trên bầu trời tiết. lục gia giá định hỏi vì sao long mẫu biết tên mình. nhiều rồi nghĩ lại có lẽ câu hỏi này không thích hợp cuối cùng không mở miệng nàng cảm ơn long mẫu nương nương và sau đó hỏi thẳng ta muốn tìm một người ồ là ai long mẫu nương nương hỏi ác hắn ở đâu lục gia giá đáp long mẫu nương nương trầm mặc một lúc lâu lấy tay nhẹ nhàng vuốt má cười nói các ngươi quả thật là vợ chồng cũng hỏi một câu khiến ta khó mà trả lời lục gia giá càng thêm tò mò không hiểu ninh trường cửu đã hỏi gì long mẫu nương nương thở dài liên quan đến ác Ta có nghe qua, nhưng chỉ là truyền thuyết. Người này được cho là toàn chi, ẩn sâu trong trung thổ đại địa. nhưng chưa ai thực sự gặp được hắn. Lục giá. Giá hỏi, ngay cả nương nương cũng không biết sao. long mẫu nương nương nói, ta không thể chỉ ra vị trí cụ thể của hắn. Nhưng trong những năm qua, ta đã nghe qua vài truyền thuyết liên quan đến hắn. Nếu người muốn thay đổi câu hỏi tùy người, còn nếu không, ta sẽ chỉ nói những gì ta biết. Lục giá giá thật sự muốn hỏi một câu không liên quan, nhưng biết rằng chuyện này trọng đại. nàng hiểu phải giữ trừng mực đáp không thay đổi thật sao ngươi không muốn hỏi một câu sao ngươi ấy phù quân của ngươi rốt cuộc lại yêu ngươi hơn hay là yêu một nữ tử khác Lòng mẫu nương nương nhẹ nhàng cười lục giá giá đáp hãy nói cho ta về ác đừng làm tránh cô nương thật sự là si tình đấy long mẫu nương nương từ đầu đến cuối đều mỉm cười với vẻ dịu dàng bà kể lại câu chuyện liên quan đến ác theo từng bước ác là một thiếu niên một thiếu niên sống sót qua 3 năm tháng hắn thích mặc đồ đen điều này rõ ràng ai cũng biết nhưng không ai nhớ rõ hẳn. nếu hắn thật sự tồn tại, thì giờ này hẳn là trạng thái của hắn không còn tốt, chỉ có vậy thôi sao? lúc giá giá có chút thất vọng, làm mẫu nương nương người một lát, rồi tiếp tục, nếu không đoán sai, áp là một trong hai người song sinh, hắn còn có một người muội muội, muỗi muội, ừm, muỗi muội của hắn trong sách cổ được vi tên là thơ, là một người đầy tình thơ ý họa, tính cách ôn hòa, trái ngược hoàn toàn với tính cách của áp. họ đại diện cho hai thái cực. nếu muốn tìm hiểu câu chuyện này sâu hơn. có thể sẽ truy đến những truyền thuyết về sáng thế, nhưng chẳng ai biết thật giả thế nào, Lâm Mỗ suy nghĩ một lát rồi tiếp tục. Tuy nhiên, theo truyền thuyết, hơn 500 năm trước, Áp và Thơ, hai huynh muội này đã lộ diện một lần trong nhân gian, đồng thời cùng một vị cổ thần đã trải qua một trận đại chiến kinh thiên động địa. Sau đó, Áp bắt đầu một mình lang thang, lang thang một mình, lúc giá giá chú ý đến điểm quan trọng, đúng vậy, Thơ có thể đã chết hoặc bị bắt đi, nhưng dù sao, hai huynh muội này cũng đã chia lìa, còn Áp thì vẫn lang thang một mình trên trùng thổ.